Chương 200, chú thế điệu tiên nửa ngày chi cách, 58000 chữ. Mục, chương 200, chú thế điệu tiên nửa ngày chi cách, 58000 chữ. Mục, bên trong cổ điện. Phương Phúc đệ xuống trong tim cảm xúc, ngược lại nhìn về phía bên cạnh nhị sư Vinh Hách của Lương. Hắn lên tiếng hỏi thầm, "Hách sư Minh, ngươi dự định xuống núi hay không?" Hách Quân Lương sắc mặt trầm xuống, một thân mắt nhìn Phương Phúc, trầm mặc một lúc lâu sau, cuối cùng chậm rãi lắc đầu. "Cùng nhau." Một điểm hỏa diễm tựa như tại hai mắt của hắn ở trong nhóm lửa, để hắn ánh mắt sáng ngời. Lần này đại chiến, nếu là bản miếu phát động, mặc dù tiền kỳ chiến sự đối với chúng ta luyện khí đệ tử mà nói nguy hiểm đến cực điểm, nhưng tương tự cũng là một cái kỳ ngộ. Hách Quân Lương thanh sắc âm vang, thiếu đi rất nhiều ngày thường ôn tồn lễ độ, mà là để lộ ra một cô lăng lệ chi sắc. Một thân thấp giọng nói, "Không chừng, hách mỗi lời này, cũng chỉ có lần này cơ hội, cũng may mắn có thể có này cơ hội." Phương Túc đứng ở một bên, lập tức liền nghe hiểu. Bực này hai phe tiên tông ở giữa đại chiến, đối với hắn mà nói đơn thuần hung hiểm sự tình, nhưng là đối với Hách Quân Lương bực này lục kiếp tiên gia, lại là tu vi dừng bước lục kiếp tiên gia mà nói, chính là một cục có thể tranh thủ chút cơ cơ hội cơ ngộ. Quả nhiên, Hách Quân Lương tự nói một phen về sau, lập tức chính là trên mặt cười khẽ, bắt đầu thuyết phục Phương đốc, cái này chỉ là hách mỗi lựa chọn của mình, phương sư đệ vẫn là sớm đi tại trong miếu thu thập bọc hành lý, càng sớm xuống núi càng tốt. Giống như bực này đại sự, dấu diếm là không đạt được, không chừng khô cốt quan bên kia sẽ còn trái lại ở ngoài miếu mai phủ, chắn giết bản miếu đệ tử. Lập tức, Hách Quân Lương lại ngôn ngữ một phen, đại chiến cùng một chỗ, hai phe tiên tông tất nhiên sẽ lấy luyện khí đệ tử làm bước đẩy, nghĩ trăm phương ngàn kế suy yếu đối phương tiên tông nội tình. Nhưng ở bực này tình huống bên trong, tất cả luyện khí đệ tử, tất cả đều chỉ là tôi tớ thôi, chỉ có thể nghe lệnh làm việc. cô công bất luận cái gì cự tuyệt chỗ trống. Đương nhiên, bọn hắn tân là Long Cô đệ tử, vẫn là hơi có quyền tự chủ, nhưng chỉ cẩn thận ở trong miếu, liền tuyệt đối tránh không khỏi. Thậm chí căn cứ Lư Sơn Nam Tông năm trước chiến chiến, luyện khí một đời đệ tử chết hết, cũng không tính là gì hiếm thấy sự tình. Hách Quân Lương miệng nói, cũng nguyên nhân chính là đây, các phương tiên tông mới hấp thụ lúc trước giáo huấn, sẽ vụng trộm cho phép nội môn đệ tử xuống núi hành động. Dù sao tại bực này tiên tông trong chiến chiến, luyện khí đệ tử đều không qua như vậy, ngoại môn nội môn cũng không cái gì khác nhau. Thậm chí nghiêm chỉnh mà nói, bốn ngũ kiếp nội môn đệ tử, trừ bỏ tiềm lực bên ngoài, bản về pháp luật, thủ đoạn đủ loại, còn không bằng kinh nghiệm lão luyện lục tiếp ngoại môn đệ tử. Đối phương tham nhẹ, sư đệ, ngươi mới lên núi hơn 10 năm, không đáng lấy thân mạo hiểm, nghe sư phụ khuyên, sớm đi xuống núi, không muốn chỉ hoãn. Phương Tốc tự nhiên sẽ không cự tuyệt bậc này, hảo luôn tiếp phụ, hắn lúc này liền đang sắp gật đầu. Vâng. Cùng nhau, trong đầu hắn suy nghĩ chuyển động, đột nhiên liền nghĩ tới Lão Sơn quân năm đó lời nói. Hắn âm thầm suy nghĩ, Lão Sơn quân người, phải chăng đã sớm biết Giọ Ngũ Tạ Miếu sẽ mở ra chiến sự, cho nên mới sẽ để hắn cần phải đoạt được nội môn đệ tử thân phận. Còn có Lam Cô tiên gia Người này cũng hoặc sáng hoặc tối, yêu cầu hắn thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận, phải chăng cũng cùng trận này Tiên Tông chiến sự có quan hệ. Bất quá việc đã đến nước này, suy nghĩ nhiều vô dụng. Phương Thúc đem những tạp niệm này đè xuống, ngược lại trầm ngâm mấy hơi về sau, hướng về Hách Quân Lương chất tay, hỏi chính mình vừa rồi nghi hoặc, xin hỏi sư huynh, sư phụ trong miệng địa mạch một từ, cùng khúc cơ một chuyện, cả hai phải chăng rất có liên quan. Hách Quân Lương nao nao, chợt liền minh bạch Phương Thúc là muốn hỏi cái gì. Thôi thôi, giống như chuyện thế này, muốn không ứng sớm đi nói cho các người Chí ít cũng phải là luyện cương về sau mới có thể để cho các ngươi hiểu được, nếu không có chướng ngại tại Đạo Tâm." Hách Quân Lương thở dài, bất quá lần này từ biệt, người ta sư minh đệ hai người, có thể hay không gặp lại cũng chưa biết chừng, nói cho ngươi nghe cũng tốt, miễn cho ngươi tại ngoại sơn môn làm người lừa gạt, chỉ là ngươi chớ nên trách Vị Minh rơi xuống tâm của ngươi là được." Sư Minh nói quá lời. Phương tốc đội vàng lên tiếng. Hách Quân Lương tổ chức lấy ngôn ngữ, liền đem cái gọi là địa mạch cụ thể giải thích một phen. Nguyên lai like tại phương ngoại thế giới bên trong, phàm danh sơn đại xuyên vị trí, phía dưới nó trong đó đều như thân thể, sinh trưởng ra mạch lạc. Phùng chào linh khí, phàm là mạch lạc vị trí, hội tụ sinh linh, lại tên linh mạch. Bất kỳ bên nào tiên tông sơn môn, tất nhiên đều là chiếm cứ linh mạch chỗ, nơi nguồn năng lượng nguyên không ngừng hưởng tụ linh khí, có thể cung cấp nuôi tiên tông trên dưới. Nhưng là linh mạch chi diệu, lại không chỉ như thế, hắn còn cùng chú thế khai phụ liên quan. Hách Quân Lương nói, "Luyện khí chi diệu, ở chỗ đến hồ nhân địa tiên tam khí, mà chút cơ chi diệu, thì tại tại đem linh căn hóa thành linh mạch, lại tá lấy địa khí bổ dưỡng, vượt lại địa đến dưỡng thân, mới có thể đến chú thế chi diệu là điệp tiên." Phương Thúc nghe được những lời này, cái hiểu cái không. Căn cứ Hắc Quân Lương giải thích, chúc cơ tiên giả sở dĩ được xưng Đạo tiên tượe hộ cũng là bởi vì chiếm cứ một phương địa mạch. Các tiên gia đem luyện hóa về sau, có thể trợ giúp tự thân linh căn trưởng thành là linh mạch, thậm chí là thay vào đó, lấy linh mạch thay thế địa mạch, có thể chấp trưởng một chỗ quyền lực chuôi, như thế liền gọi chú thế địa tiên. Một bên, Hắc Quân Lương còn tại ngữ khí hướng tới nữ, phàm địa tiên chi chỗ ở, bốn mùa không thay đổi, ngũ cốc thường có, có thể lớn, có thể nhỏ. Phong Vũ nghe lệnh, sinh linh tần phụ, rất có tạo hóa. Căn cứ trong sách đi chép, còn có địa mạch không ngừng, thì địa tiên không vong tuyệt pháp. Nói cách khác, chỉ cần điệu tiên không rời Hàn Châu ở, người bên ngoài muốn phạt chi, độ khó không thua gì rời núi Lấp Sơn, nhất định phải trước phạt nó đất, sau đó mới có thể phạt hắn thân. Cái này, Phương Túc triệt để hiểu rõ. Hàn Minh Bạch điệu tiên bên trong điểm một chữ này, hắn đối chúc cơ tiên ra mà nói, tớ quan trọng không thua kém một chút nào thế gian thành trì quốc đất, đối với những cái kia quân vương mà nói, lại càng sâu chi. Hắn lúc này hướng phía Hắc quân lương ti lễ, trầm giọng, đa tạ sư minh giải hoặc. Ngay sau đó, Phương Túc trầm trợn lên tiếng, địa mạch nặng như vậy, khó được ít có, như vậy nhưng có người không được địa mạch, cũng có thể chúc cơ thành công. Hách Quân Lương nghe vậy, trực tiếp lắc đầu. Theo Hách có biết, hơn 9 vạn năm đến, thế gian tiên gia muốn chư cơ, đều cần trước chọn một chỗ mạch đang đàn thế tự, sau đó có thể thành. Chỉ bất quá, cũng không phải là nhất định phải lựa chọn cái gọi là danh sơn đại xuyên. Cần biết thế gian thương hải tam điền, bẩm đại thần thông nhiều lần hiện, dẫn đến hình dạng mặt đất địa hình nhiều lần có biến hóa, thời cổ nội danh, lúc này lại vô danh địa mạch không ít, ngẫu nhiên liền có may mắn mà có được, đồng dạng có thể xây nhà mà ở, đến hắn địa khí chư cơ. Ngoài ra, cũng có địa mạch thâm tàng lòng đất, giống như rắn giết chứa chấp, nếu có thể tìm gặp, có thể trước đem chi bắt giữ luyện hóa. Sau đó lại dẫn đường đến chỗ hắn, xây nhà luyện hóa. Ngoài ra còn có như là ngoài núi một ít tiên gia, kia bối truy thủy thảo mà động, cũng không định cư một chỗ. Đại thể mà nói, đều là trước được địa mạch cung cấp nuôi dưỡng, sau đó mới có thể trúc cơ, chỉ là hình thức biện pháp, nhờ mà tôi. Nhưng nếu không địa mạch, thì trúc cơ không có dễ, tuyệt khó thành liền điên. Hách Quân Lương tiếng than thở, nghĩ đến cú chính bởi vì điều mấy, bản miếu mới không thể không tại đánh với khô cốt quan một trận. Xem ra trong miếu địa mạch sắp nhận lại khó phát danh mới, không thể cung cấp nuôi dưỡng người trúc cơ tiên gia. Cũng có trách đại sư tỷ bế quan đến nay. Trừ xuất quan. Phương Túc nghe vậy, suy nghĩ càng là xuất hiện, lại nghĩ đến Hồ gia tổ tiên tìm kiếm long mạch sự tình. Hắn muốn cho rằng Hồ gia tổ tiên bèn bèn bởi vì thuộc về trận pháp sư, cho nên mới ý đồ lấy long mạch trúc cơ. Không nghĩ tới, trong đó lại còn có loại này nguyên do, nếu không có địa mạch, liền trúc cơ cơ hội cũng sẽ không có. Long mạch người cũng là trong địa mạch một loại. Nhìn như vậy đến, hắn Phương Túc nếu là muốn một ngày kia, cũng có thể trúc cơ, nhất định phải trước là tự mình địa mạch cân nhắc một phen. Hắc Quân Lương nhìn thấy tiểu sư đệ như vậy trầm mặc, trong lòng âm thầm lo lắng phương thuốc hiệu hiệu rồi điểm ấy nội tình, khắc khổ tu hành đạo tâm sẽ bị ảnh hưởng. Thế là hắn chần chờ một phen về sau, đột nhiên nói, "Vất quá, chúng ta tiên ra bên trong người tuy nặng ngoài bận, nhưng cũng không phải muốn câu nệ tại một chỗ, càng không phải là nhất định phải phân biệt đối xử, mới có thể thu được chút cơ cơ hội." Chương 200, chú thế điệu tiên nửa ngày chi cách, 58000 chữ. 2, chương 200, chú thế điệu tiên nửa ngày chi cách, 58000 chữ. 2, thế gian có không ít chút cơ kiến già, là trực tiếp kế thừa tiền nhân linh địa, động phủ đủ loại tiến tới được địa mạch địa khí, thậm chí còn có loại kia tattoo có thể trọng nhân địa mạch, cướp đoạt địa khí. Dừng một chút, Hách Quân Lương trong mắt suy nghĩ lấy, còn có nghe đồn, thời đại thượng cổ đám đạo sĩ thể, kia bối cũng có chút cơ thuyết pháp, nhưng là cũng không chú thế thuyết pháp. Chỉ là điểm ấy, Vi Minh Cầu Tiêu biết quá ít. Phương Túc nghe thấy, ánh mắt lập tức động đậy, nhìn chằm chằm Hách Quân Lương. Đạo sĩ một tử, tại trái tim của hắn lại lần nữa nhấc lên không ít cơn sóng. Bất quá hắn cũng không có tại hỏi nhiều cái gì, mà là hít sâu một hơi, hướng phía Hách Quân Lương dài bái, đà tạ sư huynh. Hắn cuốn lường lời nói này, sắp nhận đem trong bụng biết đều đã đổ ra, lại không chệ lốc. Đối phương thản nhiên tụ phương tốc thí lễ. Sau đó một thân muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ là thuốc dục nói, hào hào thu thập bọc hành lý, sớm làm xuống núi đi. Vâng. Phương Túc trầm giọng, cũng chắc tay, Sư Minh bảo trạo. Sư Minh đợi hai người, nhìn nhau một phen về sau, mới tán đi. Ly khai cổ Bắc Hầu, Phương Túc thần thái trước khi xuất phát đội bảng, trên đường không ngừng suy tư. Hắn cũng không có trở về đọ phủ, mà lại trước hướng phía âm dương hai tòa cổ khanh đi đến. Các loại đi tới cổ khanh trỗ Hắn nhìn xem trong hầm tạp dịch tiểu nhị, cùng trong hầm đông đảo cổ trùng, ánh mắt biến hóa không ngừng. Có cái này hai tòa cổ khanh, hắn vốn là có thể an ổn không việc gì tu luyện đến lúc tiếp. Nhưng mà hiện nay, phong ba tiến đến, hai tướng cân nhắc phía dưới, cổ khanh tuy tốt, nhưng vẫn là tránh họa bên ngoài càng tốt hơn. Phương Thúc trong tim sôi đỏ, nắm hai phe này cổ khanh khúc, ta đã thành công thu hoạch nội môn đệ tử thân phận, nên phà mãn. Cùng nhau, hắn cũng âm thầm nghĩ tới, lần này đại chiến đối với Hách Vân Lương tới nói là cái cơ hội. Đối với hắn mà nói, có lẽ cũng là một cái. Không chừng đợi đến hắn tương lai cần chút cơ thời điểm. Trong công môn địa mạch liền nhiều hơn mấy phương, hoặc là trống đi mấy phương. Đến thời điểm, hắn không cần tham dự đại chiến, chỉ cần tu hành phương diện thỏa đáng, hoặc là liền vẫn có thể tại trong miếu liền vẫn có thể đạt được địa mạch tương trợ, mà không cần giống đại sư tỷ, nhị sư huynh như vậy, khổ đợi nhiều năm, đồ hao tổn tuổi tác. Tâm niệm kết thúc, phương thúc nhanh chóng tại cổ khanh bên trong tu lại tiền hàng. Bởi vì là phải xuống núi, hắn lấy dùng tiền hàng trình độ, so sánh với thường ngày xuất cách khuyết, cổ tai đủ loại, một hơi chất đầy nguyên một chỉ túi chứa bẩn, sắp nhận đầy đủ hắn bung tay quá chán 10 năm luyện cổ cần thiết. Còn có bị hắn nuôi thả tại Cổ Khanh bên trong âm dương cổ trùng, độc các con rết đủ loại, cũng bị hắn toàn bộ lấy ra. Bực này dị thường cử động, để Cổ Khanh bên trong bọn tạm dịch có chút kinh nghi, nhưng không ai dám lên tiếng cái gì. Thu hết tốt tiền hàng về sau, Phương Túc nhìn xem đông đảo tạm dịch, hắn trầm ngâm mấy hơi, vẫn là lựa chọn đem độc cổ quán một nhóm người gọi đến trước mặt, đơn giản bằng dao, Phương Mộ bây giờ muốn xuống núi tầm sát, Cổ Khanh liền giao cho các ngươi chăm sóc. Bọn tạm dịch thoải mái, lúc này chấp tay, cần tu tiên trưởng pháp lệnh. Nhưng ngay sau đó, Phương Túc tiện ý vị sâu Sanwa cô, nếu không phải đại biến Cổ Khanh nên sẽ tuần tại nhân thủ ở bên trong. Đến thời điểm, mặc kệ là đứng trước loại nào tình huống, người nào thúc đẩy các ngươi, đều phải tất yếu đem vị trí chiếm đóng. Nếu không dù là phương mỗi trở về, có một số việc cũng khó có thể vãn hồi. Lời này để độc cổ quán nhóm đệ tử sắc mặt nghi nghi, cảm giác Phương Thúc trong lời nói có hàm ý, nhưng Phương Thúc cũng không có cho bọn hắn hỏi nhiều cơ hội, lúc này liền bước ra Cổ Khanh, thẳng đến mặt khác một tòa. Ám chỉ một cái kia bối phận, cũng đã là hắn Phương Thúc lưu yến sư môn tình nghĩa. Lại xác thực như hắn nói tới, chỉ cần Long Cô tiên gia không ngã, độc cổ quán một mạch xem thật kỹ thủ Cổ Khanh. tất nhiên có thể tại trong miếu lưu lại chút lưu hóa. Như thế tình huống, so với trong miếu cái khác tập dịch, thậm chí ngoại môn đệ tử tình cảnh, đã là cách biệt một trời. Quản lý tốt hai tòa cổ khanh, Phương Túc lại lập tức liền hướng phía phòng Lộc Sư tỷ chỗ tiến đến. Cùng đối mặt bọn tạm dịch khác biệt, hắn một tìm gặp Phong Lộc, ngăn cách tả hữu về sau, liền thản nhiên đem đại chiến một chuyện cáo tri, lại đề nghị phòng Lộc lập tức xác nhận một cái xuống núi nhiệm vụ, cùng hắn cùng nhau ly khai Lư Sơn địa giới. Cái gì? Phong Lộc đằng liền đứng người lên, sắc mặt kinh hãi. Nhưng là lập tức, trên mặt của nàng liền lộ ra cười khổ. Khó trách sớm tại 1 năm trước, trong miếu liền cực ít tuyên bố xuống núi nhiệm vụ. Gần nhất nửa năm, càng là chỉ có đệ tử trở về, lại không đệ tử ra ngoài. Không nghĩ tới nơi đây, lại còn có bực này nội tình. Phương Thúc sắc mặt cũng là lập tức biến hóa mấy phần. Hắn có nội môn thân phận, không cần bẩm báo hộ đường, trực tiếp liền có thể ly khai sơn môn, nhưng là phòng lộc lại là không được. Dù là hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tìm một phương linh thú đuổi, đem phòng lộc thu nhập trong đó, buộc chồm mang ra ngoài miếu. Nhưng sau đó trong miếu nếu là phát hiện phòng lộc không hiểu biến mất, hoặc là sẽ thủ tiêu hắn ngũ tạng miếu đệ tử thân phận, hoặc là sẽ cho rằng nàng đã phản bội chạy trốn. trừ bỏ này cả hai bên ngoài, không còn gì khác chỗ trống. Trong lúc nhất thời, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử khác nhau, tại giữa hai người triển lộ không dò sót. Nhưng đột nhiên, phong Lộc trên mặt lộ ra tiêu dung. Nàng tạm biệt đừng tính hai tóc, ra vẻ bương lòng nói, "Bồ Ca Nhi ngươi lại yên tâm, a tỷ mặc dù chỉ là ngoại môn, nhưng nhờ ủng phúc của ngươi, hiện tại cũng coi là xưa đâu bằng này, rất có thủ đoạn. Ngươi lại yên tâm to gan xuống núi là được." Nghe thấy lời này, Phương Túc không có lập tức lên tiếng, hắn lại lập đi lặp lại nghĩ ngợi, phải chăng còn có quay lại chỗ trống. Thế là rất nhanh Hắn liền lại nghĩ tới chính mình chỗ quản lý hai tòa của Khanh. Chậm rãi thổ khí về sau, Phương Túc lúc này đứng dậy, trực tiếp dẫn Phong Lộc hướng phía của Khanh đi đến. Phong Lộc mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng phải đi sát đằng sau ở phía sau hắn. Không bao lâu chờ đợi Phương Túc từ cổ đường bên trong lúc rời đi, sắc mặt của hắn hòa hoãn một chút. Đã Phong Lộc không cách nào xuống núi, như vậy thì đành phải tự hắn an nguy vào tay. Phương Túc đầu tiên là nắm lựa chọn lưu tại trong núi Nhị Sư Vinh Hách của Lương, tại cổ đường bên trong hỗ trợ chăm sóc một phen, sau đó liền dẫn Phong Lộc tiến vào của Khanh, đem cổ Khanh sự vụ lớn nhỏ và quát trận pháp phụ chú đủ loại, đều số chuyển giao cho hắn. Ở giữa hắn còn do dự qua, phải chăng muốn bẩm báo Long cô một phen, để Long cô đồng ý từ phòng lộc tạm lĩnh của Khanh, như thế cho dù hai phe tiên tông khai chiến, phòng lộc cũng có thể nhờ bao che tại của Khanh bên trong. Bất quá hắn tại nhị sư huynh trước mặt nói bóng nói gió một phen về sau, ý tức được phòng lộc cuối cùng không phải cổ đường bên trong lợi, chuyện thế này có thể làm, nhưng lại không thể làm mà nói, tránh khỏi ngược lại là để Long cô tiên gia khó làm, mất ít có bảo mệnh cơ hội. Thế là Phương Túc trực tiếp liền để phòng lộc quản lý của Khanh, trở rơi vào một sự thật tính tạm thời. xử lý tốt cổ đường bên trong sự tình. Phương Thúc nhanh trở về động phủ, hắn tại hảo hảo một phen thu thập về sau, nhìn qua tự mình bố trí tỉ mỉ chế tạo, lại linh khí càng là tràn đầy phương tiên bảo hộ, ánh mắt hơi ba động. Nhưng cũng không trì hoãn, chỉ là nhìn quanh một phen, đem hắn trong động trạng cảnh thu vào trong mắt, liền đem động hộ phong kín, triệt để ngăn cách trong ngoài. Trong khi thân hình biến mất về sau, trong động yên tĩnh, chỉ có pháp đàn chu vi nước chảy nói, chợt có cá bơi bay đuôi, nổi lên gợn sóng, lập tức lại quy về bình tĩnh. Sau đó, Phương Thuốc hành tẩu tại trong miếu các phương đường trong miệng, chẳng chẳng mua sắm các loại tự thân cần thiết tu hành tư lương, cũng đem trong tay cổ trùng hung hăng bán ra một phen. Còn có hắn góp nhặt đến nảy mờ ỉ trong đạo công, hắn cũng là sa hoa đi vào kinh đường bên trong, toàn bộ tiêu hao không còn, thậm chí còn lấy nội môn đệ tử thân phận, ngã thiếu lượm một phen. Trong đó hắn muốn định đem luyện cương cảnh giới phát môn, cũng đổi được đầy, nhưng cũng tiếc chí là, trong miếu ngũ tạm luyện cương bí pháp nhất định phải vượt qua thứ 6 kiếp, sau đó mới có tư cách tiếp xúc. Nếu không cho dù là nội môn đệ tử, cũng là không thể quan sát. Ngược lại là trong miếu chớ cất giữ một chút không chọn mẹn luyện cương bí thuật, cũng không điểm ấy cử hạn. Phương Túc cũng chỉ có thể tùy tiện tuyển chọn chút không chọn mẹn chi thuật, lấy phong phú nội tình, miễn cho một ngày kia dùng tới. Như thế đủ loại bề sau, ngắn ngủi một ngày không đến, Phương Túc cũng đã là chuẩn bị đến đầy đủ. Hiện nay, trên người hắn nuôi cổ luyện cổ vật liệu, đầy đủ hắn 10 năm chi dụng, tự thân tu luyện cần thiết đan dược đủ loại, cũng là đầy đủ 10 năm chi dụng, còn các loại cổ phương, trận pháp bí tịch, đủ hắn thăng ngộ nhiều năm. Ngoài ra, hắn trong tay hạ phẩm linh thạch số lượng rõ ràng là đạt đến 700 lượng cả. Phương Túc tận khả năng đem trên thân dư tài Tất cả đều đổi thành linh thạch, vẻn vẹn còn bảo lưu lại một chút phù tiền làm khẩn cấp sử dụng. Liên Độ Kiểm kê một phen về sau, hắn trong tim thầm nghĩ, lần này xuống núi, chính là không có chút nào thu nhập, những này ra tại cũng đầy đủ ta khổ tu 10 năm. Thời gian 10 năm, chắc hẳn Mộ Tạm Miếu cùng Khô Cốt Quan đánh trận, nên là sẽ hết thảy đều kết thúc. Đến thời điểm, hắn liền có thể về núi tiếp tục tu hành. Cùng nhau, Phương Thúc cũng suy nghĩ tú bày, suy nghĩ đến nếu là 10 năm sau, hai phe tiên tông còn tại trong chiến chiến, lại nên như thế nào. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, liền bật cười lắc đầu. Truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thời gian 10 năm, nếu là hắn tu hành đến cung kém, phải làm vượt qua thứ 6 kiếp mới đúng. Kia thời điểm, chính là hai tông còn tại khai chiến, có lẽ đối với hắn mà nói cũng sẽ là một cái cơ hội. Đến thời điểm lại nói, như thế đủ loại, phương thức trong tim Tình Phán, xác định chính mình sắp nhận lại không bỏ sót. Thế là hắn dạ bước đi tới hậu đường bên trong, đầu tiên là hướng cổ lãnh trấn bên trong, phát đi thư tín, gửi đưa một nhóm mật về sau, liền cho mình mấy cái cấp hảo hữu lưu lại lời nhắn, nói rõ mình đã xuống núi, lại tại lời nhắn bên trong ám hiệu một phen, để kia bối làm tốt chuẩn bị. Chỉ có trong đó nhị đại viện hắn trực tiếp truyền tin, làm cho đối phương nhanh chóng tụ lại. Nang này xuất thân ngôi nhà, phía sau có chút cơ lão tổ chỗ dựa, mặc dù cũng không phải là nội môn đệ tử, nhưng cố gắng có thể có các biện pháp hộ tống xuống núi. Nếu là có thể, Phương Túc cũng nguyện dùng chính mình nội môn đệ tử thân phận, giúp đối phương chỗ dựa một phen, hoặc là đánh cái nguy trang trợ đối phương xuống núi. Nhưng rất đáng tiếc là, trong vòng 1 canh giờ rưỡi, Phương Túc liên tiếp truyền tin 3 lần, nhị đại viện bên kia vẫn như cũ là không thấy động tĩnh, cũng không biết đối phương đến tụ tập cùng là gặp gặp loại chuyện nào, liền yêu bài trên động tĩnh đều không có phát giác. Phương Túc trong tim động niệm, Suy nghĩ muốn hay không tiến về người trong nhà, chủ động tìm một điểm lối phương. Nhưng chợt, hắn liền đem ý nghĩ này để xuống. Hắn lượng được một cái canh giờ, phát hiện cự Ly Long cô lộ ra tin tức, đã là sắp 12 canh giờ cứ vậy mà làm. Dưới mắt thời khắc, mỗi lại trì hoãn một cái giờ, xuống núi phong hiểm liền sẽ nhiều một phần. Thế là Phương Tốc chỉ có thể là cuối cùng cho Nhĩ đại viện truyền tin một lần, cùng đại hộ đường bên trong để lại một phong thư, sau đó liền lại không chần chờ, hướng phía ngoại sơn môn đi đến. Tại Phương Tốc ly khai sơn môn lúc, hắn cũng không gặp phải trở ngại. Dễ dàng tiểu xuyên tấu hộ sơn đại trận, tựa như trong miếu căn bản không có cái gì dị dị thường. Chỉ là phía sau, vẻn vẹn gian cách đường này. Trong miếu như là người nhà các gia tộc cũng bắt đầu có động nhận tứ suất, tại trong miếu tiến hành các loại chuẩn bị. Trong đó nhị đại viện nàng này rốt cục nhận được phương thuốc truyền tin, nàng đội vá đuổi tới hộ đường bên trong, xem thư tín về sau, sắc biến sắc mặt, cắn răng một cái, nàng này thậm chí ngay cả chuẩn bị cũng không làm, lúc này nắm luật trong tộc lão tổ cho ra điều tử, hướng ngoại sơn môn chạy đi, nhưng cũng tiếp đúng vậy. Làm nàng đuổi tới Sơn Môn cửa ra vào lúc, lại phát hiện đã có người các loại sử tại Sơn Môn bên cạnh, bị dâng lên trận pháp gắt gao chặn đường đi. Lại những người kia các loại bên trong, liền có nàng nhìn quen mắt một người. Đối phương phi là độc thân mà đến, những tay áo trong túi, trên lưng còn đeo bọc hành lý, dưới hông cũng đáp lấy linh thú, hắn bên hung lệnh bài 7 biện giang ngũ thải, chính là trong miếu nội môn đệ tử, mà không phải ngoại môn. Người này sắc mặt âm tình bất định, nhiều lần muốn hướng ngoài trận trực tiếp xông vào, nhưng lại lại bị gắt gao cản lại. Hắn chính là người già sản trước thụ nhất coi trọng tiến chủng, đùi trọng sơn. Mèn mèn cách xa nhau nửa ngày, Giống như núi Trọng Sơn mực này nội môn đệ tử, vậy mà cũng bị ngăn ở bên trong sơn môn, không cho phép ra ngoài rồi. Mà đại chiến tin tức, cũng không cách nào tránh khỏi tại ngũ tạng miếu bên trong ngoi đầu lên, cũng dẫn đến trong miếu đang rực, pháp khí đủ loại, tất cả đều là phong đại, những cái kia môn xuống núi người cũng càng ngày càng nhiều, cũng vì xuống núi, các hiện thần thông. Nhưng Lã Sơn môn trận pháp dâng lên về sau, lại không người có thể xuất nhập ở giữa. Chương 201, Vũ Thông Tiềm Thê chương 201, Vũ Thông Tiềm Thê phương tốc ly khai sơn môn sau. Tâm hắn ở giữa chần chờ, lần nữa nổi lên muốn hay không hướng cổ linh trấn bên trong đi một lần. về nhà thăm người thân suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn là dần xuống ý nghĩ này, cho dù hai phe tiên tông khai chiến, giống như cổ lĩnh trấn loại này phường thị, cũng cực ít sẽ bị liên lụy đến, lại hoặc là nói, ngược lại sẽ bị cố ý bảo lưu lại đến, vẻn vẹn thanh lý mất trong đó cùng tiên tông liên lạc qua tại chặt chẽ nhân viên. Đây là bởi vì Phàm Tiên Hôn tạm phường thị, đối với tiên tông tới nói liền tựa như hoa mẫu, một khi đánh xuống, phường thị sau này sản xuất tiên trùng, liền toàn quy về doanh gia tất cả. Lại bậc này phường thị đối với tiên tông trợ lực, liền trong tông môn tạm dịch đều sờ so không lên. Cùng hắn tàn sát phường thị, còn không bằng lưu chi Ngược lại là thịnh vượng sẽ có đệ tử không để ý chuyến sự, tùy ý cướp bóc phường thị, còn bị các phương tiên tông giả mù sa mơ trường qua, dẹp án định lòng người, phong nhùa phường thị tán loạn. Bởi vậy Phương Thúc lần này không trở về phường thị, chính là cẩn thận tiến hành. Hắn nếu là quay trở về, một khi hành tung bại lộ, ngược lại sẽ dính liễu độc cổ quán, thậm chí toàn bộ cổ lĩnh trấn. Suy nghĩ tán đi. Phương Thúc hành tẩu tại Lư Sơn bên trong, dưới hãng của hắn chính là một cái ngựa giấy, hắn động tác nhẹ nhàng, chưa mấy ngày nữa, liền để hắn ly khai cựu giang địa giới, hướng phía thế gian thẳng đến mà đi. Chỉ bất quá Phương Thúc lần này mục đích lại không phải là lẫn vào thế gian bên trong. Phạm Chân Ô Hế, linh khí nhặng nhẽo, hắn cũng sớm đã không còn cái gì lưu luyến. Lần này xuống núi, hắn cũng sớm đã là nghĩ kỹ chỗ, Vang Dụ núi. Núi này chính là có bên trong khu quốc, trừ Bọ Lư Sơn bên ngoài thứ hai lớn cầu tiền chi địa, đồ đệ trong núi mặc dù từ yêu bật chưa cứ, nhưng là trong núi giá tu cũng không ít, ngẫu nhiên còn sẽ có Lư Sơn năm tông đệ tử xuất nhập. Thí dụ như ngũ tạng miếu bên trong kim già các loại đại dược khẩu, càng la sẽ ở Vang Dụ trong núi mở có chi nhánh, thuận tiện đem trong miếu hàng hóa, phóng tới Vang Dụ trong núi buôn bán. Bởi vậy Vang Dụ núi một chỗ Cỳ thế đầu mặc dù không bằng Lư Sơn Nam Tông, nhưng là sinh ý đông đúc, vãng lai yêu nhân khẩu miệng không ít, vừa xa các phương tiên tông trong tông trong miếu đường đi. Phương Thúc Châu ôm đỉnh chú ý, chính là tại bậc này Ngư Long Hỗn tạp chi địa đặt chân, an tâm tu hành, lại thuận tiện hắn nghe ngóng ngũ tạp miếu bên trong tình huống. Hú hồn hắn tại vang dội trong núi, còn có người quần đấy. Chỉ bất quá, mặc dù mục đích là núi này, lại vang dội núi cùng Lư Sơn sơn mạch cách xa nhau không tính quá xa. Nhưng vì lý do an toàn, Phương Thúc vẫn là từ bỏ đi ngang qua Lư Sơn sơn mạch ý nghĩ, tránh khỏi ở trong núi gặp cái khác tiên tông đệ tử, rước lấy dư thừa chuyện phiền phức. Chưa mấy ngày nữa, Phương Thúc cởi ngựa giấy, liền triệt để ly khai Lư Sơn địa giới, quanh thân linh khí đã lạnh như có như không, cực kỳ nhạt nhẽo. Thế là hắn đổi áo bào, thu hồi pháp thuật, cải thành lấy phàm nhân trạng thái, hành tẩu tại thế gian, cũng vòng quanh đường, hướng phía văn dỗ núi tiến đến. Thứ nhất trên đường, xe lửa, xe ngựa, thuyền lớn, thuyền nhỏ, thay nhau lấy ngồi. Chỗ mắt thấy các loại cảnh tượng, cũng là đủ loại, còn gặp không ít hấp điểm đen đượm, ý đồ đem hắn chật lam thành thị thái, lại hoặc là tại trong sông hỏi hắn, là muốn năm tấm mặt đao vẫn làm mị hồn thánh. Đối mặt bước này hành vi, Phương Thúc chỉ có thể là cười một tiếng. đưa đối phương đi chết. Một tháng sau, hắn trang phục cùng vừa xuống núi vậy sẽ khác biệt, không còn là triệt để phàm nhân bộ dáng, mà là mặc trên người mang theo hơi cũng là bảo, một bộ màn trời chiếu đất cẩu tiên người cách tân mặc. Chàng biết tại sao? Cái này, cùng hắn năm đó cẩu tiên lúc so sánh lộ ra quá ô chút. Trên đường đi hắn vậy mà gặp qua 10 lần cơ bốc, bình quân mỗi 3 ngày liền một lần. Không phải để hắn thay đổi đạo bảo về sau, sự tình mới yên tĩnh một chút, biến thành 7 ngày một lần. Một ngày này, Phương Thúc dùng chân đi tới, chạy tới một đầu tên là Dồ Mị sông phụ cận. Đây là một đầu tiểu giang, Từ Lương Sơn thượng lưu dưới, dòng nước đã có chút chậm chạp, bởi vậy vãng lai thuyền không ít, chạy tới nơi này, tiếp xuống phương thúc lộ trình liền đều có thể ngồi thuyền, một đường đổi đáp lấy, liền có thể đến văn dội vùng núi dưới. Nhưng là vừa đến nơi đây, phương thúc lông mày liền hơi nhíu, chỉ gặp giang hà phía trên, cũng không phiến mái chèo, dòng sông hai bên bờ bến đỏ đủ loại, cũng đều là bị số bị. Cái này đều vẫn là thứ yếu, càng làm cho người ta kinh nghi chính là nơi đây nước sông lại là màu đen đỏ, cách thật xa, liền có thể nghe thấy một cỗ huyết tinh khí tức. Phương Thúc đến gần nhìn, càng phát hiện hai bên bờ phía trên, bảy biển ra một mảnh bị lũ lục tứ ngược qua cảnh tượng, chỉ có lẻ tẻ bóng người, còn tại trên bờ tàn phá thuyền, ống xá bên trong sôi trào cái gì độ bận. Hắn đi vào một gian đốc xá, nhìn thấy bên trong một người nam tử, chính mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, giống như là tìm ra cái gì tiền hàng, trong miệng la hét, tìm được, ta tìm được. Nam tử này thân mang chương bào, tóc hai rối bời, cũng không phải là anh nông dân tử, càng giống là văn thư hoặc là làm ăn thương gia. Tiếng hấp dẫn phụ cận đám người, ngẩng đầu nhìn đến, nhưng cũng không người chạy tới. Làm Phương Thúc coi là đối mới là tại tìm kiếm tiền hàng. vật làm ạ kim lục, đối phương trong tay lại là ôm ra một bộ mềm vật trai trai thi thể. Thi thể sắc mặt xương đen tử, cái cổ vòng cổ bạc đã là thật chăn siết tại trên cổ của nó, khiến cho da thịt tùy thời liền sẽ phá vỡ giống như. Phương Tốc nhìn qua kia sắc mặt rõ ràng động kinh nam tử, bấm một cái phát quyết, một đạo linh quang liền bay vào nam tử kia trong đầu. Nguyên bản còn tại giống như khóc giống như cười, sắc mặt phấn khởi nam tử, đột nhiên an vị trên mặt đất. Hàn Si sững sờ nhìn xem trong tay trai trai thi thể, rốt cục chịu không được, đống dương phát ra một trận khóc lớn âm thanh, Bảo Nhi, Bảo Nhi, ngươi thế nào liền bước xuống tra đi một mình. Thanh âm này khóc đến tê lương, khàn khàn như lao tiêu, nhưng nhìn hắn trạng thái, lại là so vừa rồi tốt hơn không ít, cuối cùng có thể khóc thành tiếng. Phu cận lẻ lẽ người giống nhỏ nghe thấy được động tĩnh, rốt cục chậm rãi xuống lại tới. Bọn hắn ánh mắt không ngừng rơi vào Phương Thúc cái này xem xét liền không có gặp nạn người bên ngoài trên thân. Ở trong có cái lạ mặt mặt sẹo trắng hắn đi qua, thở dài hướng phía kia kêu, kêu khóc người dò xét liếc mắt, lại liếc mắt thấy nhìn Phương Thúc, lập tức muốn đi đi. Phương Thúc nhìn, trầm ngâm mấy hơi, đột nhiên gọi lại đối phương, "Xin hỏi huynh đài, đây cũng không phải là mùa hạ kỳ nước lên, sao liền đột nhiên phát lũ lụt?" Nước sông cũng bãi dị như vậy. Marcelo cháng háng nghe vậy, trầm giọng nói, đây là thần hay, không phải là thiên hay. Chỉ độ thừa chúng ta chỗ này, chưa nghe lão Miếu Trúc, không có kịp thời cho Thượng Du Ngũ Thông Thần đưa đi thần cơ, liền chọc giận Ngũ Thông Thần. Lời này đệ Phương Túc càng là nhíu mày, trong miệng còn kinh ngạc nói câu, Ngũ Thông Thần, tại có quần quốc cái này bên trong, thế mà còn có thần vị dám gọi Ngũ Thông chi danh, coi là thật cũng không sợ phạm vào Ngũ Tạ Miếu kiêng kỵ, chèo đến xuống núi đệ tử trực tiếp tới phá núi phần Miếu. Thế là Phương Túc lại hỏi nhiều bài câu, liền từ đối phương trong miệng biết được Kia Ngũ Thông Thần Quả Nhân cũng không phải là người thuộc tiên gia, mà là một cái to lớn quái tinh. Hắn tính thích dâm, một ngày liền đến ba cõi cô dâu, lại yêu cầu ba cái khác biệt tuổi tác đoạn, phàm là có một ngày không được thỏa mãn, liền sẽ khiến cho nước sông lăn lừ, người trên thuyền ra môn tự thường không ít. Mà lần gần đây nhất thì là nơi đó chúng phụ nhân chạy tứ tán dấu kín, liên tiếp 7 ngày đều không thỏa mãn được kia Ngũ Thông Thần đòi hỏi, đối phương liền phát lú lụt, trực tiếp chìm hai bên bờ, phá hoại phòng ốc như mã bố số. Phương Tốc vừa cẩn thận hỏi tới kia quái tinh phí tượng, cùng lột lốc bộ dáng, sắc mặt khẽ bừng lòng. Mà sẹo cháng hắn thở dài, Hành vụ đã là để cho người ta đi các nơi mỏi chút đồ đi đến đây. Dựa theo thường ngày thói quen, Tôn Thần thỏa mãn về sau, sắp nhận liền sẽ tiêu hai rừng khó. Chỉ là, cũng không biết vì sao trên Lư Sơn các tiên nhân, hiện tại cũng chưa điều động tiên trưởng xuống núi đến Hà Yêu. Cái này Tráng Hán rõ ràng cũng là hiểu được điểm đổ vật người ta, cũng không phải là ngu phu ngu phụ, hắn nói để Phương Túc hơi híp mắt. Mặc dù hắn đã ly sơn hồi lâu, nhưng là đi địa giới, kỳ thật còn quy về ngũ tạng miếu tất cả. Mà thế gian bình thường hòa loạn, Lữ Sơn Tiên Tông môn cũng sẽ không để bà mắt, chỉ có giống như bậc này lấy pháp lực thai hoạ nhân khẩu, lại còn mượn cớ cái Ngũ Thông danh hảo rao họa, mới có thể trêu đến tiên tông phát ra nhiều vụ, để trong tông môn đệ tử xuống núi giải quyết. Theo phía sau được lại hỏi hỏi, lại phát hiện nơi đây Ngũ Thông cấp tính lúc trước đều mạnh khỏe, chỉ giảm từ tên Hà Thần, là nửa năm trước mới thành khí hậu, đội danh hảo, lại mới đầu còn chỉ là yêu cầu rế bỏ, về sau mới là gan bị lớn. Thẳng đến gần nhất hơn tháng, cái thằng này mới biến thành một ngày ba cưới vợ, lấy về phần phá hoại bờ sông tình trạng. Đến nghe lời này, Phương Túc trong tim thâm nhẹ Hắn muốn cho rằng hai phe tiên tông lên chiến sự, liên cổ lĩnh trấn vực này, phường thị đều cực ít bị hai bay vào gió, dưới núi xác nhận càng không gì dạng. Hiện tại xem ra, hắn ảnh hưởng đối với những phàm nhân này mà nói, quả thực cũng là không nhỏ. Lại hoặc là nói, phàm nhân một loại quá lực yếu, một chút phong ba, liền có thể để chi phá nhà hủy nghiệp. Phương Tốc suy nghĩ lấy, trong tim đối với tu hành một chuyện, lại nhiều tầng thể ngộ. Lập tức, hắn từ biệt kia mặt xẹo trắng hắn, lại lại không thấy hai bên bờ tản phá cảnh tượng, trực tiếp liền lịch bỏ thâm bốc mũi nước sông, hướng phía thượng lưu đi đến, để kia trắng hắn ngây ngốc nhìn qua. Phương Tốc thân này chính là có quỷ quốc người, lại chính là Ngũ Tạ Miếu đệ tử, giống như bực này lừa đợi lấy tiếng yêu thuật, tự nhiên chiếu cố. Đáp biệt là, kia chỉ là một cái luyện khí tinh quái, vậy mà cũng có thể thôi động nước sông, phát hắn nước họa, rất có kỳ quặc, nhất định phải tìm đòi. Rất nhanh, Phương Tốc liền chạy tới cái gọi là Ngũ Thông Miếu phụ cận, nơi đây vốn là một núi trung lũng, lương dương ấm lãnh, ở trong có ao, sâu chỉ một đầu gối, những năm qua là phụ cận quán to các quý nhân nghỉ mát tốt nhất địa giới, dù là cũng không phải là mùa hạ, nô nhân cũng có quý nhân nhàn đến du ngoạn. Nhưng là từ khi hơn nửa năm trước, Chạy đến nơi đây quý nữ các quý phụ, thậm chí khuôn mặt mỹ lệ nam tử, nhao nhao phát độc tình, hành vi ô uế không chịu đổi. Thậm chí không ngừng có người cái bụng nở ra, danh tiết tận ô, dưới bông sản xuất từng cái cốc về sau, nơi đây liền biến thành một cốc gốc. Ma ma ma. Phương Thúc đi tới nơi đây, khe núi bên trong quả nhiên là khắp nơi trên đất góc, hoạt động hoạt tĩnh, cái nhỏ như đậu, cái lớn như cối xay. Hắn vừa hiện thân, lít nha lít nhít mấy bạn con góc liền đều xoay người, một một con mắt, không nhúc nhích nhìn qua hắn. Mà ở phía xa, khe núi phía dưới cũng không quan trọng thần miếu đủ loại, một mảnh phế tích tàn nguyên bên trong. chỉ có to như một phòng tự tiệm, hắn màu da hoàng đỏ, hô hấp như trâu, chính là Lão oa. Tại bên cạnh của nó, xương trắng chất đống, oan hồn quần quanh, đã là sản xuất kết thành sát khí, lạo két không ngừng, oan hận kinh người. Chương 202, Quỷ khí quỷ đạo chương 202, Quỷ khí quỷ đạo Phương tốc nhìn qua kia trong sơn cốc to lớn tiềm tử, trong miệng thầm nghĩ, tốt một cái nuôi sát cự yêu. Bừng bừng yêu khí, từ kia cự tiềm trên thân tạng đàn ra, lộ ra khí thế của nó kinh người, lấy tiên gia tu vi luật sự, chí ít cũng là nhiều năng ngũ kiếp yêu bẩn. Bây giờ tụ lại cái này nhiều sát khí Không chừng chính là muốn một hơi đem Ngũ Kiếp tu hành biến mãn, thậm chí đột phá làm lu tiếp. Bất quá Phương Túc trong tim hoàn toàn không sợ hãi. Giống như bậc này ăn thịt người yêu vật, lại là xuất hiện ở ngũ tạm miếu địa giới, thường thường đều chỉ là gia yêu, cũng không bao nhiêu triệt thượng, càng không bao nhiêu thủ đoạn. Cho dù có điểm chỗ khác thượng, hắn cũng có thể ỷ vào pháp thuật thủ đoạn đến chống lại. Lúc này, Phương Túc vì mình quanh thân dán lên hộ thể phù chú, một tầng như nước vượn linh quang phun trào ở trên người hắn. Hắn không hề sợ hãi liền thẳng đến tiến lên, muốn đem kia cự thiềm hạ phục. Với một tiếng, giống như nội trống Hắn đi tới chỗ gần, kia cự thiểm đột nhiên liền mở ra hai mắt, chừng chừng hướng phía Phương Túc trình tới. Mà Phương Túc nhìn thấy cái nhìn này, lông mày lập tức hơi nhíu, bởi vì cự thiểm cái nhìn này, hắn ánh mắt chất lặng, không chút nào giống một tôn thây nằm hai bên bờ yêu tà, ngược lại giống như là cái làm người nghiến ép nhũ mã. Bất quá Phương Túc cũng không có bởi vì điểm ấy dị dạng liền đổi cử động, hắn tại đối phương chú ý tới mình lúc, thân hình đột nhiên liền nhoáng một cái, từ đối phương tầm mắt ở trong hư không tiêu thất. Ẩn thân thuật ra chỉ mang theo, Phương Túc càng là nhanh chóng hướng phía sơn cốc chạy tiến. Kia cự thiểm, còn có một chỗ góc nhỏ thì là lâm vào mở miệng bên trong, trong mắt bốn phía loạn truyện. Chỉ mấy hơi, Phương Thúc liền chạy vội đến trong sơn cốc, làm cự ly cự tiểm còn có trăm bước xa lúc, hắn cũng không cần lại tới gần, tay áo giương lên, mấy đạo phù chú liền bay ra, hướng phía kiếp cự tiểm độ ẩm xuống đánh tới. Phù chú lâm không hóa thành một chút điểm lửa, kỳ danh quỷ hỏa âm phù, một phần thành hai, hai phần là ba, tạo thành một chương lưới lửa, hướng phía cự tiểm phủ tới, không còn góc chết. TT. Kia cự tiểm trong mắt sẽ dịch, nhìn chằm chằm đánh tới quỷ hỏa lavaõng, ánh mắt vẫn như cũ là chất lặng, không còn cử động. Nhưng là nó quanh thân trùng điểm sát khí lại là dâng lên. Hóa thành ngàn vạn mặt quỷ hình, gào thét lên đập ra, trong miệng còn thê lương kêu các loại ma âm, da chết thật thê thảm. Phu mẫu liền giết, ta vợ bị bong, hậu tử chết oan chết uổng, oán hận hận. Hai tướng ba trạng, sát khí quỷ hỏa sẽ lẫn, biến hóa dạng hoặc sáng hoặc tối con sắc. Hắn bại lộ tại từng đống trên đám xương trắng, vẫn còn lộ ra một thoáng có mấy phần liếc mắt. Ma phương thúc nhìn thấy kia cự tiềm hành động vẫn như cũ trầm trạng, trong lòng khẽ động, thân thể của hắn lúc này liền càng thêm gần phía trước, lại trong tay áo lại xuất hiện vài chương lá bùa. Những lá bùa này chênh bay ra, hóa thành bảy thanh chỉ đao, mỗi một chiếc đều là ngũ tiếp tính chất. vợt chặt kim thiết giống như như cắt đậu hũ dễ dàng. Tại hắn khu độc dưới, bảy thanh chỉ đao vẩn quanh tại quanh người hắn, xoay quanh bay múa, theo hắn lần nữa tới gần, bộ da sát khí, muốn trực tiếp đem tiêu cử tiệm cho chặt thành thính nát. Nhưng vào lúc này, mấy đạo âm trầm quỷ khí, đột nhiên liền từ cử tiệm sau lưng đập ra, xem lẫn thành xiển xích trận thái, mỗi một đạo đều là sát khí nồng đậm ngũ tiếp tính chất, hoặc trên hoặc dưới, thẳng tắp liền hướng phía Vương Tốc Trô đánh tới. Cái này mấy đạo quỷ khí coi như cùng chu vi tán dã sát khí hoàn hồn khác biệt, mà là thực sự pháp khí. một cái yêu vật thế mà còn có thể điều khiển được bậc này tinh tế đúng phương pháp khí, lại mai phục thả ra, quả thực là ngoài dự liệu. Nhưng Vương Thúc không có chút nào bị một màn này cho kinh đến. Chờ chính là ngươi chứ ai. Thân thể của hắn không lùi mà tiến tới, có chút lúc đầu, sau đầu giao tích bạch cổ kỳ liền rung động, từng cái cổ trùng bay ra, xoay quanh tại quanh người hắn, đem hắn gắt gao vây quanh. Trong chớp mắt, trên người hắn liền tựa như mặc giáp trụ một tầng cổ trùng bệnh mà thành cổ áo. Những cái tia quỷ khí đánh tới, lúc này liền bị cổ trùng dầm ăn. Quát lại đem thanh từ cổ trùng bên trong vang lên, "Đi." Sàn sạt. Lít nha lít nhít cổ trùng bay ra, trái lại hướng phía cái kia quỹ khí thả ra chô bọc đánh mà đi. Rất nhanh, một trận tiếng kêu sợ hãi liền từ cự tiểm sau lưng vang lên. Phương Túc thấy thế, lông mày chau lên, hắn trong miệng lúc này tụ niệm có từ, cũng lấy xuống trên búi tóc cắn cỡ, cầm giữ tại trong tay, trực tiếp ngay tại từng đống trên đám xương trắng đạm cương võ đấu, toàn vẹn không đem bên cạnh kia to lớn tiểm thử để ở trong mắt. Thứ hồn hệ thanh âm, tại cự tiểm sau lưng càng thêm vang lên. Kia sự xuất quỹ khí tồn tại tựa hồ bị cổ trùng quấy rối đến không thắng phiền náo. Cú may tầm mười hơi thở về sau, đối phương phiền náo liền kết thúc. Chỉ nghe phương tốc trong miệng hô quát, nhất, một phương cổ trùng bệnh mà thành trận pháp, liền lan tràn ra, tại chỗ thành hình, đem phương viên nửa bước đều bao trùm ở bên trong, tất cả khí cơ đều bị trấn áp. Chu vi nồng đậm ma khí, cũng là huyền dược băng tiêu tuyết hạ, nhanh chóng lui tán, lộ ra tàn phá hiện trường. Một đạo khô gầy đạo nhân thân ảnh, rốt cục tại kia cự thiểm sau lưng lộ ra. Chỉ gặp cự thiểm sau lưng nát giữa, người kia liền xếp bằng ở nó huyết dục trống rỗng bên trong, khí chất trầm chậm, vẻ mặt hủ lệ, trong tay còn nắm lấy rễ chuối bạch cốt mài chế ma mà thành pháp khí. Giờ phút này triệt để bại lộ thân hình, mặt của đối phương sắc kinh nghi. trên người sát khí phun trào, còn muốn làm cái gì? Nhưng làm một cỗ cường hãn khí cơ lúc này lại xuống, để kỳ nhân ánh mắt sợ hãi, trong miệng chỉ là chợt bật phun ra một từ, "Chúc cơ phù khí." Phương Thúc nhìn qua người, hắn lại nhìn quanh chu vi, thần thức lan tràn ra, xác định không còn gì khác dấu kín người về sau, lúc này mới chậm rãi lắc đầu, cười phun ra một từ, "Cũng cứ phải." Lúc này, hắn liền muốn đem người kia bắt được, ép hỏi đối phương đến tột cùng ra sao địa vị, cũng dám tại ngũ tạm miếu địa giới đi này âm tà sự tình, thế nhưng là khô cốt còn tới. Kết quả làm hắn đưa tay, pháp lực phun trào ở giữa Tiên âm chậm tiên gia thế mà ánh mắt hung ác, đối chính đang tức liền cắn đứt đầu lưỡi của mình, phốc phun ra tinh huyết. Cái này tinh huyết giống như lửa đồng dạng thiếu đốt, để hắn bọc lấy huyết hỏa, muốn tránh thoát phương thức pháp khí trấn áp, nhưng lại không thể thành công. Huyết hỏa bên trong, kẻ này sắc mặt lại biến ảo, đột nhiên liền từ bỏ nhục thân, một đạo hồn phách từ hắn nhục thân bên trong nhảy ra, hóa thành mặt quỷ trận thái, hướng phía ngoại sơn cốc bên tới. Nhìn thấy một màn này, Phương Thúc trên mặt rốt cục kinh ngạc, ủy đạo tiên gia. Ngay sau đó, trên mặt hắn kinh ngạc sau khi, cũng hiện ra giễu cợt. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng dao động thủ múa cơ cán. Một cỗ trấn áp chi lực liền rơi vào đối phương hồn phách phía trên, đệ chi hồn thể tại chỗ liền bị nuốt ngay tại chỗ, liền một tấc đều khó mà xê dịch. Giờ phút này Chu Vi cổ trùng nhóm cũng là bừng bừng dâng lên, đem hắn chỗ bố trí liền trận pháp triệt để hình hóa, khí thế hùng hậu, sáng loáng hiện lên ở đối phương trong mắt. Cái này quỷ đạo tiên gia lập tức minh bạch, chính mình cũng không phải là chỉ chịu chế ở pháp khí bị áp, mà là đã rơi vào trận pháp bên trong, như bỏ bay rơi mạng net, lại là dễ rủa cũng vô dụng. Vẻ tuyệt vọng hiện lên ở quỷ kia trên mặt, để hắn vẻ mặt bận bèo không thôi. Càng làm cho nó kinh hãi chính là, bụp một tiếng Hàm nhập thân loại vào phương thuốc một chỉ, nửa câu nói nhảm cũng không, tại chỗ liền bị đánh thành huyết vụ, chết đến mức không thể chết thêm. Chương 203, Lữ Sơn pháp khí bay tới châu chương 203, Lữ Sơn pháp khí bay tới châu không. Ủy đạo tiên gia hồn thể bên trong, chuyến ra thê lương tiếng thét chói tai. Nhục thân môn hủy, dù là nó chỗ tu hành là quỷ đạo, nếu không có tiên đại cơ duyên, nó đời này tiến lộ cũng là đột tuyệt, lại người bị dư nặng, lại không phản kháng phương thuốc cơ hội. Phương thuốc diệt sát kẻ này thể xác, lúc này liền thi triển pháp lực, giang cầm lấy đối phương hồn thể, bắt được trước mặt Hắn cũng không tiếp tục đội vả đi đau những hạ sát thủ, mà là cẩn thận tường tận xem xét về sau. Diêu Kỳ hỏi, đạo hưu cũng không phải là khô cốt con người. Lữ Sơn Nam tông, phân biệt là dung nhan cùng, ngũ tán miếu, Vinyu Gam, tứ chi chùa, khô cốt quan. Ngũ Vương nói mạch đều có am hiểu, nhưng là cũng vô chủ tu quỷ đạo phát mạnh, lại căn cứ phương thuốc tại ngũ dạng miếu bên trong kiến thức. Trong miếu đối với bậc này quỷ đạo tu sĩ đều có chút xem thường, cho rằng kia bối nhẹ nhọc thân, nặng hồn phách, bất quá là hạ đẳng tu pháp, chỉ có tạm dịch mới vì đó. Quỷ đạo tiên gia thấy mình bị nhốt, sợ hai sau khi cũng là nâng lên một ngụm khí, nghiêm nghị tiêu cáo, các ngươi bản môn tà đạo, đừng muốn nói xấu nào đó. Mỗ là Lữ Sơn Vu Quỷ đạo đệ tử, chưa từng là kia đồ đồ phá xem bên trong người. Nghe thấy lời này, Phương Túc mí mắt khẽ nâng. Lữ Sơn Vu Quỷ đạo, hắn vẫn là hơi có nghe thấy, hắn không phải là có quỷ quốc bên trong đạn mạch, chính là ngoài núi nước ngoài địa giới. Kia Lữ Sơn một chỗ, cũng cùng Lữ Sơn danh khí tương đương, lại trên núi cũng không năm tầng, chỉ có Vu Quỷ một đạo, tương truyền hắn nguồn gốc còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến khai sáng Vu cổ ép thắng khoa ngày sau đạo chủ, chỉ là đến nay cũng đã mất tích. Phương Túc không có bị đối phương trong miệng tên tuổi cho hù dọa, hắn ngược lại trên mặt lộ cười, càng là tới hào hứng, nếu là quỷ đạo đệ tử, cái kia ngược lại là rất tốt, tại hạ cũng có pháp thuật, cần thỉnh giáo một chút đạo hữu. Quỷ đạo tiên gia kinh hãi, ra vẻ bình tĩnh hô quát, "Dị pháp gì thuật, ngươi mau mau lấy ta nhục thân tinh huyết đến, đối ta khôi phục một phen, cùng ngươi diễn giải." Ai ngờ sau một khắc, Phương Túc liền cười mỉm, tại hạ tuy không phải người trong quỷ đạo, cũng không sợ trưởng siêu hồn phá phách, nhưng là cũng là nắm giữ một môn gọi là Lăng Chỉ Sử tự pháp thuật, này thuật đã có thể đem người nhục thân phanh thây xé xác. cũng có thể đem nhân hồn phách biến thành tiên ti và lũi, lại nửa đường mất tử. Đạo hữu nhục thân đá bong, vậy liền mời dùng hồn phách tới thử pháp một phen đi. Quỷ đạo tiên gia sắc mặt sợ hãi, nó vốn cho rằng phương thúc là tại hù nó, kết quả phương thúc lời nói đùa giỡn, liền nắm đuôi hồn phách của nó, chân khí thả ra, tựa như bạn cái cương trầm, xiêu xiêu liền đâm tại nó hồn thể phía trên. A a a. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, lúc này liền tử quỷ đạo tiên gia trong miệng phát ra, thấu cổ không thôi. Phương thúc đánh giá cái thằng này, trợn mắt, trong tim thầm nghĩ, kẻ này hồn phách bất chắc, nhìn cảnh giới cũng mới ngũ huyết, sẽ không phải Thật sự là Vu Quỷ đạo đệ tử, nếu là kia Tiên tông, nó chạy tới Lư Sơn địa giới làm gì? Rất nhanh, Quỷ đạo tiên gia chịu không được, lốt bống ngược lại hoạt động, liền đem lai lịch của mình cho thổ lộ cái sạch sẽ. Nguyên lai like cái thằng này, mặc dù là đánh Lư Sơn mà đến, cùng Lư Sơn Vu Quỷ đạo dính điểm quan hệ, nhưng cũng không phải là trong núi đệ tử, vẻn vẹn Lư Sơn giới sơn giả tán tu thôi. Hắn trong tay đoạt được một môn tên là Ác Quỷ bữa ăn khí pháp quỷ đạo pháp môn, chính là hắn được cơ duyên, tìm gặp đến nào đó Lư Sơn đệ tử ngoài núi độ phụ thu hoạch. Phương pháp này hư hư thực thực kia Lư Sơn đệ tử căn cứ Lư Sơn đạo pháp biên soạn mà đến. Bởi vì pháp thuật cùng loại Lư Sơn, cái này quỷ đạo tiên gia liền tưởng xuyên bên ngoài đánh lấy Lư Sơn đệ tử Mỹ Trang, lừa gạt người bên ngoài. Tại không vào Lư Sơn địa giới trước, nó lấy thủ đoạn, còn tưởng là thật lừa gạt không ít người, thậm chí rất nhiều người nhìn lên gặp cái thằng này tu luyện thi pháp khí tượng, liền cảm giác hư hư thực thực Lư Sơn đệ tử, xa xa chẳng đi. Ai ngờ bây giờ chạy đến Lư Sơn địa giới, nó đụng phải phương thuốc bực này, chỉ nghe Lư Sơn chi danh, không thấy Lư Sơn người bản địa tiên nhà, không chút nào quảng ngán khí tượng như thế nào đến, trực tiếp liền đau nhức hạ sát thủ, lại tại nó tự báo ra môn về sau, cũng không có chút nào bị hù dọa. Vương Thúc biết được những này, không khỏi cười một tiếng, Nguyên Lai lại là cái cáo mượn oai hùm ra họa. Hắn lúc này bắt đầu hỏi thăm kẻ này, vì sao nhất định phải không biết sống chết chạy tới Lư Sơn Điệu Giới phàm đội. Lâm Vương Thúc coi là, đối phương hoặc là bị kẻ thù truy sát, đến đây tránh họa, cóa là đi luôn thăm bạn, kết quả cái thằng này tại ấp há ấp đúng phía dưới, nói ra chính mình chính là dâng Lư Sơn bản tông chi mệnh, đến đây Lư Sơn Điệu Giới sông xáo siêu tầm dân ca. Tại Vu Quỷ Đạo bên trong, Trương Kỳ tồn tại nào đó hạ pháp lệnh, giống như bọn hắn bực này tán tu, phàm là tại ngoài núi điệu giới có chỗ kiến thức đều có thể đi chép mà nhớ chi chờ chờ về Lư Sơn về xong, lại đem tất cả kiến thức dâng lên. Nếu như kiến thức có thể có nhất định giá trị thì có thể đạt được tương ứng ban thưởng, thậm chí khả năng được thu làm ngoại môn. Kẻ này mặc dù nắm giữ mấy phần Lư Sơn Đạo pháp khí tượng, nhưng cuối cùng cũng không phải là nên nói bên trong người, bởi vậy hắn nằm mộng cũng nhớ nếu có thể đứng hàng tại Lư Sơn môn tường liệt tuyền, liền xác nhận bực này pháp lệnh, muốn bởi vậy đường cắt máy nhậm. Vừa bọn nó cũng đã là ngũ kiếp tiên gia, cần ngưng sát thải sát, nhưng là lại không dám ở Lư Sơn địa giới phạm phải sát giới, liền dứt khoát nhận pháp lệnh, đến đây ngoài núi sông sáo sông sáo. Lữ Sơn chỗ này, tự hồ vẫn là nó tinh tiêu tế tuyển địa giới. Biết được điểm ấy, Phương Túc trầm ngâm, ẩn ẩn hoài nghi Lữ Sơn bực này phái người tìm hiểu bốn phương cách làm, rất có vài phần tính toán, tuyệt không phải như trước mặt cái này Quỷ đạo tiên gia nói tới đơn giản như vậy, vẻn vẹn vì phong phú ngoài núi kiến thức. Bất quá bực này tiên tông hạng mục công việc, không có quan hệ gì với Phương Túc, suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, hắn chỉ là hơi chút suy nghĩ, liền đem chi buông xuống. Sau đó, Phương Túc lại thi triển thủ đoạn, ý đồ đem Quỷ đạo tiên gia sợ tu Lữ Sơn đã phá, bức cho họ ra. Kết quả ép hỏi ngược lại là ép hỏi Đối phương lướt buông đọc xong xuôi, chữ chữ rõ ràng, nội dung tưởng chuẩn bị, có thể Phương Túc cũng không dám tu hành. Bởi vì phương pháp này chung quy là ép hỏi được đến, cũng không phải là siêu hồn mà đến, lại đối phương nhục thân đã bong, bên ngoài thần bí văn đánh mất. Cái này dẫn đến đối phương chỗ thổ lộ đạo pháp, có chữ viết không văn, phương thức lẻn mẹn từ đối phương tùy thân mấy quạ cốt châu bên trên, nhìn thấy bí văn tự dạng. Cũng may hắn cũng không có tu luyện đối phương pháp môn suy nghĩ. Hắn Vương Túc chính là ngũ tạm miếu chuyên nhân, làm gì ngớp ngẽ bực này tán tu đạo pháp, chỉ cần đem phong phú phong phú đạo lục là đủ. Như thế một phen ép hỏi xuống tới, ủy đạo tiên gia hồn thể đã là tàn phá đến cực điểm, hấp hối, nhưng vẫn cũ chưa tán. Nó trong miệng lại không kêu gào ý vị, chỉ còn một lòng muốn chết tưởng niệm, mong rằng đạo hữu giữ lời hứa, ban thưởng ta vừa chết. Phương Thúc nghe vậy, ngắm nhìn trong sơn cốc khắp nơi trên đất Bạch Cốt, sắc mặt bình tĩnh nói, nói xong tha cho ngươi một mạng, liền tha cho ngươi một mạng. Sau một khắc, tay hắn nắm lấy đối phương luyện Bạch Cốt châu tử, căn cứ đối phương chỗ tổ lộ pháp môn, lục lọi dùng chân khí khu động. Hưu đến, Bạch Cốt châu tử tản ra dâng lên, nhanh hướng đối phương hồn phách ba phủ tới. Không Ngươi không thể. Quỷ đạo tiên gia sợ hãi trước đó chưa từng có, nhưng là kẻ này nguồn phách không có lực phản kháng chút nào, tùy tiện liền bị Bạch Cốt Châu tự nuốt vào, đặt vào trong đó. Hắn mặt quỷ không ngừng thu nhỏ, biến thành đầu ngón tay lớn nhỏ, hỏa thiêu đồng dạng là cấn tại nào đó khọ Bạch Cốt Châu phía trên. Phương Thúc Ngọc, pháp khí bay trở về, rơi vào hắn trong tay, vụ hắn của lại, ken két lên tiếng. Này khí chính là đối phương chỗ tế luyện pháp khí, hắn lấy sức ngợi, xương châu, hồ cốt, xương rắn các loại 18 loại xương cốt mã chế mà thành, gọi tên 18 xương bay trời châu. Phẩm chất ngũ tiếp, tán có thể hóa thành 18 đạo cốt châu kích người, động kim xuyên sát, hoặc có thể hóa thành sương liên, khảo cầm tập nhân, nhất là am hiệu khảo cầm hồn phách quỷ bẫn. Cốt châu bên trong còn có thể giam cầm vị hồn, chỗ giam cầm quỷ hồn càng mạnh, thì cốt châu quỷ khí càng mạnh, nếu là giam cầm tiên gia hồn phách, còn có thể đem hóa thành ma của bổ, thúc đẩy đối địch. Mà bàn về hồn phách cường độ, trước mặt cái này tu hành ác quỷ thân quỷ đạo tiên gia, có chút cao minh, tự nhiên không dùng bừa thả. Thu đối phương hồn phách, phương thúc đoạt bẻ cốt châu, tinh tế lượng được một phen, phát hiện đại khái cần gần chăng thời gian. Đạo Lục mới có thể đem pháp khí này tiến luyện pháp phân tích xong xuôi, hắn cũng mới có thể đem này khí triệt để ôn dưỡng năng dữ, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Việc này không đổi, hắn cũng liền đem cốt châu thu nhập trong tay áo. Bao chế tốt Tà Quỷ lão nhân, Phương Thúc lúc này mới dịch chuyển khỏi ánh mắt, nhìn về phía bên cảnh kia to như một phòng cửa tiệm. Vừa mới đấu pháp ở giữa, cửa tiệm vẫn luôn thờ ơ, thẳng đến Phương Thúc đấu thắng Quỷ đạo tiên gia, ngày yêu tại có phản ứng, con mắt chuyển động. Chương 204, quan sát bảo tiệm thi chương 204, quan sát bảo tiệm thi cửa tiệm hai con người bên trong, để lộ ra một chút tức giận. Lâm Phát Dắc được Phương Túc nhìn chăm chú hướng nó thời điểm, nó trong miệng còn phát ra bò ọ, Châu Tiêm Thế, hắn âm thanh đột ngột ngạt giống như nổi trống, cùng Phương Túc nhập cốc trước Châu nghe nói nhất trí. Nó cũng mèn mèn kêu to một tiếng, liền lại không phản ứng, tiếp tục không nhúc nhích nằm sấp nằm trên mặt đất. Phương Túc hơi híp mắt, thần thức lúc này liền lan tràn mà ra, rất nhanh liền tại cự thiểm thân thể Chu Vi phát hiện mảnh quẻ. Hắn tay áo khẽ huy động, tự thiểm ngay tại chỗ mặt lập tức liền bị đào mở rất nhiều, có đồng sắt, kim ngọc các loại dùng cụ lộ ra ấn định hình dạng và cấu tạo dày tại chu vi, lại giữa lẫn nhau còn cần giấy vàng, dây đỏ kết thành dây thừng. đem dụng cụ xuyên qua, cũng xâm nhập đến cự tiểm huyết nục ở trong. Một cỗ tinh khí, chính thông qua giấy vàng giấy đỏ, vị từ cự tiểm trong cơ thể rút ra mà ra, cũng tiếp theo thẩm bộ bên ngoài, hóa thành nơi đây đọng đậm sát khí một lớn chất dính dượm. Quả nhiên, cái này cự tiểm trên thân rất có mấy khỏe, nó mặc dù là yếu bẩn, khí thế không tầm thường, có phần là có thể đoạt người, nhưng kỳ thực chẳng qua là một tôn thú bị nuốt, là bị kia quỷ đạo tiên gia chế phục, lấy hắn tinh huyết chân khí làm dụng, thẩm bộ âm sát. Khó trách nơi này linh khí thiếu thốn, âm khí như vậy, không giống nơi sát chi địa, nhưng là sát khí lại như thế nồng đậm. Phương Thục trong tim âm thầm suy nghĩ, giờ phút này nghi đến, có lẽ tại hắn tiến vào sơn cốc trước, kia cự thiểm trong miệng gãy tiếng thê hoặc cũng không phải là chấn nhiếp, ngược lại là nhắc nhở. Phương Thục ánh mắt từ giấy vàng dây đỏ trên thu ngồi, rơi xuống cự thiểm, nhìn thấy cự thiểm con mắt hớ súng, tựa hồ có chuyện muốn nói ra. Hắn gật đầu ra hiệu, làm cho đối phương mở miệng là được. Giống như bực này hình thể cảnh giới yếu bận, dù là một thân tinh khí hồn phách đều bị chế trụ, cũng nên đã sớm học được tiếng người, có thể mở miệng. Cự thiểm xem hiểu hắn ra hiệu, nhưng như cũ không có miệng nói tiếng người, mà là mở to miệng răng, lộ ra máu thịt bè bè miệng bộ. Trong đó chỉ có một đoạn gãy mất cái lưỡi, tại hắn trong miệng vô lực độc đậy. Rất rõ ràng, ngay yêu sớm đã bị kia quỷ đạo tiên gia chặt đứt đầu lưỡi, không cách nào nuốt nữ. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, phương tốc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn trầm ngâm một hơi, chủ động lên tiếng, thế nhưng là muốn bần đạo xuất thủ cứu ngươi. Nhưng để hắn ngoài ý liệu là, kia cự tiêm lại là khe khẽ lắc đầu. Vật này chậm rãi ngẩng đầu, cái lưỡi nhúc nhích, nhìn về phía trên đỉnh kia trăm bức dọc lượng sắt mây, đặc biệt là ở trong kia tường trưng kêu khắc oan hồn ma quỷ. Bỏ họ, cự tiêm vai hàm nâng lên, lần nữa phát ra mơ hồ không rõ châu tiếng thê. Phương Túc nhất thời sững sờ, cái này yêu vật ý tứ rất rõ ràng, lại là hy vọng hắn có thể mau cứu những nẻo oan hồn. Chầm mặc mấy hơi, Phương Túc lên tiếng, ngươi một trong thân tinh khí, đã cùng nơi đây sát khí xen lẫn quần quanh, bảy mươi kịch, thuần rượi vào nuôi sát cấm chế treo tính mạng. Nếu là tùy tiện giải tỏa sát khí, thả đi oan hồn, ngươi chi tính mạng coi như khó bảo toàn. Ngược lại là ta giúp ngươi diệt đi những nẻo oan hồn, ngươi giúp ta thu cái này sát khí, còn có thể tiếp tục sống mệnh, có lẽ có một chút hy vọng sống có thể tìm ra. Hắn nữ, cũng đánh giá nơi đây nồng đậm sát khí, ánh mắt biến hóa Lại nói căn cứ kia Quỷ đạo tiên gia ra lời nói, đối phương sợ gì ở chỗ này giả thần giả quỷ, chính là tại lấy nhân mạng luyện sát. Một thân nuôi luyện vị này sát khí tên là Đoán Ma Quỷ Hận Sát chỉ cần chí ít lấy ngàn đầu nhân mạng làm dư tử mới có thể nuôi ra, lại nhân số càng nhiều càng tốt, khi chết oán khí càng lớn càng tốt. Mà lấy trong cấp sát khí phẩm tướng đến xem, Quỷ đạo tiên gia cho áp dụng tính mạng đầu chỉ ngàn đầu. Lấy về phần này sát cho dù là để ở trong mắt Phương Thúc, cũng đã là một vị không tầm thường sát khí, đáng giá dùng để xung làm vì hắn chi lục dụcu cơm sát pháp bên trong đoàn tăng hội một sát. Cự Thiềm không có trả lời Phương Thúc giọng nói. vẫn như cũ chỉ là dùng nước ác mang theo tức giận con mắt, nhìn xem đỉnh đầu sắp nảy. Trong cốc yên tĩnh mấy phần, Phương Thúc nhếch mặt, chợn rãi phun ra một hơi. Hắn hướng phía đối phương chắp tay thí lễ, đạo hữu yên tâm, bản đạo hiểu rồi. Đã này yêu Đâu Cam lòng dùng tính mạng đem đổi lấy khắp cốc vong hồn giải thoát, chỉ là một vị xác khí, hắn Phương Thúc cần gì phải quá mức hiếm có. Lúc này, Phương Thúc không chần chờ nữa, hắn bung vẩy cánh cửa, còn vẫn tự tiệm thân, tụ kinh nhập chú, đạp cương bộ đấu. Oang oang oang, nguyên bản đã ngừng cổ trùng nhỏ, lần nữa dâng lên, cũng bày ra cựu cung bắt quái tiểu dạng. rơi vào cự tiểm quanh thân giấy vàng dây đỏ phía trên. Giang Giác, theo cổ trùng ngâm ăn, giam cầm cự tiểm cấm chế tăng dã, này yêu thể bên trong tinh khí cũng triệt để mất đi áp lực, tán loạn là đường. Mất tấm chế cấu trúc, này yêu như muốn tối đầu nhìn về phía Phương Túc, hắn thần thức cũng rốt cục có thể nhuyễn thả ra, thấu thể mà đến, tựa hồ muốn nói với Phương Túc thứ gì. Nhưng lại đầu lâu của nó vừa mới thấp, trong hai mắt kia xóa sinh cơ tựa như là một nụ ngắc khí, hư giải tỏa, ánh mắt cấp tốc liền trở nên ảm đạm. Phương Túc chỉ là phát giác được đối phương thần thức trên người mình đụng một cái, giống như gió nhẹ tản đi. Mơ hồ ở giữa cự tiệm trong thần thức thanh sắc giản mơ, mẹn mẹn tới kịp lưu lại một đạo thần niệm, cùng nói ra một cái tạ chữ. Ô ô ô. Theo cự tiệm chết đi, trong sơn cốc vong hồn nổi lên, gào thét không ngừng. Oán hận hận. Vạn hồn khóc lóc kể lể. Phương Túc không kịp có quá nhiều cảm khái, hắn tiếp tục lo liệu lấy trấn pháp, trong cốc tụ niệm lên vãng sinh chú, thái thượng sắc lệnh, siêu ngươi cô hồn, ủy bị hết thảy, tứ sinh chưa ân. Sát cứu các loại chúng, đội vãng siêu sinh, sát cứu các loại chúng, đội vãng siêu sinh. Hắn áo bảo cổ động, sợi tóc là mũ, xu tọa san mây. Cho mẹn ba chén trà nhỏ sau. Nguyên bản sao đạo văn khí rốt cục bắt đầu tiêu tán, âm lãnh trong sơn cốc cũng rốt cục có ánh nắng rơi xuống, chiếu xạ tại đầy đất cốc bên trên. Từng cái sắc mặt dần dần mờ mịt vâng hồn, lộ ra ngoài tại ánh nắng bên trong, nhau nhau giống như long đóng, lấp loé dâng lên, tiêu tán ở không. Rốt buốt. Rõ ràng là ánh nắng đại thị chi cảnh, nhưng là trong sơn cốc lại là rơi ra một trận mưa nước, âm lãnh tấu xương. Phương Túc rợn mưa lạnh, lại là thở dài ra một hơi. Hắn lặng lặng nhìn xem đi tứ tán vâng hồn. Vãng sinh chú có thể hay không để hồn phách vãng sinh, hắn cũng không hiểu biết, nhưng là hắn tóm lại là có thể phòng ngừa những này vong hồn lần nữa làm hại nhân gian. Thẳng đến tất cả hồn phách tan hết, trong sơn cốc sát khí cũng tiêu tán đến không sai biệt lắm, dù là bỏ mặc không quan tâm, cũng chỉ cần tiếp qua mấy năm, nơi đây liền sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Phương Túc lúc này mới thu hồi ánh mắt, cũng lại rơi vào kia cự thiểm trên thi thể. "Dị bọn hay?" Hắn trong miệng rốt cục lên tiếng, người lấy tư dục hạ người, yêu lấy yêu thân thứ khổ. Than nhẹ một câu, Phương Túc liền thu hồi cơn phẫn, kéo lên ống tay áo. Chuyện của hắn thế nhưng là còn chưa làm xong. Sau một khắc, Phương Túc đi đến tự tiệm kia âm u đầy tử khí thi thể dễ trước, lần nữa hướng phía đối bờ mới lễ về sau, vườn quanh một lát, hắn đưa tay hư giơ lên đối phương to như một phòng thể xác. Này yêu chính là đường đường chính chính ngũ kiếp viên mãn yêu bộc, có lẽ là liền cương khí đều có thể luyện liền, toàn thân là bảo. Nhưng Phương Túc cũng không có đem tiệm thi thu nhập trong túi chứa đựng, mà là kéo lên, sải bước hướng phía cách đó không xa nước sông đi đến. Tại hai bên bờ sông bên trên, nguyên bản ngắm nhìn sơn cốc đám người, sắc mặt nhau nhau sợ hãi, còn tưởng rằng là Phương Túc chọc giận tới ngũ thông thần. Khiến cho ngũ thông thần chủ động lập ra, muốn lần nữa làm hại bốn phương. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện khác biệt. Chỉ gặp Phương Túc kéo lên thiểm thi, đạp nước mà đi, xuất hiện ở mùi tanh dày đặc trong nước sông. Hắn đem cự thiểm đặt vào trong nước, hình như một cây bẻ, chậm rãi đặt vào, lại lần nữa thi pháp lượ độ. Thiểm thi phảng phất như là đính tại trong nước sông, lù lù bất động, màu máu nước sông lăn lộn phụ trào, không ngừng cọ giữa nó, cũng lấy thiểm thi làm mỏ đầu. Nước sông màu sắc lại lấy mắt trần cũng có thể thấy tốc độ trở nên làm sáng tỏ, mùi tanh cũng chậm rãi tiêu tán. Chương 205 Linh sủng phôi chứng đầu đường sóng yêu chương 205, linh sủng phôi chứng đầu đường sóng yêu vương tốc xếp bằng ở cự tiệm trên thi thể, thi pháp để thiểm thi bên trong huyết dịch dung nhập trong nước sông. Này sông sở dĩ biến sắc, tuy là từ quỷ đạo tiên gia động tay chân, nhưng căn bản nhất nguyên do, vẫn là bởi vì cự tiệm thể nội độc tố sát khí bố trí. Thời gian qua đi lâu như thế, trong nước sát khí dày dừa, nếu là không thêm bảo dưỡng đẹp, chỉ sợ là trong vòng mấy năm, nước sông đều không thể bị cả người lẫn vật trú uống. Còn nếu là tiến hành dọn đẹp, lợi phương tốc các nhìn, nếu như không sử dụng cự tiệm huyết đục, hắn hao phí không ít Sử dụng linh thạch rất nhất phải hơn ngàn, lại còn muốn bảy trên 3 ngày ba đêm qua nghỉ, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một đoạn này nước sông tím hóa. Lớn như vậy lại rối, sắp nhận cũng không tiên nhà sẽ nguyện ý như thế, sẽ chỉ ngồi nhìn chờ lên, để hắn bản thân tự nhiên mà nhiên tiêu trừ sạch sắt độc. Thi pháp ở giữa, Phương Túc dần dần cũng minh ngộ. Toa hạ cái này cự tiểm sắp nhận đã sớm biết rõ điểm ấy, cho nên coi như lúc ấy Phương Túc có thủ đoạn, có thể làm cho hắn từ án sát bên trong xuống sót, nó sắp nhận chọn từ bỏ xuống tạm. Nai yêu đã sớm làm xong lấy huyết nhu hóa giải sông lớn sắt độc chuẩn bị. Yên lặng, ước chừng 2 3 canh giờ về sau, Trong nước cự thiểm liền đã chỉ còn lại một bộ bộ xương, hắn huyết nhục tạng khí đủ loại, tất cả đều là tan ra tại đoạn này sông lớn bên trong, hóa thành rải rượi. Lúc này nước sông không chỉ có màu máu rút đi, lại trở nên thanh tĩnh đến bất điểm, có người to gan uống trì, còn phát hiện có chút lòng nào, nào, hơn xa lúc trước. Hà Thần, Hà Thần Hiền Linh, là tiên trưởng trừ yêu. Nước sông hai bên bờ, sướng đã là hội tụ không ít người các loại, trong đó bản tiểu người nhiều vô số kể, từng cái là mừng rỡ như điên. Lam Vương thúc mở hai mắt ra, từ cự thiểm khung xương trên chậm rãi đứng dậy lúc, hai bên bờ đám người lập tức liền quỳ xuống đất. Không ngừng dập đầu thở dài, đa tạ tiên nhân, cứu khổ cứu nạn. Bất quá Phương Túc không có nhìn về phía kia bối lên mắt, hắn trên mặt nghi hoặc, ngược lại cúi đầu nhìn về phía trong sông cự thiềm cung xương. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một đoàn màu vàng nâu linh quang, liền từ cự thiềm phần bụng vị trí bay ra, rơi xuống hắn trong tay. Cự thiềm huyết nộc đã toàn bộ tan đi, nhưng lại trong cơ thể vật này, lại là cũng không tan đi, lại phía trên trừ bỏ linh khí bên ngoài, thần thần còn có thần niệm tồn tại. Phương Túc theo bản năng coi là vật này là nhất pháp bảo, cự thiềm chính là dựa vào vật này, chấp chưởng nước sông, có thể để cho chi sông hủy hai bên bờ. Nhưng khi hắn kiểm tra một phen, cũng lấy thần thức tiếp xúc vật này lúc, sắc mặt lập tức liền trở nên cổ quái mấy phần. "Bucket, chỉ gặp cái này đoạn sự vật mặt ngoài linh quang tán đi, lộ ra bên trong cảnh tượng, hắn như hồ phách, ở trong có một điểm hoàng đậu lớn nhỏ đồ vật, giống như năng nọc, nọc, giống như cá con, thần ấn tồn tại sinh cơ. Đây là gặp chúng ta vẫn được, phó thác dòng dõi tại ta." Phương Túc trong tim tự nói. Hắn không khỏi liếc mắt, nhìn ra sang một cái cốc sơn cốc chỗ phân bị. Kia sơn cốc đầy đất góc, số lượng ngân bạn 89 thành cũng là cự tiềm rậm rỗi, nhưng là đối phương lại một câu bản giao cũng không có để lại. nượt lại là cái này một viên trứng ấp phôi trứng, cự thiểm tại phía trên lưu lại hy vọng phương thuốc có thể hảo hảo đại tri, nếu có thể ấp, liền tận lực trợ chi ấp nhắn lại. Suy nghĩ lấy, phương thuốc ánh mắt nhắm lại, thờ nghĩ, hẳn là trứng này cũng không phải là nó chi phôi trứng, mà là nó giới cơ duyên xảo hợp được đến, cũng đem nuốt vào bụng, hoài thai ấp, cho nên mới đánh cấp trứng phôi bên trong vãi tia vĩ lực. Nghĩ tới đây, tinh thần của hắn lập tức phấn chấn. Nếu là quả thật như thế, loại này có thể điều khiển một đoạn sông lớn phôi trứng, hắn chỉ sợ chí ít cũng sẽ là trúc cơ sinh linh chỗ sinh hạ phôi trứng. Một khi ấp mà ra, tiềm lực đối sát trúc cơ tuyệt đối có thể bán cái giá tốt. Vượt qua cơn phấn mây tức, phương thuốc nuốt ve trong tay phôi trứng, dần dần tỉnh táo lại, ngược lại nghĩ đến một cái khắc càng lớn khả năng. Trứng này có lẽ đích thật là cự thiềm dòng dõi, nhưng chính là đối phương nuốt một loại nào đó thiên tài địa bảo về sau, nó toàn thân tinh huyết cùng đạm hạnh thai ngén mà thành bảo tiệm. Cứ như vậy, nó cái này một tự tự liền có thể tại phôi trứng giai đoạn nền vững chắc căn cơ, lại vừa xuất thế chính là luyện khí sinh linh, tương lai hoặc thành tựu có chúc cơ đại yêu khả năng. Giống như bực này thai ngén đời sau phương pháp, phương thuốc tại trong miếu gặp qua không biết. Hắn còn biết rõ thú đường bên trong tiên gia Thường xuyên Liễn sẽ cố ý chế tạo cơ cảnh, bước bắc đường bên trong yêu thú như vậy xin con, lấy kỳ vọng có thể đợi đợi tăng cường, cho đến bồi dưỡng ra chuẩn chúc cơ, thậm chí chúc cơ cấp bậc linh thú. Suy nghĩ lấy, phương tốc chậm rãi phun ra một hơi. Mặc kệ đến toột cùng là loại nào khả năng, phương này phôi trứng đều là một kiện hiếm có tốt vận. Bán là sẽ không bán, hắn tốt nhất là nghĩ biện pháp đem ấp ra, sung làm tự mình một người bạn làm. Vừa bạn hắn dưới trứng cũng thiếu như thế một cái linh thú, đến sung làm người hầu. Cần biết trước đây tại Ngũ Tạng Miếu bên trong lúc, hắn mỗi lần hiểu rồi hộ đường có tin, đều phải chính mình tự mình đi qua lấy. Mà tu dưỡng linh thú thiên gia, chỉ cần đuổi linh thú đi qua lấy liền có thể. Không nghĩ nhiều nữa, Phương Túc đem vật này hảo hảo thu nhập một cái vật sống trong túi. Bởi vì hắn mang theo vật sống cái túi không lớn, vì thế còn đem trong túi một nắm trứng trùng lấy ra, chỉ có thể tùy thân thăm dò tại tay áo trong túi quần. Xử lý tốt điểm ấy, Phương Túc liên tục dùng thần thức liếc nhìn trong nước cự tiệm cung giường, miễn cho mặt trên còn có cự tiệm lưu lại đồ vật. Sắp nhận không có vẻ sau, hắn trầm ngâm, đột nhiên nâng lên khí lực, hướng phía cự tiệm hung hăng đánh tới. Xoang xoang. Trên mặt sông lập tức tóe lên lớn hơn lớn hơn một đống nước, lại sương mù đục hơi, che đậy hai bên bờ người tầm mắt. Người bên bờ chỉ nghe tiếng ầm ầm vang, kinh liệt vô cùng, lập tức lại có tiếng nấc khẽ từ trong hơi nước văng lên, tà ma làm loạn, Hà thần liền giết. Vân đạo đã tử Hà thần nguyện vọng, lấy thi cốt là giải, còn người một giang thanh nước lạnh. Sau một khắc, hai bên bờ đám người liên chỉ nhìn thấy phương thúc thân ảnh từ trong hơi nước nhốn người nhảy lên, mấy cái trong chớp mắt, thuận nước sông hướng phía hạ du lúc tới, rất nhanh liền hóa thành một hạt điểm đen, biến mất không thấy. Một người một tiệm ngừng chân tại chỗ chờ đến hơi nước tan đi về sau. To lớn tiềm thi cũng là biến mất không thấy gì nữa, sắp nhận triệt để hóa bảo sông lớn ở trong. Nhưng trên thực tế, cỗ này thi cốt là bị phương tốc lấy pháp lực, chìm vào lòng sông nước bùn bên trong, để chi tiếp tục hàm dưỡng nơi đây, cũng miễn cho bị một ít hạng giá áo túi cơm để mắt tới. Dù sao cỗ này không xương, chung quy chính là ngũ kiếp hoặc lục kiếp yêu vật không xương, là chuyện hiếm có tốt bật, nếu là không thêm vào bụi lấp một phen, không chừng lại sẽ ở mảnh này, nước sông trên làm ra rất nhiều náo kịch. Hai bên bờ trên an tĩnh một chút, lập tức đám người đều phản ứng lại, đúng là tà ma làm loạn. Hà Thần gia gia không phải ngủ thông thần. Là Hà thần ra ra, cứu được bọn ta. Nguyên bản đứng dậy đám người, lại lần nữa hướng phía lòng sông lễ bái, đặc biệt là trong đó lớn tuổi người, nhao nhao quỳ hói không, dậy, khóc lớn cũng thôi. Nửa tháng sau, hai bên bờ người ta dần dần trở về, khói lửa thuyền lại từ từ tại hai bên bờ hưng thị bắt đầu, cũng có gan lớn người, lần nữa tiến về cốc trong cốc tìm tỏi hư thực. Đám người phát hiện trong sơn cốc mặc dù vẫn như cũng là tồn tại đầy đất cốc, nhưng là những ngày cốc tại người cũng vô hại hại, đều chỉ là hàm hàm nhìn qua người tới. Ngược lại là trong sơn cốc đã là âm lãnh quá mức, gió lộ thấu xương, người không thể ở lâu. Kết quả là Vẻn vẹn nửa tháng, một tòa trấn áp địa khí Hà Thần Miếu, ngay tại trước kia quan to các quý nhân nghỉ mắt chỗ, sửa chữa mà thành. Miếu bên trong tở phụ một cái to lớn kim tiệm tượng đạn, thiềm trên lưng còn ngồi xếp bằng một cái thiếu niên lão nhân, hắn mặt mày trong lúc mơ hồ cùng Phương Thúc có chút tương tự. Lại không biết vì sao, phương này Hà Thần Miếu cầu con trai có phần linh tính tức, dần dần lan truyền ra, càng truyền càng xa. Lấy về phần hậu nhân lại đến nơi đây tham biếu lúc, dần dần đều quên nơi đây chính là Hà Thần Miếu, mà gọi tên là Thiệm Thần Miếu, có đế Thần Miếu. Phương Thúc dọc theo nước sông, tiếp tục tiến lên. Hắn tại hạ một phương biến đỏ, ngồi lên tiến về vang dội núi thuyền, không hề đứt đoạn chuyến lớn đội bên trong thuyền, bên trong thuyền đội thuyền nhỏ, thuyền nhỏ đội thuyền tam bản. Thằng đến trên nước người ta vô luận hắn lại nói cái gì, cũng không dám hướng vang dội núi phương hướng tới gần, phương thuốc cũng chỉ có thể tiếp tục chân lấy đến bệ. Cũng may hắn lúc này đã xem như thân ở vang dội vùng núi giới, quãng đường còn lại trình phí không được bao nhiêu thời gian. Không bao lâu, hắn liền triệt để đi vào vang dội trong núi, cảnh tượng chung quanh lập tức trở nên mênh mông. Phóng tầm mắt nhìn tới, lâm một trưa tót, một chút cũng không giống như lưu sơn địa giới bên trong cảnh tượng. Đặc biệt là phía trước tòa kia cao ngất dãy núi. Từ sườn núi bắt đầu, phản xuất như là bị lạm ra lớn như vậy lỗ hổng, có chút trọng, nham thạch dày đặc, hình thù kỳ quái. Phương Thúc ngưng mắt nhìn kỹ, ngược lại là tại cái lỗ hổng bên trong, nhìn thấy sơn cư, hắn lít nha lít nhĩ lúy, hình như tổ ong. Thấy cảnh này, tâm hắn ở giữa hơi vui. Đường vòng buôn ba thời gian lâu như vậy, xem như bởi tới vương rọi núi, chỉ cần lại bước vào vương rọi trong phòng thị, tìm chủ sở, hắn liền có thể đặt chân nghỉ nơi một phen. Phương Thúc bước vẻ, lúc này mở rộng bước chân, tiếp tục hướng vương rọi phường thị tiến đến. Tới gần dãy núi chủ phong về sau, hắn phát giác nơi đây đích thật là náo nhiệt, thỉnh thoảng Liên vẫn có thể nghe thấy có lưu quang độ đột thân âm, cùng pháng nhìn có cái bóng bên quần trên không trung, lao thẳng về phía kia trên núi phồn thị. Lại lúc hành động, hắn còn tại dưới núi lâm một bên trong, nhìn thấy rất nhiều cái năng thương mang đồng tiểu yêu quái, giống như là tại Tuần Sơn. Kia bối trên người yêu khí mặc dù không đồng, nhưng từng cái cũng là luyện ra một chút thân ngợi, có thể đứng thẳng hành động, không còn là thuần túy yêu thú. Mới tới nơi đây, phương thuốc cũng không có tùy tiện cùng những này yêu quái tiếp xúc, hắn ngược lại còn cẩn thận kiểm tra một cái tự thân, xác định trên thân cũng không bại lộ thân phận bản quận. Lập tức, hắn mới chạy như bay một mạch mã tạ người bay lên giữa sân núi, bước vào kia van dội trong phủ thị. Mà khi Vương Thúc Tân Ảnh thoát ra về sau, hai bên trong rừng, có một thử yêu nó nhảy tại một viên đầu chó bên trên, ngáy mắt ra hiệu cùng dưới thân thành tinh không bao lâu cậu yêu nói, nhìn thấy không, ta liền nói cái thằng này tuyệt không phải nhìn đơn giản như vậy. Ngươi lại nhơ kỹ, phàm là dám đến nơi đây người thuộc, liền không có một cái dễ trêu. Nếu là muốn đánh một chút nhát tế, gõ lừa đảo, chỉ có thể bắt lấy những cái kia thổ lý thổ khí đám yêu quái. Cậu yêu nghe vậy, đội vàng một mặt hậm hực cái đầu, sau đó liền lại bị đánh thử yêu nhất nhị phá tử, đứng ngึก rồi. kém chút đem ra già già cho nga xuống. Một bên khác, Phương Túc thân ảnh dừng lại, hắn đã là vượt qua phường thị bên dưới, xuất hiện ở bên trong. Trù bị các loại yêu vật xuất hiện trong mắt hắn, vô cùng náo nhiệt, rộn rộn ràng ràng, so với hắn tại cổ lĩnh trấn bên ngoài yêu thị bên trong thấy cảnh tượng, càng là muốn phồn hoa. Tay nghề lâu năm rồi, dễ cần phủ cửa hàng, hàng thật giá thật. Xuyên sơn giáp hái thuốc cửa hàng, tất cả đều là tốt nhất mới mẹ lâm sản. Chó săn mèo chuột, gà bị cưỡi ngựa, hổ báo châu tượng, to to nhỏ nhỏ, muôn hình muôn vẻ đám yêu quái, phản phất giống như người, tại cái này vang dội trong núi vắng lại. Tình phận, trong phường thị còn sẽ có một chút ngoài ý muốn xuất hiện. Thí dụ như Phương Thúc cũng bởi vì mới tới nơi đây, không rõ ràng cho lắm, kém chút một cước giẫm lên con nào đó ngay tại trước gian hàng nhìn hàng ma tước, chê đến đối phương liễu gíu bay lên, đối hắn một trận tốn mạng. Kia ma tước hô bằng dẫn bạn, Phương Thúc còn tưởng rằng đối mới là muốn triệu tập đồng bạn tới đối phó hắn, kết quả đối mới là gọi một đám quạ đen. Quạ đen trên đỉnh đầu đều mang mũ miện giống như mũ nhỏ, bộ dáng thần khí, nghiêm nhiên là trong núi phụ trách quản lý chợ nha dịch. Dắt, mới tới. Cầm đầu quạ đen chỉ nhìn Phương Thúc liếc mắt, liền nhận ra sinh ra nguyên vị Đến bọn ta chỗ này, lưu ý thêm điểm, cũng không giống như các ngươi người, người quyền sở hữu giới. Phê Bình Phương thúc một phen, mang mũ bảy quả đen liền lại o ương o ương bay lên, còn tiện thể lấy đem cái kia ma tước tinh cho xé đi, cũng không biết phải chăng muốn định nó cái chuyện bẽ xé ra to tội danh. Phương thúc ngạc nhiên nhìn xem cảnh tượng như vậy, ánh mắt nhất thời đều có chút hoang hốt. Hắn vốn cho rằng cái này vang dượi núi, mặc dù là yêu quái địa giới, nhưng là phường thị cảnh tượng hơn phân nửa cũng sẽ cùng cổ lĩnh trấn bên kia không sai biệt lắm. Hiện tại xem ra, nơi đây đam yêu quái, chuột có chỗ đường, rắn có gián đạo, tượng có tự phòng. Chu vi quẩy hàng cũng là hoặc lớn hoặc nhỏ, tuy củ càng là tiền, kỳ quái quái, quả thực là để hắn mở rộng tầm mắt. Mặc dù không có bị nơi đây mang ngũ quạ đen mang đi, nhưng Phương Thúc cũng không muốn lại một mình đi lang thang. Lại nói cái này vang dội trong phường thị nhân tộc tiên gia cũng là không biết, lại phường thị lối vào chỗ liền có không ít dẫn đường loại tiểu nhị, người yêu đâu có, tiêu tiền liền có thể thuê, nhưng Phương Thúc bây giờ có điểm giống là tránh hỏa mà đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, vẫn là trước đầu nhập vào người quen cho thoả đáng. Thế là hắn từ trong túi chứa vật móc ra điền cẩm bao giao cho hắn tín mật, độ nhập chi khí, bắt đầu cảm ứng đối phương đến tổn cùng ở đâu. Rất nhanh, tín vật xuất hiện phản ứng, hắn lúc này liền lần theo tín vật phản ứng, tại bang dội trong phường thị lẻ qua. Một đường xuyên qua phường thị náo nhiệt nhất trung ương địa giới, Phương Thúc trên đường nhìn thấy càng nhiều cổ quái kỳ lạ cánh tượng. Rất nhanh hắn ngay tại một đầu rẽ dưới đường cái bên trong, trầm xuống bước chân. Phương Thúc nhíu mày, giẫm bước đi đến một chỗ tràn ngập mùi nước tiểu khai quái có tượng, trước mặt toát ra một cái ngồi nghiêm chỉnh, cái mông dưới đáy đệm lên chương chiếu rơm nhiều quái. Yêu quái này làm thư sinh cách tán mạng, dù đầu phấn diện, trên mặt lông tựa như còn đánh tráo. Trong tay còn bảy biển phương sợi đằng cái dương, giống như là sau một khắc liền muốn đi cho tiểu yêu quái nhóm dạy học, trang phục cùng rách dưới đầu đường không hợp nhau. Này yêu chính là hắn người quen, Cẩm Bao Lang Quân. Chỉ là cái thằng này không hề giống là tại nơi này chờ người các loại yêu, mà càng giống là ở đây ở lâu, trên chiếu còn bảy biển chút buồn buồn bỉm bỉ, nó bản thân cũng là túi đầu rắp xuống, một bộ ngủ gật bên trong bộ dáng. Tô Ngục, phương tốc dạo bước đến đây, còn lập tức liền nghe thấy được điển Cẩm Bao trong bụng kéo dài ruột mình thanh, đối phương ngủ được chảy nước miếng đều chảy xuống, sáng loáng một bộ bụng đói tê oang bộ dáng. Cái này cảnh tượng để Phương Túc trong mắt hồ nghi, nhất thời nắm không rõ ràng, cái thằng này đến tuột cùng là dạng mèo túng, vẫn là thật mèo túng. Chương 206, Chúc Cơ Âm Nưu Điệu Tiên nô lệ chương 206, Chúc Cơ Âm Nưu Điệu Tiên nô lệ Phương Túc đứng tại điện Cẩm Mao trước mặt, nhất thời không biết rõ có nên hay không đánh thức vị này người quen. Tại hắn chần chờ ở giữa, điện Cẩm Mao tốt xấu là trong lòng còn có một điểm cảnh giác, đã nhận ra có người đứng tại chính mình trước mặt, nó lôn hai giun lên, lúc này từ ngủ gật ở trong bừng tỉnh, lập tức lẩm bẩm, cúi sang một bên, đường cảm trở ra ra phờ nhẹ tinh. Thấy người tới không có nhúc nhích, Điền Cẩm Mao lúc này mới hé mắt, ngẩng đầu dò xét Phương Thúc. Con mắt của nó lập tức trừng lớn bắt đầu, tường tận xem xét rất lâu về sau, đội vàng từ cái chiếu trên bò lên, hướng phía Phương Thúc bái chào, "Là Phương lão đại à?" chậm chệch chậm chệch. Cái này thử yêu tốt xấu là không có quên Phương Thúc, đem hắn nhận ra. Gặp qua Điền Minh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Phương Thúc chắp tay đáp lễ, lời khách sáo vừa một đạo ra, liền lại dừng lại, theo bảng năng đánh giá chỗ này nơi nhỏ lẫm. Tại Điền Cẩm Mao phía sau trên tường, còn có rõ ràng mồ vàng vết bẩn, mùi nước tiểu khai chính là từ kia vết bẩn bên trên truyền ra. Điền Cẩm Mao đã nhận ra phương thuốc ánh mắt, nó kêu hoan hỉ trên mặt chuột, lập tức trở nên ngượng ngùng, trong miệng mắng liền, làm người nương cậu bận, tất cả tới ra ra địa viện đi tiểu. Kết quả là, Điền Cẩm Mao không ngửi, đem trên mặt đất cái chiếu một cuộn, rời cái vị trí, chào hỏi, "Đến, lão đệ đừng khách khí, mời ngồi mời ngồi." Trong môn nữ, cái thằng này còn từ bên cạnh buồn buồn bình con chung, chuyền ra hai bát nước, đặt ở cái chiếu bên trên, mời phương thuốc dùng trà. Phương thuốc độc lỗ nhìn một màn này, trong tim thầm nghĩ cái này thật đúng là không khách khí. Bất quá hắn cũng không có biểu lộ cái gì, chắp tay thi lễ, liền xếp bằng ở cái chiếu bên trên. Một người một yêu hẳn nguyên một fan, Điền Cẩm Mao kinh ngạc hỏi Tham Phương Phúc, vì sao đột nhiên liền xuống núi tới, cũng không trước đó đến cái lời nhắn. Cái thằng này trong miệng ồn ào, sớm biết rõ lao đệ ngươi đến à, Điền Mỗ liền ngã đằng ở giữa tòa nhà lớn ở, không cho ngươi nhìn cái này chê cười. Phương Phúc cũng không có trực tiếp trả lời, mà là qua loa trách nói câu, sự cấp tầng nguyên, Lâm Thời Đường xuống núi qua nơi đây, liền tới thăm viếng Điền huynh một phen. Nói cho hết lời, hắn trầm ngâm mấy hơi, nhìn xung quanh chu vi, rốt cục lên tiếng, "Xin hỏi Điền huynh, ngươi đây là dùng cái gì đến tận đây? Nào đó xem ngươi tu vi còn tại a?" Nếu là hắn nhớ kỹ không kém, Điền Cẩm Mao cái thằng này, mặc dù là ném đi ngủ tạm miếu Tiểu Tây Sơn thần vị, nhưng trước đây thế nhưng là cái yêu đời thứ hai, tổ truyền có loại ruộng tay nghề, tự thân tu vi cũng đã sớm vượt qua thứ 6 cấp, chính là luyện cương linh tiên. Lại thêm tại trước khi đi, Lão Sơn Vân còn tự thân vị chi bày yến, đưa qua cái thằng này cất rượu tay nghề, cái khác yêu quái khách uống rượu nhóm, nên cũng là riêng phần mình đưa ra điểm lộ phí. Giống như cảnh giới cỡ này cùng theo hầu, làm gì cũng không về phần tại ngắn ngủi ba bốn thời kỳ, liền bại quang gia tài, luôn lạc tới tình cảnh như thế. Điền Cẩm Mao nghe xong lời này, sắc mặt liền trở nên tổn tức. Nó muốn nói nước mắt chứ yêu, ngoài miệng râu chuột hung hăng run run mấy lần, mới phun ra, "Lão đệ, bản địa đám yêu quái quả thực là không nói đạo nghĩa a." Cái thằng này lúc đầu cười đùa tí từng bộ dáng, chết đệ không có định trị, ủy khuất ba ba khóc mấy lần. Thông qua đối phương đôi câu vài lời, cùng nói thầm chửi mắng, Phương Thúc chậm rãi hiểu rõ sự tình nguyên do. Nguyên Lai like Điển Cẩm Mao mới tới vang rộ núi, liền bị trong núi đám yêu quái đè mắt tới, đập trúng cái gọi là trúc cơ cái bẫy bên trong, không chỉ có thân da bị người mổ sạch sành sanh, một lượng thời kỳ còn thiếu đặt mông nợn nẩn, nợ nợ, đến nay đều còn tại trả tiền bên trong. Phương Thúc kinh nghi mà nói, chúc cơ âm nhu, Điền Cẩm Mao gật đầu, đúng vậy. Nói cái gì Van Dụ Sơn quân bảo đảm, Lữ Sơn năm tông tổng sáng tạo, thành đoàn phân đấu chúc cơ. Nào đó liền tin, đem phân gia đều đầu đi bảo. Bởi vì cấp trên nói đầu tư lương càng nhiều, càng có thể sớm ngày chúc cơ, lại kéo nhân cùng yêu quái càng nhiều, nhật trình càng có thể đi lên sách, nào đó còn chứng minh toàn cái cụm. Có ai nghĩ được, ai có thể nghĩ? Cái thằng này hồn nào một phen về sau, hai mắt sáng sỡ, trong miệng lại bắt đầu hùng hồn nói, sớm nên biết đến, sớm nên biết đến. Nghe thấy lời này, Phương Thúc cũng lạ thật lâu mới trở lại mùi vị tới. trước mặt hắn Điền Cẩm Mao thì là còn tại khóc lóc kể lể, lão đệ, thế đạo này quả nhiên là yêu ly hư tiệt. Ngươi tìm đến muốn là đã tìm đúng, tại vương dội núi địa phương này, liền phải trước tìm người quen lạc lạc chân, nếu không không biết mà tội điểm, liền dống trong hố. Phương Thúc nghe vậy, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Hắn chính là ôm ý tưởng như vậy, cho nên tới trước tìm cái này Điền Cẩm Mao dẫn đạo một phương. Bất quá hắn cũng không có đối Điền Cẩm Mao tin hoàn toàn, bắt đầu nói bóng nói gió, hỏi thăm đối phương càng có nhiều liên quan tới kia chút cơ âm lưu sự tình. Phương Thúc mà miệng, đã có thể để cho Điền huynh tin tưởng. CRM hữu chí ít cũng sẽ có người bảo lãnh, vì sao không có đi tìm người bảo lãnh hoặc bang hội phường thị chủ trì công đạo. Điền Cẩm Mao nghe xong lời này, sắc mặt lập tức liền trở nên càng thêm mù khổ. Xét thực như Vương Túc Dạng, bước này chúc cơ hỗ trợ hội tự nhiên là có cao nhân chủ trì, lại lựa gạt Điền Cẩm Mao cao nhân, tuy không đơn giản mà hẳn, chính là hàng thật giá thật chúc cơ địa tiên. Chỉ bất quá Điền Cẩm Mao cái thằng này, cũng không có tự kia chúc cơ địa tiên trong miệng nghe tới lứa hẹn gì, chỉ là tại hỗ trợ hội cao tầng an bài xuống, cùng đối phương ăn cơm, còn được đến đối phương đưa bạn biết tay kinh thư, động viên nó là cái có tiềm lực chúc cơ hạt giống yêu. Nói nói, Điền Cẩm Mao liền từ chính mình sợi đằng trong trương, đem cuốn kinh thư kia tìm điểm ra, nó liên tục xoa xoa tay về sau, mới cẩn thận nghiêm túc nâng ở trong tay, để Phương Túc nhìn lên mắt. Phương Túc tiện tay liền muốn lật ra, nhưng nhìn thấy Điền Cẩm Mao kia cận trương ánh mắt, liền ngón tay khẽ động, không có đụng vào kinh thư, mà là cách không lật giấy. Các loại nhìn vài lần, Phương Túc liền đã mất đi hứng thú. Sách này dùng tài liệu mặc dù không kém, xem xét chính là luyện khí linh tài chế, mỗi một trang đều có thể dùng để vẽ bùa, nhưng là toàn thân tính được, nhiều lắm là cũng liền có thể đàng cái 10 lượng linh thạch. Lại nội dung trong sách cũng không liên quan đến pháp thuật cấm pháp, mà là trên thị trường cực kỳ lưu truyền trang nội kinh văn, có thể cho tiểu yêu quái biết chữ dùng xong. Về phần hắn chữ biết, đích thật là biết tay, nhưng bút lực bình thường, cũng không biết là kia trúc cơ điệu tiên thủ hạ cái nào như mã đệ tử hoặc tạp dịch chô viết tay. Hiểu được điểm ấy, Phương Thúc liền không tiếp tục đến hỏi Điền Cẩm Mao vì sao không tìm người bảo lãnh kia phiền toái. Không nói đến kia trúc cơ điệu tiên chỉ là cùng Điền Cẩm Mao ăn bữa cơm, cho dù là thật hứa hẹn cái gì, nhưng chỉ cần không có một cái chứng từ khế thư cái gì. Điền Cẩm Mao thật tìm đi qua, trúc cơ điệu tiên không lộ ra ngoài của nó. cho nó định vị đeo số tội danh, Điền Cẩm Mao liền muốn trái lại cho đối phương dập đầu nói lời cảm tạ, đa tạ đối phương ân không cứu. Chừng ngoài ra, một người một yêu trong lúc nói chuyện. Phương Túc còn phát hiện kia âm nhu cao tầm, 10 phần gạt tặc không có nói cho Điền Cẩm Mao nó bị lừa, mà chỉ là nói cho nó biết, trong hội gần nhất giúp đỡ tiên gia chúc cơ thất bại, nó giúp đỡ rơi xuống cái hùng. Chúc cơ một chuyện, thất bại thất bại rất là bình thường mà. Nhưng là không cần hoảng, cái này đều chỉ là tạm thời chờ đến đến tiếp sau lại có người chúc cơ, đặc biệt là một khi chúc cơ thành công, đến thời điểm liền sẽ dẫn đầu để Điền Cẩm Mao trợ bị. thậm chí nếu như trải qua điển cẩm mao giới thiệu nhập hội nhân cùng yêu quái càng nhiều, thì điển cẩm mao cống hiến càng lớn, kế tiếp nhận giúp nữa, khả năng trực tiếp liền sẽ là nó. Phương Túc nghe thấy được những này, nhất thời im lặng, sau một hồi khá lâu mới phun ra, nói cách khác, điển huynh cũng không phải là nghèo túng, chỉ là còn chưa đạt được thượng vị chút cơ cơ hội thôi. Điển Cẩm Mao nghe xong lời này, hai tròng mắt lập tức bày ra. Đúng đúng đúng. Nhưng là mới phun ra mấy chữ, Điển Cẩm Mao liền nhìn thấy Phương Túc kia quái dị ánh mắt, nó lại hiệu xìu đầu đập náo buồn bực nói, "Lao đệ lời này của ngươi, nói như thế nào cũng kia tứ chi tự chấp sự không khát nhọ chút nào." Hẳn là ngươi cũng tiếp xúc cái này hỗ trợ hội." Diêu Cự Tâm thanh từ phương thúc trong miệng vang lên, "Hỗ trợ hội. Ta xem là cái con chuột sẽ chả không sai bị lắm. Con chuột sẽ là cái mà đồ chơi." Điền Cẩm Mao sở lên đầu, lẩm bẩm, "Điền Mỗ mặc dù hoàn toàn chính xác cũng tội cái thời gian ngắn, nhưng chỉ là thứ nhất, cũng là người bị hại a, cũng không thể trên lương mực này tội danh." Phương Thúc không tiếp tục giải thích quá nhiều, chỉ là lắc đầu ý thán. Hiểu rồi tiền căn hậu quả, lại hắn trong tim hơi thêm cân nhắc, phát hiện Điền Cẩm Mao trỗ thổ lộ tình hình thực tế hợp logic, cũng không che lấp dấu giếm địa phương. Lại thêm này yêu cũng coi là đối với hắn tiết lộ lớn như thế âm ưu, cái này khiến Phương Thúc đối diện cẩm mao tiến nhiệm, hơi nhiều như vậy một chút. Cuối cùng, hắn đứng lên, nhìn qua kia rộn rộn ràng ràng, ràng náo nhiệt vang rộn phố thị, nửa là nghi hoặc, nửa là khích lệ lên tiếng, mặc dù thân gia mất hết, nhưng điển huynh ngươi một tốt đẹp yêu, tu vi còn lại, làm sao đến mức lang thang cái này lộ đường, mà không đi âm ưu phần kế sinh ngay, thi triển tay nghề. Điền Cẩm Mao cũng từ dưới đất bò dậy. Nó nghe thấy lời này, trên mặt hồi phục mấy phần thần khí, thận trọng phủi phủi trên người mình chỗ sam, nói: "Phương lão đệ, ngươi đây liền có chỗ không biết." lang thang đầu đường, nhưng có lang thang đầu đường chỗ tốt, đi, Kaka dẫn người đi nhìn một cái, hôm nay cũng làm một lần ngươi lão sư. Nói cho hết lời, Điền Cẩm Mao một cước liền đem cái chiếu trên buồn buồn bình bình đá văng ra, nhưng lại cẩn thận nghiêm túc nhấc lên chính mình sợi đằng cái dương, còn xoa xoa trên cái dương cũng không tổn tại cho đùi. Lập tức này yêu liền ngẩng đầu đỡ ngực, rảo bước đi ra gấp tượng, đứng tại trên đường phố, chào hỏi Phương Túc tới đồng hành. Khoan hay nói, vừa ra gấp tượng, cái thằng này nhìn liền dạng chó hình người, nửa điểm cũng không giống là nghèo túng tình trạng. Vẹn vẹn trên người nó còn mang theo điểm mùi khai, trong thời gian ngắn mà tán công xong. Nhưng là nó là một yêu quái, trên người có điểm hương vị không thể bình thường hóa được, cùng qua đường một ít tiểu yêu so sánh, đã coi là cực kỳ sạch sẽ. Kết quả chờ đến Phương Thúc đuổi theo đút chân, Điền Cẩm Mao ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, cái đuôi từ phía sau chui vào trước người, hỗ trợ mang theo sợi đằng cái dương. Nó sát mặt thịt đau từ trong dương lấy ra tốt nhất tịch y diệp phù, tốt nhất hương hoa phù, đem trên người chút điểm mùi vị khác thường cũng cho loại trừ cái sạch sẽ. Một bên bội bảng, nó đã nhận ra Phương Thúc ánh mắt, còn một bên giới địa Đây là trong núi nhan ra đường khẩu chuẩn ngũ kiếp phụ chú, dùng đảm bảo lục kiếp chư yêu cầu yêu, đều nghe không thấy nào đó trên người chút điểm chuẩn hủy bị. Trong ngôn ngữ, mắt của nó thần ẩn ẩn còn hâm mộ nhìn xem Phương Thúc. Phương Thúc hỏi một chút mới biết rõ, giống như bọn hắn nhân tộc tiên gia, trừ bỏ số người cực ít bên ngoài, từng cái trên thân vốn là vô bị, nhiều lắm là cũng liền có chút mùi mồ hôi bẩn, đều không cần phụ chú, chút chịu khó tắm rửa liền có thể tiêu trừ mùi vị khác thường. Nhưng là yêu quái trên người yêu bị, coi như khác biệt, cũng không phải là không tắm rửa, không chảy mồ hôi liền sẽ không có Tưởng tượng còn cùng hắn trước khí, da lông các loại liên quan, chỉ có thể chế lớp. Đao xuất thỏa đáng về sau, điên cẩm mao trên người trưởng sang tinh tế, lông tóc dầu có con trạnh, trừ bỏ hai gọ má cơ gầy bên ngoài, nó cái nào cái nào nhìn đều nhìn không ra là cái lưu lạc đầu đường phá nhà yêu quái, càng giống là cái tiên tông phú dưỡng nhà yêu. Rất nhanh, Phương Túc liền hiểu được điên cẩm mao vì sao muốn như vậy chú ý chăm bục. Bởi vì một người một yêu, tiếp xuống hướng từng cái cửa hàng, bên trong đường cậu đi tới, cơ hộ tất cả yêu quái người phục vụ đều làm một mặt lịch nọt nhìn qua hai người bọn họ. Linh trà, bánh ngọt, viện phí lại không đòi tiền dâng lên. chỉ cầu hai người bọn họ có thể tại đường khẩu trong cửa hàng, nhìn nhiều bài lần hàng hóa, ăn xong một nhà đổi một nhà. Điền Cẩm Mao xe nhẹ đường quen tại trong phường thị pha trộn, thỉnh thoảng liền xe đối Vương thúc gào to, nhanh, lại tìm đến ăn không. Ở giữa, Điền Cẩm Mao cũng động tâm chạy tới cái nào đó đường khẩu trong gia tộc, hỏi thăm đối mới có thể muốn thuê khách hành. Một người một yêu đi vào là tiểu bảo, nhưng thuê khách hành chuyện thế này, ít nhất phải để ra nghi vấn Điền Cẩm Mao tổ tiên đời thứ 3, lại còn cần Điền Cẩm Mao tại ban rộ trong phường thị có chủ sở, tốt nhất là tiên nhận sinh, lúc này mới nguyện ý thu Điền Cẩm Mao, để nó lo liệu sự nghiệp. Cái này, Điền Cẩm Mao chỉ có thể từ chối tự mình hai huynh đệ vừa tới vâng rỗi phường thị, chưa mua bất động sản, thập được rời đi. Ở giữa, Phương Túc cũng nhìn thấy cái khác yêu quái tới cửa lấy đường sống, tứ tiếp, ngũ tiếp, lục tiếp đều có, nhưng không ít yêu quái liền ở cửa hàng, cửa ra vào đều không có bước vào, liền bị đuổi đi. Mà những này yêu quái đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là lôi thôi lế thiết, cử chỉ thô tục, thiếu quyết chọn người hình dáng. Đến tận đây, Phương Túc xem như triệt để minh bạch. Hóa ra tại cái này vâng rỗi trong phường thị pha trộn, như công người già, thì nhất định phải mặc người nào. Một thân thích hợp trang phục là làm việc làm việc nhất định. Điền Cẩm mau mang theo Phương Thúc lắc lư một vòng lớn, linh trà bánh ngọt ăn một đồng lớn, lăn lộn cái cái bụng tròn của luột. Nó còn đặc ý nói quát, nghĩ năm đó ở Lư Sơn dưới chân, lão sơn quân bọn chúng từng cái cười ta học người quân yêu, giả chăng cái gì tư sinh. Nhưng nếu không phải nạy tấm giọng điệu, Điền Mỗ hiện tại liền phải ba ngày đói chín bữa ăn. Phương Thúc nghe vậy, chỉ có thể là hướng phía cái này thử yêu, liên tục chắp tay thở dài. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cho dù là tại vang dội núi vực này đi qua đỉnh núi, đám yêu quái tình cảnh lại cũng là như vậy quắc. Nhưng là nói đi thì nói lại, nơi đây như thế, hắn Vương Phúc thân mà bị người, một thân da ngời xa so với yêu da đáng tiền, có lẽ coi là thật có thể cân nhắc tại trên núi này là chân tận cư tu hành. Chọn lựa như vậy, vừa vặn cũng hợp nhỏ ẩn vào dã, đại ẩn tại thị đạo lý. Bất quá việc này còn không cần phải gấp gáp làm ra quyết định. An uống no đủ về sau, một người một yêu tiếp tục tại vương dội phường thị đầu đường du đãng. Điên cầm Mao 10 phần thân thiện, liên tục đối chu vi cửa hàng chỉ trỏ, nói một chút nhà này linh trạng ngất miệng, nhà kia thị heo là lợn chết thịt. Đem đầu đường cuối ngó cửa hàng, đều cho Phương Phúc giới thiệu mấy lần. Như thế một giải đạn, chính là một ngày trôi qua. Mắt nhìn thấy bóng đêm sắp giáng lâm, Phương Thúc trầm ngâm hồi lâu, rốt cục lại hỏi, "Điền huynh sao không đi thuê cái tiểu viện, nhất định phải pha trộn đầu đường làm gì?" Điền Cẩm Mao nghe thấy lời này, đột nhiên trầm mặt mấy hơi, "Chỉ là nói câu." Tiếp qua chút thời gian, Phương lão đệ ngươi liền hiểu rồi, nhưng cũng chỉ là buồn bực một câu như vậy, nó lập tức liền lại thận trọng mà nói, "Đầu đường tự có đầu đường chỗ tốt." Nhìn thấy như vậy, Phương Thúc suy nghĩ phải chăng muốn mời đối phương ở cái gian phòng, cũng tốt hoàn lại đối phương chủ nhà tình nghĩa. Về phần như Điền Cẩm Mao như vậy, trực tiếp ở tại đầu đường, hắn mới tới nơi đây. Dù là vang dội trong phường thị tự có quy củ tại, hắn cũng là không dám. Nhưng Phương Túc còn không có lên tiếng, Điền Cầm Mao liền lại đột nhiên nói: "Đi, mang lão đệ đi gặp thật được đời." Cái này nhưng so sánh tiên trong tông còn muốn kha minh. Lời này lần nữa gợi gợi lên Phương Túc hứng thú. Rất nhanh, một người một yêu đi tới một phương hội trường trước mặt, tại khoe khoang một fan tobi, trang phục về sau, liền lần nữa thành công lẫn vào trong đó. Tiến vào hội trường, Phương Túc mới phát hiện nơi đây xác nhận muốn cử hành đấu giá hội. Hắn mặc dù có chút hứng thú, nhưng cũng không cảm thấy có bao nhiêu để hắn mạo mắt. Kết quả không như tới. Điên Cầm Mao ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói một câu, "Địa tiên nô lệ, lao đệ có thể từng cảm." Chương 207, mất đất chín châu hai hổ, cầu người phiếu. Chương 207, mất đất chín châu hai hổ, cầu người phiếu. Phương Thúc suy nghĩ trì trệ, sững sốt thật lâu, lúc này mới lên tiếng, "Lời ấy, thật chứ?" Hắn là thế nào cũng không tưởng tượng nổi, địa tiên cùng nô lệ hai cái này từ có thể đặt chung một chỗ. Cần biết cái gọi là địa tiên, chính là trúc cơ tiên gia. Điên Cầm Mao nhúm bay, dắc ý gật đầu nói, "Thật. Cái thằng này rũa ra tay." Muốn cùng Phương Thúc kể vai sát cánh tiếp tục hướng phía sàn bán đấu giá đi đến, nhưng Phương Thúc vẫn là bước chân nhẹ nhàng khẽ động, làm cho đối phương móng đuớt rời xuống tái không. Điền Cầm Mao cũng hậm hực thu trào, chào hỏi Phương Thúc tiếp tục bước theo. Xem lẫn trong giữa đám người đi mấy phần, Phương Thúc sửa sang lại tâm thần, hắn lần nữa lên tiếng, hẳn là hôm nay này hội trường bên trên, liền có kia điệu tiên nô lệ đấu giá. Sao có thể trùng hợp như vậy a? Điền Cầm Mao bội vàng đạo nhấc câu, nói, không phải như vậy, là kia chủ trì bán đấu giá, là một điệu tiên nô lệ. Lại dừng một chút, cái thằng này bổ sung, nếu là vận khí không kém Lão đệ cũng là có thể tại hôm nay thời gian ngắn bên trên, nhìn thấy cái khắc nô lệ đấu giá, nhân yêu đều có. Cẩn thận hỏi thăm một phen, Phương Thúc mới hiểu rồi cái gọi là điệu tiên nô lệ kỳ thật chủ yếu là cái manh lưới. Gần trăm năm bên trong, văn dội phường thị tuy có đấu giá điệu tiên sự tình, nhưng cũng liền phát sinh qua ba bốn lần mà thôi. Lại chút cơ người không thể khinh núm, giống như bậc này nô lệ, luận ý trở xuống tiên gia, can bản liền không có tham gia bán đấu giá tư cách, chỉ có thể bây xem, chỉ có chút cơ trở lên người mới có thể tham gia. Dẫu gì, thật có nguyện ý muốn mua. phải mời cái chúc cơ tiên gia đến giữ trước huy chàng, mới có thể đi đấu giá mua điệu tiên nô lệ. Lại điểm trọng yếu nhất, đó chính là có thể bị đưa lên đấu giá hội điệu tiên nô lệ, kỳ thật đều cũng không phải là hoàn chỉnh điệu tiên, chuẩn xác hơn điểm, chỉ có thể bị gọi là là ngụy điệu tiên lại hoặc là gọi là mất đất chúc cơ. Điền Cầm Mao tìm gặp cái vị trí, đặt mông ngồi xuống, trong miệng tiếp tục trầm dãi mà nói, điệu tiên điệu tiên, có phúc địa, mới gọi là điệu tiên mà. Nếu là liền phúc địa đều bị mất, vậy còn gọi cái rất điệu tiên, hán pháp lực, dạng hành đủ loại, đều số sẽ giảm lớn. Cô thích giúp mất đất chúc cơ, thậm chí liền cảnh giới đều có thể không bước bằng, trực tiếp rơi xuống đến chúc cơ trở xuống. Nó trong miệng lại nói, bất quá dù là như thế, mất đất chúc cơ chúng quy cũng là chúc cơ, không phải là chúng ta luyện khí tiên gia có thể so sánh, hắn thân thức uy áp đủ loại, đều vẫn là chúc cơ trình độ. Điền Cầm Mao thấp giọng báo cho Phương Thúc, đợi chút nữa mà kia điệu tiên nô lệ ra lúc, lão đệ cần phải cẩn thận lấy điểm. Người ta mặc dù là nô, nhưng chúng ta vẫn như cũng phải gọi tiên trưởng đây. Phương Thúc gật đầu, chắp tay làm dạ. Hắn giờ phút này dung chuyển tâm thần, cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh. đồng thời lập tức liền minh bạch buổi đấu giá này trận, vì sao nhất định phải dùng kia điệu tiên nô lệ đến chủ trì đấu giá hội. Hắn dụng ý nên chính là hiện lộ rõ ràng thực lực, đặc biệt là kinh diễm giống như phương thuốc bực này mới tới vang dội ngoài núi điệu tiên nhà. Dù sao liền điệu tiên đều có thể bán đấu giá hội trưởng, hắn thực lực không thể coi thường. Ngày tiếp theo, vang dội núi cái này phường thị nên cũng là khó lượng, khó trách lần lần có thể cùng Lư Sơn Nam Tông bình lên bình toán. Phương thuốc trong tim sợ hai tháng phục sau khi, cùng nhau cũng là nghĩ đến một điểm, trúc cơ tiên gia rượi vào điệu mạch mới có thể dưỡng dục tạm nên linh mạch, một khi mất đất vậy mà lại ti tiện đến tận đây a. Tình thế suy nghĩ, lông mày của hắn có chút tối nhăn. Nếu là như vậy, địa mạch phúc địa một vật, hắn đối với Choker Tiên gia mà nói mặc dù rất có giúp ích, nhưng thấy thế nào cũng giống là đem tiên gia cho trói buộc tại đất đất. Đặc biệt là căn cứ Điền Cẩm Mao chối lộ ra, một khi mất đi phúc địa, Choker Tiên gia thực lực chợt hạ xuống, chẳng phải cũng là đại biểu cho phúc địa bị người cướp đoạt về sau, cướp đoạt người tùy tiện liền có thể đem phúc địa nội tỉnh hóa thành của mình. Phương Thúc trong tim thầm nghĩ, như thế tình trạng, nếu là đổi lại thế gian ngôn hầu, cũng là không quá mức hung ổn, không thuận theo quốc thổ, há có thể gọi quốc chủ. Nhưng là đối với vị lực uy về tự thân tiên gia mà nói, liền có chút không lưu loát. Trong đó nhất là trừ quan một điểm, nếu là Hàm Dương Phúc Địa về sau, chúc cơ tiên gia sau này còn thế nào đi tuần du thiên nhĩ dưới, tìm kiếm cơ duyên, quan sát thiên địa, chẳng phải là liền muốn cùng lão đông, bị vây ở nửa mấu phương điền ở giữa. Phương tốc gầm thầm suy tư, tâm niệm mọc thành núi. Nhưng là rất nhanh, suy nghĩ của hắn liền bị sàn bán đấu giá hấp dẫn mà đi. Lại hắn vừa nghĩ tới, mình bây giờ cũng còn chỉ là cái luyện sắt tiên gia, cự ly chúc cơ ít nhất là còn có hai quan, liên quan tới chúc cơ địa mạch đủ loại cũng là không có đầu mối. Không đáng sớm suy nghĩ cái này nhiều. Thế là Phương Túc trong tim bật cười một trận, liền thu thập xong tâm thần, chuyên tâm tại đấu giá hội giữa sân. Chỉ gặp một đạo cường hành khí tức xuất hiện tại trong hội trường, để nguyên bản táo bạo những khách nhân nhao nhao yên tĩnh dừng. Ngay sau đó, một cái bộ dáng phổ thông, niên kỷ 450, nhìn qua hỏa khí sinh tại trường quý bộ dáng tiên gia, xuất hiện ở trong hội trường. Ký nhân chính là kia phát ra khí tức chút cơ tiên gia, nhưng là trán của đối phương bên trên, rõ ràng là sáng loáng lấpến một cái nốt chữ, lại nhìn kỹ lại, hắn huyết thái dương chỗ còn có vang dội hai cái chữ nhỏ. Hiển lộ rõ ràng hắn là tại Vang Dội núi Lam nô. Trưởng quý tiên gia vân vân giả dạ dạng, hướng phía mọi người ở đây chắp tay chào, "Hôm nay là ta Vang Dội phượng thị 10 ngày một lát thời gian, hoan nên chư vị tiên gia đến đây cổ động. Tiếp qua chút thời gian, liền có một tháng một lần bên trong hội. Lại tiếp qua chút thời gian, còn sẽ có một năm một lần đại hội." Trưởng quý tiên gia cười nói, "Đến thời điểm, cũng mời chư vị tiên gia đến đây cổ động, có mua hay không đồ vật không quan trọng, chư vị có thể đến, chính là bạn Vương Phúc khí." Hàn Huyền bên trong, trong hội trường các tiên gia cũng chậm chậm khôi phục náo nhiệt, còn có đầuưu yêu nào? Trưởng Quỷ Y Tâm, nguyên cái này sẽ trợn linh trà băng đo, no, lão tử liền nhất định đến đây. Kia trưởng Quỷ Tiên gia nghe vậy, lúc này ba bà quay động tụ trưởng, trong hội trường liền lập tức có các loại ca kỹ vũ nữ, đám yêu quái tiến lên đây, hoặc điều điệu, hoặc cường trắng, n nhau nhau cho trong hội trường những khách nhân dâng lên linh trà bánh ngọt. Điên Cầm Mao thấy thế, vội vàng tẢ hữu khai cùng, lại bắt đầu từng ngụm từng ngụm nhai bắt đầu. Một bên này, nó trong miệng một bên lẩm bẩm, là thuộc chỗ này đồ rất tốt, thoả thỏa, thỏa linh cốc linh trà, không giống cái khác cửa hàng bên trong, mang theo điểm linh khí liền giáng gọi là linh trà linh quả tử. Ai, chỉ tiếc lại Một tháng mới mở 3 lần. Phương Túc rơi vào một bên, nghe vậy lập tức là nhịn không được cười lên. Nguyên Lai like Điển Cẩm Bao cái thằng này sợ dĩ trà trộn vào nơi đây, lại cũng là đến đây ăn nhờ ở đậu. Cùng nhau, Phương Túc giữ tính người xung quanh các loại đám yêu quái nói chuyện, phát hiện như là Điển Cẩm Bao cái thằng này, cũng là còn có mấy cái, chỉ là đều không có Điển Cẩm bao như vậy thản nhiên. Kia bối ngoài miệng, hoặc nhiều hoặc ít treo cái đến đây cổ động tận trọng tự nói bọn hắn cũng không phải là vì điểm ấy quả mới tới. Mà trong hội trường các người hầu, đối Điển Cẩm Bao bực này tiên ra thái độ, cũng vẫn như cũng là vẻ mặt tươi cười, không có chút nào vô lễ chi sắc. thậm chí làm ăn nhỏ ở đầu tiên ra nguyên lành nuốt xong, lại tiến hành yêu cầu lúc, kia bối cũng đều là đều đáp ứng. Bừng này chàng cảnh rơi vào trong mắt Phương Thúc, để hắn minh bạch khó trách cái này vang dội núi Vương thị sinh ý, có thể làm được lớn như vậy, viễn siêu cái khác địa giới. Tham gia bực này đấu giá hội, không chỉ có không có ngưỡng cửa phí, lại còn như vậy tri đãi. Đương nhiên, có thể tới này sàn bán đấu giá, cũng là có nhất định ngưỡng cửa, chỉ có luyện khí tiên gia mới có thể pha trộn tiền đến, lại tu vi càng cao, có khả năng góp tiến lên vị trí cũng càng tốt. Trong hội trường, y trưởng Quý Tiên trưởng đã là sắp xếp xong xuôi trình tự, lúc này liền lại bỗ tay, "Hôm nay khai mạc kiện thứ nhất hàng hóa, chính là linh đan rượu dược loại." Tiếng rơi xuống, hắn đem trên đài một phương hải nhi lớn nhỏ lưu đồng mở ra, lộ ra bên trong xanh xanh đỏ đỏ mật điểm, giống như là muốn bán bánh ngọt giống như. Kia mật điểm còn bóp ra các loại hình dạng, có trâu có hổ. "Đây là linh chủ tiên gia chế, an bảo có thể tăng giải lực khí." Trưởng Quý Tiên gia giới thiệu nói, "Cái này một lò tử bên trong, tổng cộng có 9 trâu 2 hổ, tách ra an trị, có thể riêng phần mình có tương ứng một cái khí lực. Nếu là toàn bộ an trị" có thể để lực tiếp trở xuống tiên gia, tổng cộng tăng trưởng 9 châu 2 hộ chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân, còn đem có được hộ châu chi khí liên đối lấy chân khí cũng có thể bền bị rất nhiều. Bực này Trần Dị mặt điểm, lúc này liền hấp dẫn Phương Thúc chú ý hắn mặc dù tại ngũ tạm miếu bên trong lúc, đã từng đọc qua qua liên quan tới linh chủ một đạo tư tịch, hiểu được cái này một tiên gia kỹ nghệ cùng luyện đan cùng loại, nhưng lại có khác biệt dịu. Nhưng hắn dưới mắt, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy bực này cao minh linh chủ tạo vật. Chỉ là ăn liền có thể tăng trưởng khí lực, dù là kia 9 châu 2 hộ đều chỉ là phàm như phàm hộ, hợp lại cũng coi là một bước không tệ khí lực. Nếu là yêu nhu yêu hồ thì sẽ càng bỏ thêm hơn. Phương Thúc trong tim thầm nghĩ, lúc này cũng là sinh ra khao khát chi tâm. Bất quá sau một khắc, tâm hắn ở giữa khao khát chi tâm liền biến mất vô ảnh vô tung. Bởi vì cái này chín châu hai hồ mặt điểm, giá khởi điểm chính là 300 hạ phẩm linh thạch, lại một cái nháy mắt ở giữa, liền đã tăng tới 800, đồng thời còn không có định trị, rất nhanh liền phá ngàn, tiếp tục đi lên tăng trưởng. Không chỉ là hắn cảm thấy vật này thần dị, ở đây các tiên gia đồng dạng cũng là cảm thấy, đặc biệt là những năng kia kỳ khả lớn, trong nhà có hậu bối dòng dõi các tiên gia, cực kỳ nô nước tâm lập. Giữa sân tự hội còn có sớm được tin tức, chuyên môn đến cạnh tranh vật này tiên ra. Vật này chất bảo, thế nhưng là cùng đan dược khác biệt, cực kỳ dương thân, là đến dùng rèn luyện căn cơ thượng đẳng bảo vật. Vật này hắn bảo, đặc đất nhập đạo, không dung bỏ lỡ. Hội trường bên trong, thanh âm ầm ầm không ngừng, có người dùng ngôn ngữ trò chuyện, còn có người dùng thần thức trò chuyện, khá lắm náo nhiệt. Phương Thúc ngồi đàng hoàng tại vị trí bên trên, đứng ngoài quan sát người khác ra giá, giá. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh điện Cẩm Mao, phát hiện điện Cẩm Mao tại kia hàng hóa sau khi xuất hiện. ánh mắt liền một mực tại như có như không chú ý đến hắn, ngay cả trên tay linh quả tử đều nuốt chậm mấy phần. Khô khụt, Điền Cẩm Mao đột nhiên ho khan mấy lần, đội vàng nuốt một cái trong miệng linh quả tử. Chỉ thấy nó sắc mặt có chút nở, nguyên lai like mới vừa rồi là có chút nghẹn. Chú ý tới Phương Thúc nhìn về phía nó, Điền Cẩm Mao đội vàng rót róc nước trà, lên tiếng, "Lão đệ thế, nhưng là còn có cái gì muốn hỏi?" Phương Thúc lắc đầu, tiếp tục đứng ngoài quan sát hội trường. Một tiện lại một kiện thượng đẳng hàng tốt, liên tiếp từ kia chút cơ tiên gia trong tay áo xuất ra, dẫn động đến trong hội trường người các loại trung yêu, hô quát trợ trợ. ở rỡ quả thật lại có từ nơi khác vận tới Thiên Ô, nam nữ đều có, bày tại trên lại, ra giá, giá giao hàng. Mà trừ bỏ như 9 châu 2 hổ mặt điểm như vậy chân bảo bên ngoài, giữa sân cũng có bình thường nhưng yêu thích vật, hắn giá khởi điểm cách còn không tính cao, có chút thậm chí chỉ 10 lượng linh thạch liền có bước. Cả trang đấu giá hội bên trong cũng xuất hiện mấy thứ để phương thúc tâm động, lại hắn cũng có thể cầm xuống đồ vật. Nhưng là phương thúc suy nghĩ một phen, cũng không có trực tiếp liền xuất thủ đấu giá mua, cũng không thể hắn vừa tới nơi đây, liền triển lộ thân gia, lại còn đem thân gia tiêu xài không sai bị lắm. Nếu là đến tiếp sau lại có càng thêm yêu thích bật, coi như để hắn bó cổ tay, mà đứng ngoài quan sát điển cầm mao, cái thằng này ăn uống chùa một phen, sờ lấy bụng, cũng đang ở tại bại hoại ở trong. Một người một yêu liền đứng ngoài quan sát lấy náo nhiệt sản bán đấu giá, lần nữa bắt đầu nói chuyên tiếm, nhìn thấy bên kia không? Đúng, chính là cái kia gello, thân mang đỏ dày. Đây chính là vang dội trong núi, nổi danh phu quý yêu quái, liên tiếp chết ba đời bản đường, trực tiếp liền từ nghèo kiết thủ lầu hàng, lách mình biến hóa thành nhã dấu yêu gia. Còn có bên kia, bao xương kêu bên trong không ai, nhưng bao xương chủ nhân họ Bạch, chính là trong núi hổ phách. là phụ trách ở chỗ này nhìn chẳng tự, người bên ngoài đều có thể gây, nhưng là cái này Bạch Hộ Pháp cũng không thể gây. Điên Cầm Mao trong miệng lẩm bẩm, dù sao chúng ta Yoli luôn tiện, cũng không dám cùng địa đầu xà Hắc Cấm Thành. Phương Thúc nghe cái thằng này giới thiệu, lập tức đối vang rổi núi lại nhiều một tầng giải. Hắn còn liếc mắt thấy kia không người bao sương liếm mắt, ẩn ẩn cảm giác trong dạng cũng không phải là không người, càng giống là bao sương chủ nhân cũng không lộ diện. Ngựa đầu, Phương Thúc đem cái này Bạch Hộ Pháp tên tuổi ghi tạc trong tim, sau đó liền vừa tối thầm dò xét Chu Bi. Điên Cầm Mao cái thằng này, không hổ là đã tại vang rọi núi đầu đường pha trộn 3 4 năm, nó không chỉ có hiểu được trong núi tình huống liên đối lấy Lư Sơn năm trong tông tình huống, cũng là hiểu rồi một điểm. Chỉ gặp cái thằng này âm thầm truyền âm, lão đệ, ngươi cho ta lộ ra cái tin, trong miếu gần nhất có phải hay không phát sinh cái gì lại sự. Phương Túc chau lên lông mày, truyền âm, điển huynh lời này giải thích thế nào? Điên Cầm Mao vẻ mặt đau khổ nói, ta dù sao cũng là trong miếu gia nha, sớm nửa năm trước, nào đó liền phát giác trong miếu đám tử đệ, rất ít đến vang rọi núi, hạ điền mộ tìm người ăn trục đều tìm không đến, dẫn đường suy ý là rất xuống ngàn trợ. thấy đối phương quả nhiên là biết một chút đồ vật, lại so với mình hiểu được còn nhiều điểm, Phương Túc trầm ngâm mấy lần, cũng liền không có lại chế lộc, nói thẳng ra Ngũ Tạm Miếu Phong Sơn sự tình. Nhưng hắn chỉ là tại trong lời nói, ám hiệu Phong Sơn tiến hành cùng thế lực nào đó có quan hệ, cũng không nói thẳng là khô quốc quan. Lại hắn cũng không có bại lộ chính mình là nội môn đệ tử trốn đi tình huống, mà lại ám chỉ chính mình chỉ là được điểm tin tức, hao phí toàn bộ thân gia mới chạy ra. Như thế, có lẽ có thể miễn cho hắn lộ ra tương đối đáng chú ý anh ngở Phương Túc sau khi nói xong, điền cẩm mao than thở truyền âm nói, "Còn tốt, còn tốt." vương lao đệ ngươi có thể sớm đạt được tin. Mặc dù so không lên trong miếu mấy cái kia thế gia đệ tử, sớm mấy chắc liền đến, còn tiếp thụ trong miếu tại vương dội trong núi sản nghiệp. Nhưng ngươi có thể đi vào vương dội phương thị, là đến đối địa phương. Nghe xong lời này, Phương Túc mí mắt chau lên. Hắn vốn cho là mình có thể kịp thời chuẩn ra ngũ tàn miếu, đã là có chút may mắn, dù sao tại hắn chuẩn đi lúc, trong miếu rất nhiều nội môn đệ tử, thế nhưng là cũng còn không có động tác, giá hàng cũng không có dâng lên. Kết quả tại điền cầm mao trong miệng, hắn bực này tình huống chỉ là như vậy. Vô ý thức, Phương Túc có mấy phần không tin. Nhưng lạ rất nhanh, điện cẩm mao vạch lên ổ ngón tay đến, môn ngự ngũ tạm miếu tại ngoài núi không ít sáng nghiệm, sớm tại trong vòng nửa năm liền trước sau đội nhân thủ. Lại đổi lại, không có chỗ nào mà không phải là trong miếu có danh tiếng nội môn đệ tử, một cái món hàng tầm thường đều không. Cùng năm cùng phương tốc cùng năm nhập nội môn họ Giang đệ tử, họ Kim đệ tử, liền danh liệt trong đó, trẫm nhất cũng là nửa tháng trước đó lại tới vang rọi núi. Cái này khiến Phương Tốc lập tức minh bạch, hắn tuy có Long Cô tiên gia phù hộ, nhưng đặt ở lớn như vậy ngũ tạm miếu bên trong, cũng chỉ là tính có theo hầu, cũng không tính theo hầu bất giác. Chân chính rất có theo hầu, xa không giống hắn như vậy. sẽ hoàn hoàn tròn đi. Bất quá Phương Tốc nghĩ lại nghĩ, Long Cô sư phụ tại trong miếu cũng chỉ là 18 con một trong, có thể bận tâm ta một phen, lại thả ta xuống núi, đã là không tệ. Âm thầm, tâm hắn ở giữa còn lần nữa bất lo một điểm. Từ thả hắn xuống núi điểm ấy đến xem, Long Cô tiên gia đích thật là cũng không có đem hắn coi như một hàng hóa đến xem, không phải là kẻ xấu. Chương 208, yêu nữ tiên tử chương 208, yêu nữ tiên tử trong ngấy mắt, chính là 2 tháng có thừa đi qua. Những ngày thời gian bên trong, Phương Tốc tại văn dội trong núi ngắn thuê dàn khách sạn, khi thì nhốt tại trong khách sạn ngồi xuống nghỉ ngơi. Khi thì đi ra ngoài cùng Điển Cẩm Mao cùng một chỗ tại đầu đường thượng du dãng, ở giữa cũng không việc vặt vãnh phát sinh, một người một yêu quan hệ, cũng là càng gần mấy phần. Phương Túc còn từng tại vương dội trong núi, xa xa trông thấy qua cùng năm nội môn song kim hai người, kia bối thân ở trong phường thị, quả nhiên là giống như phú quý đệ tử, xuất hành đều có một người hầu gã sai và hầu hạ, cùng hắn bực này hốt hoảng chạy ra đệ tử hoàn toàn khác biệt. Đối với cái này, Phương Túc cũng chỉ là xúc động nhìn vài lần, liền thu hồi ánh mắt, cũng không có muốn tiến lên nhận nhau bắt chuyện ý tứ. Hắn lần này đến vương dội trong núi tránh họa, trong tay dự dạ cũng không có gặp phải phiền phức, vẫn là tiếp tục điệu thấp một phen cho thỏa đáng, dù sao không đáng chú ý, cũng tự có không đáng chú ý chỗ tốt. Một ngày này, Phương Thúc nhiều hơn chuẩn bị về sau, liền ly khai khách sạn, trực tiếp hướng phía đấu giá hội tiến đến. Lần này đi gặp, hắn không chỉ có không có cùng điển cầm bao cùng một chỗ, trang phục cũng là thay đổi một thân, trên thân còn đã lâu mặc giáp trụ lên hồ ly da. Cái này da phẩm chất, về sau bị hắn tiện tay từng tế luyện một phen, mặc dù hiện nay cùng cảnh giới của hắn so sánh, vẫn như cú tháp kém, nhưng ít ra cũng là kiện tam cấp pháp khí, có thể che lớp mặt mũi của hắn. lại trình độ nhất định còn có thể đổi thân hình, nhưng so sánh bình thường áo choàng mũ rộng vành muốn tốt dùng rất nhiều. Đi tới đấu giá hội hiện trường, hiện lộ một fan tu vi, hắn lợi dụng hồ yêu thân phận, thành công lẫn vào trong đó. Rất nhanh, số lớn số lớn nhân mã cũng từ phường thị các nơi tràn vào trong hội trường, sẽ chật đứng đầy, so với bình thường thời điểm phải nhiều hơn không ít. Một chút muộn tứ kiếp luyện khí tiên gia, còn trực tiếp liền bị ngăn ở ngoài cửa. Đây là bởi vì hôm nay đấu giá hội cũng không phải là thời gian ngắn, mà là một tháng một lần bên trong sẽ sẽ lên suất hiệp vật, muốn so thời gian ngắn nhiều hơn không ít, chất lượng cũng là càng tốt hơn. Mà nếu như là mỗi năm một lần cỡ lớn đấu giá hội, thì đến thời điểm nhân số, hàng hóa sẽ càng nhiều, liền bao xương đều sẽ bị người lấy, lại kia thời điểm, ngũ kiếp luyện khí tiên gia đều khó mà nhượng hội, chỉ có lục kiếp tiên gia mới có thể tùy tiện tham gia. Phương Túc điệu thấp tại đám người bảy yêu bên trong, tìm chỗ ngồi, lập tức liền chờ đối đấu giá hội mở màn. Đột nhiên, nhập hội đám người bảy yêu sao đột một phen, Bạch Hộ pháp tới. Đây là một tháng một lần đấu giá, Bạch Hộ pháp tới cũng không tính hiếm lạ. Các tiên gia trong miệng tiếng nghị luận, hấp dẫn Phương Túc chú ý cùng thường ngày không qua đồng dạng. Lần này Bạch Hộ Pháp vẫn là buổi theo mấy người tới, những người kia già sao địa vị? Thế nhưng là Lư Sơn năm tông đệ tử. Phương Thúc cũng tò mò nâng lên ánh mắt, hướng hội trường cùng bảo nhìn lại. Hắn trong mắt đầu tiên là xuất hiện một đỉnh căng che, vải che bao phủ lộ mỏng, lộ ra mương lùng, thấy không rõ bên trong tiên già cụ thể bộ dạng dài ngắn thế nào, chỉ có thể nhìn thấy một đạo linh động dáng người, tùy ý ngồi, chân trần đỏ cổ tay, lại cũng không phải là người thuộc. Từ cái này yêu ra trận phân thức, cùng chu vi người các loại thái độ đó có thể thấy được, đối phương nên chính là cái gọi là Bạch Hộ Pháp. Phương Thúc nhiều lườm hai mắt, Ánh mắt liền vừa nhìn về phía hộ tống đi vào mấy người, hắn ánh mắt nhất thời hơi nặng nhiên. Tại kia hộ tống trong đám người, hắn thỉnh lình nhìn thấy một đạo nhìn quen mắt khuôn mặt. Chu Vi có tiên gia tin tức linh hồn, nhận ra những này hộ tống nhân viên là Dung Nhan cung đệ tử. Nhìn, còn có cái độc lòng người tiên tử đây. Còn có tiên gia khẽ còn nói, xem ra tin tức không giả, Dung Nhan cung bên trong lại có đệ tử xuống núi đến rèn luyện, sắp nhận tới đấu giá sẽ lên mỡ mang hiểu biết. Ma Phương thúc nhận thấy cảm giác nhìn quen mắt tiên gia, chính là tham dự hội nghị tiên gia trong miệng tiên tử cũng là hắn năm đó ở cổ lĩnh trấn trong tiểu viện hàng xóm, thiếu nữ Tiêu Lộ Lộ. Nàng này quả là bái nhập Dung Nhan cung. Phương Thúc trong tim nghĩ đến, chợt lại thầm nghĩ, bây giờ xuống núi đến, lại có thể được ban rọi núi hộ pháp cùng đi, là tại Dung Nhan cung chúng được nội môn đệ tử thân phận. Lự Sơn năm trong tông các hạng quy củ, tất cả đều không sai biệt lắm, nhóm đệ tử thống nhất phân là ngoại môn, nội môn. Mà Dung Nhan cung cho dù là cao quý năm tông đứng đầu, như chỉ là một giới ngoại môn đệ tử, tuyệt đối với không tới từ lục kiếp hộ pháp cùng đi, lại cho đứng rự ở vào bên trong. Ý thức được điểm ấy, Phương Thúc càng là cảm thấy trong viện kia Tiêu La Thái rất có địa vị, chỉ sợ đối phương chân thực tu vi cùng thân phận ở xa hắn trước đây phòng đoàn phía trên, cũng có thể là cái này tiêu lộ lộ tiên tử xuất chúng, chí ít cũng là trung đẳng linh căn cấp bậc. Phương Dục trong tim thầm nghĩ, bất quá hắn cũng chỉ là nhiều đánh giá tiêu lộ lộ vài lần, lập tức liền thu hồi ánh mắt, vẫn như cũng là hảo vô thượng trước bắt chuyện ý nghĩ. Hộ pháp, thế nhưng lại trong đám người phát hiện cái gì? Dung Nhan cung cầm đầu một tên nam đệ tử, hắn gặp bên cạnh cáng che dừng lại sát na, nhẹ cảm đã nhận ra kia bạch hộ pháp một điểm dị dạng. Cáng che bên trong bóng người, liếc liếc đẹp mắt con mắt, bại hỏi nói, không quá mức không quá mức, các ngươi theo bản hộ pháp đến là được. Tiếng rơi xuống Cái này Bạch Hộ Pháp dường như lười nhắc lại cõi cáng che, nàng thả người liền từ cáng che bên trong nhảy ra, hắn cường đại thần thức, còn trong nháy mắt liền quét ngang toàn bộ hội trường, để trước kia nghị luận ầm ĩ tham dự hội nghị các tiên nhân, từng cái câm như hạt điền. Một trận tiếng cười khẽ vang lên, động tác mô lẻ ở giữa, đám người dư quang chỉ có thể nhìn thấy một đôi chân trần mảy ảnh, tại giữa không trung điểm nhẹ mấy cái, liền vào tầng hai kia chính giữa trong dạng. Vị này Bạch Hộ Pháp, trong đám người ném ra một đạo dễ nghe thanh âm, "Chư vị đại hữu, người tới là khách, đa tạ đến đây chiếu cố suy nghĩ." Hộ Pháp nói quá lời. Trong hội trường lúc này liền vang lên cái khắc các tiên gia đáp lời. Dung Nhan cung hoa chính lang, y nhân cũng nhìn lướt qua toàn bộ sàn bán đấu giá, nhưng cũng không dùng thần thức đi quá nhịn, chỉ là đối bên cạnh Tiêu Lộ Lộ nói, "Đồ theo." "Vâng, sư minh." Tiêu Lộ Lộ lên tiếng. Một đám dung nhan cung đệ tử, thân mang áo bào trắng, động tác nhanh ngắn trật tự, nhoa nhoa nhẹ nhàng leo lên lầu 2, cũng tại chính giữa bao sương một bên năm thân. Mà đám người trong Miện Bạch Hộ Pháp, y nhân thân ở chính mình trong dạng, ở trên cao nhìn xuống, liên tục dò xét toàn bộ đấu giá hội hiện trường. Chỉ gặp nàng hai mắt hồng hồng, còn dùng tới pháp lực Tô Tô liền đem giữa sân tất cả hồ bên trong hồ khí ra hỏa, đều thu nhập trong mắt, Phương Túc chính là một trong số đó. Chỉ là nàng này đánh mắt, khoảng chừng Phương Túc trên thân hơi nhìn mấy lần, liền lướt qua. Các loại thu hồi ánh mắt về sau, nàng lần nữa dò xét trong hội trường hồ yếu lục, nhìn đều không có lại nhìn Phương Túc liếc mắt. Đây là bởi vì dùng cái này nữ bây giờ cảnh giới, lại nàng vừa rồi trực tiếp dùng thần thức đảo qua toàn trường, hắn nhẹ cảm liền đã nhận ra Phương Túc trên thân linh nộc không hợp nhất, nhận ra Phương Túc chỉ là cái hất lên hồ ly ra tên giảm bạo, bên trong là người là yếu đồ không biết. Liên tục dò xét một vòng, Giống nhau thường ngày không công mà lui, Bạch Hộ Pháp Kỳ nhân vẻ oải ngồi xuống ghế, cũng đem hai chân bệnh lên tại trên lan can, buồn bực ngắn ngủm. Loại này thất bại cảm giác, nàng cũng là quen thuộc, dù sao cũng chỉ là cái không có ý nghĩa tưởng tượng nhiều thôi. Lập tức, nàng nữ yêu liền hơi khép tầm mắt, lâm vào nghỉ ngơi bên trong. Chỉ có tại bực này tiên gia rất nhiều, thủ vệ lại sâm nghiêm địa giới, nàng mới có thể thư giãn tinh thần, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, nào bên trong lấy tĩnh. Mà trong hội trường, Phương Tốc Điệu thấp dấu ở trong đám người, hắn nếu như hắn tiên gia, tại mới vừa rồi bị kia cái gọi là Bạch Hộ Pháp đạo qua liếc mắt lúc, trong lòng nghiêm nghị thầm nói một câu, lục tiếp tiên gia. Lại này yêu thần biết mạnh, hơn xa hắn cho đến nay tất cả thấy qua lục tiếp tiên gia, chính là nhị sư huynh hách của lường, cũng kém mấy phần. Đặc biệt là nghe chu vi người các loại ngôn ngữ, Phương Thúc phát hiện cái này Bạch Hộ Pháp, tại vương dội trong núi quật khởi tuổi tác không hề dài, tổng cộng mới ra mặt 10 năm mà thôi. Nói cách khác, này yêu tu đi tuổi tác, cực khả năng cùng với tác của hắn cùng loại, xem như cùng thế hệ tiên gia. Bang chứng ấy tuổi nhẹ nhàng liền có thể tu đến lục tiếp, lại tuy là yêu thần, nhưng rõ ràng đi cũng là chính thống tiên gia lộ tuyến, có phần là không tầm thường. lại thêm vừa rồi thoáng nhìn tiêu lộ lộ các loại dung nhan cùng đệ tử, Phương Thúc không khỏi trong tim nói câu, núi này bên ngoài thế gian, quả thật là người tài bà không ít. Hắn mặc dù đã là ngũ tạng miếu nội môn, nhưng mặc kệ là tại trong miếu, vẫn là ở ngoài miếu, địa vị cùng nền móng, hiển nhiên đều không thể cùng hắn bậc này chân chính nhất lưu đệ tử đánh đồng. Người ta vốn lai là văn dội hộ pháp, chúc cơ hậu duệ, mà hắn Phương Mỗ người vốn lai là ngũ tạng vượt bỏ quái, đầu đường song yêu. Bất quá Phương Thúc trái tim mặc dù lẫm, nhưng cũng không có khiếp nhược cảm giác, hắn còn không khỏi liền sợ lên bẹp ở hồ ly trên lỗ thai cờ phướng cây trầm. Kia bố chính là tinh hoa đệ tử, linh căn thượng giai đại chủng, tu hành tốc độ cũng thắng hắn một bậc, nhưng nếu so sánh với pháp lực, thủ đoạn, hắn Vương thúc lại làm sao sẽ kém. Tu hành sự tình cũng không phải là chỉ nói cứu theo hầu căn cốt. Phương tốc tâm thần trầm tĩnh, nhưng chợt, hắn cúi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm về phía sàn bán đấu giá cái bàn. Tại tâm hắn ở giữa, muốn tại cuộc bán đấu giá này bên trên vớt điểm tốt đột bật, trợ lực tu hành ý nghĩ đã càng thêm hơn mấy phần. Chương 209, bệnh sát đinh đầu thất tiến thuật chương 209, bệnh sát đinh đầu thất tiến thuật chủ trì bán đấu giá chúc cơ tiên nô, theo thường lệ đang tràn lại nói tiếp vài câu lời hay về sau, liền bắt đầu hôm nay đấu giá. Từng kiện đang được, pháp khí, phụ chú, phù khí, trận pháp, công pháp, cổ bảo, bí thuật, linh giác đủ loại, trên đại phảng phất nước chảy động dạng chảy qua. Cùng bình thường thời gian ngắn so sánh, một tháng một lần đại hội đấu giá, tiết tấu không thể nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều. Không ít tiên gia còn tại chờ lúc, chúc cơ tiên nô liền ngay cả hô mấy tiếng, bỗ tay rơi xuống, quyết định chủ nhân, để kia chờ chờ bên trong các tiên gia lập tức lạ mặt hối hận. Điều này cũng làm cho tràng tử bên trong bầu không khí phá lệ náo nhiệt, rất nhiều cố ý bảo vật tiên gia cũng không dám lại trì hoãn, sợ chậm hơn một bước, bảo vật liền bị người bên ngoài trò đấu giá mua đi. Phương thuốc rơi vào trong đó, hắn kiên nhẫn chờ, làm hai vị sát khí tử đấu giá hội trên bị người mua sau khi đi, một vị tên là Ôn độc chướng sát sát khí xuất hiện trên lại, ánh mắt của hắn rốt cuộc sáng lên. Ngai sắt nắt lấy từ ngàn năm mục nát lốc, trong cốc sinh linh điều tuyệt, phàm nhập chi người, tất nhiên gặp ôn dịch cuốn thân, chính là luyện khí tiên gia, cũng là tùy tiện luyện sẽ chúng độc vào mình. Bản hội nhà giàu cổ lão nghiệm minh về sau, đánh giá này sắt là trung thượng đẳng sát khí. Chúc cơ tiên nô đơn giản luôn ngữ một phen, hôm nay tổng cộng có 2 phần. Giá khởi điểm 100 lượng hạ phẩm linh thạch, có thể lần quay, cũng có thể nhiều quay. Tiếng rơi xuống, trong hội trường lập tức liền có người kêu giá, 100 lượng. Ta cũng là 100 lượng. 110. Phương Thục ánh mắt khẽ nhúc nhích, không còn chần chờ. Vị này ôn độc trúng sát, phẩm chất không kém, chính thích hợp dùng để làm lục dù cơm sắt pháp bên trong bệnh sát, lại bản thân hắn đối với độc trúng một vật cũng có chút thính đứng. 110. Phương Thục đồng dạng là lên tiếng. Hắn duy trì khắt chế, cũng không có lung tung nêu giá, cũng không nghĩ đi giả cái gì mọn gió. Hiện trường giá cả truy đuổi tầm 10 hơi thở về sau, Đơn phần sắt khí giá trị liền tới đến 172, đây đã là có chút đắt giá. Cú may cũng không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, Vương Túc đứng hàng thứ hai, lấy 172 giá cả, thành công đem phần này sắt khí thu nhập trong túi. Đấu giá kết thúc, lập tức liền có người phục vụ lấy hàng hóa, đi đến người mua trước mặt, giao nhận tiền hàng. Trừ bộ dạng này, người mua cũng có thể lựa chọn ly khai chỗ ngồi, đơn độc ở trong tối trong phòng cùng sàn bán đấu giá tiến hành giao nhận. Nhưng Vương Túc cũng không có quá mức che che lấp lấp, 172 một phần sắt khí, mặc dù để hắn thì đau, nhưng là so với hiện trường đông đảo hàng hóa mà nói, giá trị bèn bèn xếp tại trung đẳng tiên hạ. Những này giá trị không đủ ngàn lượng linh thạch hàng hóa, người mua phần lớn chọn nhị kết, ngược lại là tự mình đi giao nhận, sẽ chọc cho đến người bên ngoài nhiều chú ý mấy phần. Không bao lâu, Phương Thúc giao xong linh thạch, lấy được sát khí. Hắn đầu tiên là nhìn một chút phía trên bên lái, sau đó lại tự mình lấy thần thức cùng đạo lục, kiểm tra một phen, xác nhận sát khí không sai, trong tim thở lòng một hơi. Chọc điếu nhất sát khí một bận, đã tới tay. Lần này tham gia đấu giá hội lớn nhất mục đích, thuật lợi là đạt thành, dù là tiếp xuống lại không thu hoạch, hắn cũng là có thể đi trở về luyện sắt dưỡng khí, hảo hảo tu luyện. Bất Quá Phương Thúc cũng không có vội ba thối lui, vẫn như cũng là ánh mắt lấp lánh, nhìn qua sàn bán đấu giá. Sắc khí chỉ là có thể trợ giúp hắn lệnh vững chắc căn cơ, mở ra bước kế tiếp nâng sát, nhưng là cụ thể tu luyện, lại là còn cần đáng lượng, linh vật đủ loại đến phụ tá. Bằng không mà nói, với hắn linh căn, dù là mỗi ngày gặm trên 3 hạt dưỡng khí hoàn, hắn tốc độ tu luyện so với thiên sinh linh căn người, đặc biệt là trung đẳng linh căn mà nói, vẫn như cũng sẽ kém rất nhiều. Chưa qua bao lâu, đệ Phương Thúc tim đập trình thịch một phương tu hành bí thuật, liền xuất hiện ở hội trường ở trong. Kia trúc cơ tiên nô trong tay kéo lên hai viên biên đạn. một viên phát xanh, một viên nên nhánh, tỷ nhân mở miệng, trừ bị tiên gia nhìn tốt, này không phải đang lưỡng, quả thật chuyển pháp chi bận. Pháp môn tên là đồng chấp thiết hoàn phục thực pháp hắn cũng không phải là thuần túy đan vương, quả thật thu lấy đồng sắt kim khí chi pháp. Lấy cái này hai viên viên đạn bảo trong bụng, liền có thể tự hành bảo chế thuốc kim, phụ tá lục phủ, xúc tiến tu vi, quả thật chân khí cùng nung sắt tiến ra, hiệp có bí pháp. Đối phương mê hoặc lấy, tứ tiếp tiên gia có được, nung sắt tỉ lệ tăng gấp bội. Vũ tiếp tiên gia có được, nung sắt hiệu suất tăng gấp bội. Phương pháp này, cũng có thể gia truyền. Phương tộc tìm lập thình thịch. Nhưng là rất nhanh, hắn liền trong tim thật lạnh. Chỉ nghe chút cơ tiên nô kêu lên, giá khởi điểm 700 lượng linh thạch. Lập tức liền có tiên gia kêu giá, 800, 800.5, 800.7. Tiếng kêu giá, so với bình thường hàng hóa muốn càng thêm cấp tốc, liên miên bất tuyệt. Phương Túc nghe nghe, không khỏi hai mắt đăm đăm. Đừng nói 800, 900, vẻn vẹn 700 lượng giá khởi điểm, liền phải đem hắn trên người linh thạch, sát khí tất cả đều móc dấu đi. Mà hiện trường chỉ qua một một lát, đồng chấp thiết hoàn phục thực pháp đấu giá giá cả liên phá ngàn, thành hôm nay sẽ lên một kiện chói sáng hàng hóa. Phương Tốc lông mày bật lấy, âm thầm nói thầm, "Cái này có tiền giang hỏa, thế nào liền nhiều như vậy?" Nhưng hắn lại là nói thầm trong lòng, nửa lượng linh thạch chẳng lẽ anh hùng án, vẫn như cũng là không dám mở miệng gọi bậy giá. Tại đồng nước thiết hoàn pháp bán rơi về sau, sẽ lên hàng hóa tiếp tục vào bán, nhưng hôm nay đấu giá hội nghiêm nghiêm cũng đạt tới hạ một nữa, trong hội một chút các tiên gia thậm chí đều rút lui. Xem chừng là đám người kia trong túi linh thạch sớm thấy đấy, sợ phía sau lại có cái gì hiếm thấy tốt bật, dẫn tới bọn hắn đem tiền quan tài đều đổ tiến vào, lúc này mới đi đầu tối lui. Phương Tốc ngược lại là còn bững vàng ngồi tại trong hội trường. dự định tiến thức một chút hôm nay áp chụp chi bận. Đột nhiên, kia trúc cơ tiên nô lại lấy ra một cây bễ dị loang lổ quấn tải cái đỉnh. Đám người theo bản năng coi lạ, vật này sẽ là dạng pháp khí, nhưng là đối mới lên tiếng nói ra, đây là truyền pháp chi vận, truyền lại pháp quyết tên là Đỉnh đầu thất tiến thuật nhưng cũng có đạo hữu coi trọng. Lời này vừa đạt ra, trong hội trường đầu tiên là yên tĩnh, lập tức liền ồn ào vang, rất nhiều tiên gia còn đột nhiên liền giơ lên đầu, đầy mắt hồ nghi nhìn lối phương. Vị lớn bang tiên gia nhìn chằm chằm, dù là trúc cơ tu vi, kia tiên nô cũng là không khỏi ho nhẹ âm thanh, giải thích nói, đương nhiên Trải qua bản hộ nhà dầu kiểm tra thực hư, cái này chỉ là một phương ngụy thuật mà thôi. Hắn cùng theo như Lồn Đại Đinh đầu thất tiến khác biệt, mà là phân biệt gọi tên là Hắc Cẩu Đinh, Tử Hà Đinh, Nguyệt Hoàng Đinh, Đỏ Chí Đinh, Xanh Tí Đinh, Trắng Dâm Đinh, Lam Miểm Đinh. Hắn chậm rãi mà nói, hoàn chỉnh pháp thuật từ bảy dạng pháp khí tạo thành, phương pháp luyện chế cũng có chút tiên môn, chỉ cần máu chó đen, Hắc Lư Đề, Tử Hà Sa, nhân trung hoàng, đồng tử nước hiệu, nữ tử hồng duyên các loại dược vật. Trong hội trường đang ngợi, lập tức liền truyền đến tiếng chế nhạo, cái gì à, nguyên lai like lại là phương giả thuật, giả danh chi bộ tôi. Ta liền nói đây Đồ lại chân chính đỉnh đầu thật tiễn, liền thần tiên đều có thể tùy tiện đóng linh. Các ngươi nếu là thật sự có, há lại sẽ lấy ra? Chúc Cơ Tiên nghe thấy, lại nói câu, mặc dù là giả danh nguy thuật, nhưng căn cứ thuật bên trong lời nói, nếu là toàn bộ luận thành, từ Chúc Cơ Tiên ra ngữ sự, bảy đỉnh tê suất, có thể phát huy ra kim đang chân tiên chi uy. Lời này để nguyên bản thu hồi ánh mắt các tiên gia, lập tức cũng đều ngẩn thú, nhưng càng nhiều người, vẫn như cũng là hít mắt, hồ nghi nhìn đối phương. Coi là thật như thế. Vật này chính là hôm nay áp chụp chi bật. Hôm nay thời gian không phải còn chưa tới a. Có tiên gia la hét. Lúc này kia chúc cơ tiên nô lần nữa ho nhẹ, thở dài giới thiệu, thật giả như thế nào, bản hội cũng là nhận ra không được, chính là trong pháp thuật tự thuận. Lại đáng tiếc là, nay truyền pháp chi vật tổn hại quá mức, còn lại ba chi đinh tiến đại khai tu tập pháp môn, bí văn xác nhận hoàn chỉnh. Cũng may trải qua bản hội nghiệm minh, cái này ba chi đinh tiến nếu là toàn bộ luyện chế mà thành, ba mũi tiên để xuất, nên có thể phát huy ra chuẩn chúc cơ chi bị. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể luyện thành, tu luyện mang theo. Chúc cơ tiên nô cũng không lại che lấp, mà là đem hàng hóa tin tức một hơi toàn bộ nói xong. Hắn sau khi nói xong, hiện trường các tiên gia trợ mài một phen, cũng đều kịp phản ứng. Giữa sân vang lên lần nữa tiếng chế nhạo, nguyên lai like chỉ là kiện rách dưới pháp môn, bên trong liền hoàn chỉnh tế luyện chỉnh tự đều không có. Các người van dội đầu giá hội, lại cũng sẽ xuất ra bực này không rõ không rõ hàng hóa, đến buổi đại gia hòa an nếu là luyện không thành, quý vương bao lui không. Chúc Cơ tiên nô sắc mặt khó xử, nói câu, hàng hóa một khi bán, trừ khi cùng khế thư lời nói hoàn toàn khác biệt, đoạn không thể đổi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản dẫn tới chúng nhân chú mục nghĩ cái đinh, dỗng nhiên gặp lại, rất nhiều người đều là nói nhỏ, cũng không cố ý động chi xác. Ngược lại là phương tốc ngồi xuống ở trong đó, trong lòng của hắn thầm nghĩ, suy nghĩ muốn hay không ra tay, đã có Tam Thiên Đại Khái pháp môn, ta nếu là mua đến trong tay, cẩn thận tôi diễn một phen, có lẽ có thể tu đột hoàn toàn. Nhưng là cẩn thận suy nghĩ một phen về sau, hắn vẫn là giành xuống cái này, nhặt nhạnh chỗ tốt suy nghĩ. Một tiên không rõ lai lịch tàng pháp, tu luyện phong hiểm quả thực là quá lớn, lại nghị đến giá cả cũng cũng thấp. Bất quá đương nhiên, kia chúc cơ tiên gia gặp giữa sân gặp lệnh, sắc mặt khó xử, liền lại làm ra cắn răng chi sắc, thôi, hôm nay liền cho chư vị lại lộ ra điểm tin tức. Ngày đinh tiến bí pháp chính là bản hội tại ngoại địa thu lấy mà tới. Người kia tổ tiên chính là đường đường chính chính Vu Quỷ Đạo tiên gia, phương pháp này hư hư thực thực từ Vu Quỷ Đạo bên trong lưu truyền mà đến, cũng không phải là không có chút nào nền móng ngượng cớ nguy thuận. Giữa sân đám người vẫn như cũng là nghị luận, Chúc Cơ tiên nô lại chấp tay, bất quá chưa bị nói có lý, bán không chọn bện chi pháp, hoàn toàn chính xác cùng bổn đường làm biệt quy củ quá mức rời bỏ. Vậy liền như vậy, mua hàng vật này tiên gia, bổn đường ngoài định mức lại đưa tặng một môn luyện khí bí pháp, sau đó nhưng tại bổn đường bên trong chọn lựa. Cái này, hiện trường rốt cuộc có người bắt đầu tâm động. Phan Túc bên cạnh liền vang lên tiếng, "Nhường nhiều như vậy bước, dù là mua thua lỗ, cũng có thể có một phương luyện khí bí thuật giữ gốc, xem ra là cái không tệ cơ hội." Trang Tử này, hôm nay có được ngừng lợi. Nghe những lời này, tâm hắn ở giữa giễu cợt. Không quan tâm kia chúc cơ tiên gia nói dễ nghe đi nữa, lại là chích dẫn kinh điển, lại là trèo cao nhánh, nhưng kỳ thật đều chỉ bất quá là vì trêu chọc hội trưởng cảm xúc, không cho Trang Tử lạnh xuống đến mà thôi. Đáng người cho là mình muốn chiếm tiếng y, nhưng thương gia tuyệt đối không lỗ. Lời này thật vậy. Bất quá, Hàn Vương mỗi người, muốn A Phương tốt sắc mặt, khó được rồi giấm. Đình điển pháp thuật, mặc dù không phải phi kiếm đại hoàn, nhưng cũng là có thể ngự sử giết địch tốt độ vặn, phù hợp ta khu bật thuật đến dùng. Hắn đang cần một thúc đẩy dùng sát phạt pháp khí. Lại này thuật như vậy ta mình, hết lần này tới lần khác lại là không chọn bện, hắn còn có đạo lục mang theo, có thể tu bộ 12. Phương Túc suy nghĩ quay cuồng không ngừng, này thuật hư hư thực thực đến nguyên vu quỷ đạo, ta tuy không phải vu quỷ đạo môn nhân, nhưng là cũng từ kia quỷ đạo tiên gia cho miệng, ép hỏi ra không ít vu quỷ đạo tu luyện trình tự, vừa bọn có thể làm tu bộ pháp môn nguyên cứu ký chi dục. Tại Phương Túc xoắn suất bên trong, hiện trường đã là bắt đầu kêu giá. giá khởi điểm, chỉ cần 150 linh thạch. Chúc Cự Tiên nô vừa mới đem pháp thuật nhấc như bãi cao, hiện tại lại chỉ nói là ra 200 linh thạch không đến giá cả, càng làm cho không ít tiên giả tâm động. Hiện trường an tĩnh mấy hơi, tiếng gọi giá âm lập tức vang lên, 160, 180, một fan truy đuổi sau. Phương pháp này cuối cùng lấy 200 linh thạch chỉnh giá cả, kết thúc ở trong sân người nào đó trong tay. Mà người này, chính là Phương Túc. Hắn quả thực là không nhịn được. Không phải hắn không biết được sàn bán đấu giá thủ đoạn nhỏ, mà thật sự là cái này pháp thuật quá mức cùng hắn có duyên phận, quá mức phù hợp hắn. Sau khi tới tay, Phương Thúc kiểm tra thực hư một phen. Hắn phát giác rỉ cái đinh chửu nặng, reset Vertexa so với mặt ngoài nhìn xem còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Nhưng dù vậy, hắn đem thần thức dò vào, bên trong vẫn như cũng là tồn tại không ít bí băn, lại trong đó tạm thiên, bí văn xem chừng xem như hoàn chỉnh. Kiểm hàng về sau, hắn bản thân an ủi, coi như bí văn không hoàn chỉnh, nên cũng có thể luyện chế ra một điểm độ vận. Hơn nữa còn có một phương khác hoàn chỉnh luyện khí bí pháp, làm giữ gốc đây. Dạo xong linh hạch, hảo hảo thu về phát môn, Phương Thúc cũng không cảm thấy mua thua lỗ. Chỉ là hắn toàn bộ thân gia đã là tại hôm nay cuộc bán đấu giá này bên trong nện vào hơn phân nửa. Bây giờ trở về qua tương lai, quả thực là cảm thấy thịt đau không thôi. Cần biết những này linh thạch, nguyên là hắn định dùng làm 10 năm chi dụng. Một canh giờ sau, tại chúc cơ tiên nô ủ trong tay, hôm nay đấu giá hội triệt để kết thúc. Áp chụp chi vật hiện thân lúc, đúng là kiện chuẩn chúc cơ pháp bảo, cho dù là luyện tình tiên gia mạc, cũng có thể chống được thất kiếp mất đất chúc cơ một kích mà bất tử. Vật này lần nữa để sàn bán đấu giá náo nhiệt một phen. Nhưng Vương Thúc cũng không lại vân vấn, hắn qua loa xem hết, liền đi theo hội trưởng gã sai bạc, tiến đến chọn mua giữ gốc pháp thuật. Rất nhanh, hắn trong mắt hơi sáng, coi trọng một phương tên là Siêu Hồn Thổ Chân Thuật Pháp môn, lại nhìn hạ pháp thuật giới thiệu, hắn không do dự nữa, lúc này ra tay tùy tri. Phương pháp này chính là một môn có thể dùng cho siêu hồn pháp thuật, nó có thể thuận tiện tiên ra bắt được địch nhân về sau, thử đối phương sọ não bên trong gõ ra điểm độ vận, phòng ngừa bị lừa gạt. Lại cùng Ngụy Đinh đầu thất tiện thuật khác biệt, phương pháp này là hàng thật giá thật đến từ Vu Bỉ Đạo, còn phân vị trên dưới hai sách. Thượng sách có thể lấy dây mực đâm vào não người bên trong, làm cho đối phương thổ lộ nói thật, thích hợp với luyện tinh tiên gia tu tập. Hạ sách thì là có thể đem thần thức đâm vào não người bên trong, trừ bỏ bức bách tặc nhân thổ lộ tình hình thực tế bên ngoài, còn có thể mơ hồ nhìn thấy một chút hình tượng. Phương Túc nhận lấy pháp thuật về sau, mở mắt thầm nghĩ, cái này vô bị đạo, không hổ là thời cổ liền truyền xuống nói mạnh, quả nhiên là tinh thông vô quỷ một chuyện, lại là hồn phách, liền lưu truyền bên ngoài pháp môn đều như vậy tin diệu. Với bạn, phương pháp này có thể bổ sung hắn không siêu hồn thủ đoạn cái này một nước điểm, cũng có thể dùng cho làm thôi diễn vô bị pháp môn lại một tài tài. Được siêu hồn pháp thuật, hắn lúc này mới cảm thấy hôm nay đấu giá hội chuyến đi, có phần là tu mạch tràn đầy. thì đau cảm giác biến mất. Chương 210, diệu dụng truyện tốt từ trước đến nay chương 210, diệu dụng truyện tốt từ trước đến nay Phương Thúc Ly khai đấu giá hội về sau, cũng không lập tức trở về khách sạn. Hắn tại trong phường thị lác lư một phen, thuận tay chọn mua chút luyện pháp vật liệu, thẳng đến màn đêm buông xuống, từng cái đông đóm, đèn lồng tiểu yêu quái nhóm bắt đầu bắt đầu làm việc, đem chính mình treo ở bên đường. Hắn lúc này mới chậm rãi điệu, hướng phía khách sạn trở về. Xuất hiện tại trong khách sạn thời điểm, trên người hắn hổ ly gia đã là body, toàn thân trang phục bình thường, để cho người ta mảy may nhìn không ra hắn đã là tiến về đấu giá hội bên trong chọn mua một hai. Đột nhiên, Lâm Phương Thúc tìm trưởng quỹ yêu cầu ăn uống lúc, trưởng quỹ một bên dùng móng đuốt phát lấy bản tính Hà Châu, một bên không mặn không nhạt nói, "Khách quan, hôm nay mà cũng có người đến nghe qua bính tự 13 phòng, nhưng cũng không chuyện phần yếu." Lao Nhi thông báo ngài một tiếng. Phương Thúc chau lên lông mày, bính tự 13 phòng khách nhân đúng là hắn chính mình. Hắn lập tức hỏi một chút, phát hiện quả nhiên là kia điền cẩm Mao tới qua, có lẽ tên kia là lại muốn cùng hắn, cùng một chỗ tiến về hôm nay đấu giá hội bên trong ăn uống chủ một phen. Nhưng là Phương Thúc tinh tế nhớ lại, cũng không có trên đấu giá hội nhìn thấy điển cầm Mao Thất Ảnh. Nhưng cũng có thể là là hôm nay nhân cùng yêu quá nhiều, hắn cùng tiền kia bỏ lỡ thôi. Đa tại trữ quỹ. Phương Thúc hướng phía kia trưởng quỹ chắp tay, lập tức liền đi vào khách phòng ở trong. Sau đó thời gian, Phương Thúc trực tiếp tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu đem mua vào vào tay bệnh sát, cho luyện vào trong cơ thể. Tước trừ 7 ngày tà hữu, hắn ngưng sát công thành, trong cơ thể chân khí tính chất lại lên một tầng, màu sắcưng trọng, thêm vào độ ý, lại đình trệ chân khí số lượng, cũng lần nữa bắt đầu tăng trưởng. Từ đó Phương Túc đã là ngưng luyện ba vị sát khí mang theo, hắn sát khí tu thập tiến độ đã nữa, chỉ cần lại luyện ba vị, liền có thể dung hợp lục sát, rùng ngó luân cương. Tu vi trên từng khúc tiến bộ, quả thực nếu như trong lòng hắn cực kỳ vui mừng. Lần này từ khi rời Ngũ Tạ miếu về sau, trong tim bệnh quẩn không đi không có dễ phiêu bạc cảm giác, đã là xóa đi hơn phân nữa. Thế là Phương Túc cũng không có suất quan, mà là mượn cái này một cỗ tinh thế, tại trong phòng khách tiến bộ dũng mãnh, gấp bội lợi khí. Lúc rảnh rỗi, hắn cũng không có lãng phí thời gian, mà là bắt đầu tham nội mới được hai phe phát môn. Một tháng có thừa Hắn trước hết đem kia siêu hồn thổ chân thuật triệt để nắm giữ mang theo, lại căn cứ tự mình linh căn tiên phú, hắn còn suy nghĩ ra lấy thần tơ xuất mã, từ vận sống thất khiếu chui vào sọ não bên trong, tiến tới siêu hồn phá phách ký xảo. Thủ đoạn này so với chỉ dùng tân thức, không thể nghi ngờ là càng thêm phức tạp, lại hiệu quả càng thêm rõ ràng. Hắn lấy xúc vật làm qua thí nghiệm, nếu là kiên nhẫn chút, có thể đem xúc vật nửa ngày trong vỏ hình tượng, không rõ chi tiết từ đối phương trong đầu vơ vét mà ra. Ngoài ra, phương thuốc cũng là tại nắm giữ phương này siêu hồn pháp thuật về sau, mới biết rõ cái này siêu hồn pháp thuật kỳ thật thường thường tồn tại một cái 10 phần khó giải quyết tình huống, hoặc là nói tác dụng phụ. Đó chính là siêu hồn đối tượng, cảnh giới của hắn cùng siêu hồn người càng là gần thì pháp thuật phản phệ phong hiểm càng lớn. Một không xem chừng, thi thuật giả hồn phách liền có thể lọt vào xung kích, thậm chí là trái lại bị thăm dò ký ức. Bởi vậy trong pháp thuật có lời, nếu là muốn cam đoan siêu hồn pháp thuật hiệu lực, thì tụ thuật giả cùng thi thuật giả ở giữa ít nhất cũng phải cách xa nhau nhất kiếp tu bị. Tốt nhất là cách xa nhau cả một cái đại cảnh giới, như luyện khí tiên gia đi siêu hồn luyện tinh nhị tiên, như thế mới thỏa đáng nhất. cơ hồ không có chỗ hại. Bất quá Đệ Phương Túc cảm giác ly kỳ lạ, chính hắn đang thí nghiệm pháp thuật lúc, lại căn bản liền không có cảm giác hồn phách của mình tại thi pháp bên trong có gì biến hóa. Hắn đối với cái này có chút nghiền nghien, còn cố ý tốn hao giá tiền rất lớn, hỏi thăm vang dội trong phường thị phải chăng có luyện khí tiên gia, tự nguyện đến đây làm hắn siêu hồn đối tượng. Kết quả cái này trong phường thị quả nhiên là cái gì kiếm ăn điều có. Chưa qua 2 ngày, liền có tiên gia mang theo cái xi si ngốc lô đỉnh tới cửa đến cùng hắn làm giao dịch, đối phương còn mở miệng một tiếng, cam đoan lô đỉnh là hàng thật giá thật xi si ngốc, tuyệt không phải nguy chàng, dù là phương tốc tay nghề kém cỏi, cũng sẽ không phản phệ phương thuốc. Đồng thời cái này Lô đỉnh tu bị, hắn thỉnh lĩnh cũng là ngưng sát cảnh giới, nghe nói chính là tu luyện hồn phách loại pháp thuật, muôn không xem chừng đêm chính mình cái biến thành đô đẫn, lúc này mới bị huynh đệ phế bật lợi dụng, cho Bùi Dương thành tự pháp dùng Lô đỉnh. Đối mặt cùng mình cảnh giới giống nhau ngũ kiếp ngưng sát tiên gia, phương thuốc nghiêm túc suy nghĩ trải qua về sau, cũng không tự truyện, mà là lựa chọn hao tốn 50 lượng linh thạch, thuê một canh giờ, mà hắn kết quả cuối cùng, có phần là để hắn cảm giác mỡ dỡ. Quả nhiên, siêu hồn tổ chân thuật bên trong nói không giả, cùng cảnh giới tiên gia lẫn nhau siêu hồn sẽ dễ dàng bị thương, phong hiểm quá lớn. Cho dù là cái cặn ngu, đối phương hồn phách vẹn vẹn vô ý thức ở giữa hoạt động, đều cho phương thúc siêu hồn thi pháp mang đến không nhỏ ngưỡng. Nhưng cũng chính là bởi vì điều ấy, mới khiến cho phương thúc cẩn thận quan sát được chính mình thi pháp lúc, cùng pháp môn bên trong lời nói cụ thể có khác biệt gì. Nguyên lai like bị siêu hồn người hồn phách phạt hệ, toàn bộ đều bị trong đầu hắn đạo lục cho cản lại. Mà trước đây dùng xúc vật siêu hồn lúc, bởi vì xúc vật hồn phách quá yếu đuối, cực kỳ bé nhỏ, còn không bằng kia bối thể nội khí huyết ảnh hưởng phải lớn, cho nên mới bị phương thúc cho theo bản năng không để ý đến, không rõ ràng cho lắm. Ý tức được điểm ấy, Phương Túc lập tức liền nghĩ lại tới trong đầu đạo lục, trừ bỏ ghi chép và phân tích hai chỗ đại dụng bên ngoài, hắn lớn nhất tác dụng, kỳ thật chính là trừ tà. Cái này tác dụng có thể rút ra hắn toàn thân khí huyết tinh khí đủ loại, phòng ngừa ngoại vật đối với hắn bản thân tiến hành siêu hồn đoá sát, lại hiệu quả có thể nói là thà làm mà bỡ, không làm nói lạnh. Cho dù là hiện nay, Phương Túc đã là triệt để nắm giữ đạo lục, lại đạo lục đều bởi vì hắn tu hành, biến hóa phải cùng lúc trước có chút khác biệt, nhưng điểm ấy cũng là không có biến hóa. Cho dù là chính hắn, nhất định phải mở ra trừ tà chi dụng, cũng phải hao phí lớn như vậy công phù. kinh nhận chờ đợi hồi lâu, thậm chí là phải chủ động tại trong đấu trạm diện trừ đại bộ phận đạo lục mới có thể mở ra điều ấy. Mà bây giờ, đạo lục trừ tà chi diệu tác dụng man đều, lại cũng có thể để cho Phương Túc tại siêu hồn bất khác lúc miễn bị vật khác phản kích đan món. Một phen thí nghiệm về sau, Phương Túc thậm chí âm thầm hoài nghi, hắn có lẽ đều có thể bằng vào đạo lục đi kia phẩm thượng, siêu hồn lục tiếp tiên gia hành động kia người. Chỉ tiếc chính là, làm hắn luôn dùng nhiều tiền, thuê lục tiếp lô đỉnh đến đây thí nghiệm một phen lúc, vang dội trong phường thị lại uýt có cảnh giới cỡ này lô đỉnh. Trừ khi chính hắn tự đấu giá hội bên trên, đấu giá mua một cái lục tiếp nô lệ Lấy chi tác là vật thí nghiệm. Đối với cái này, hắn chỉ có thể là thấy tốt thì lấy, tạm toán siêu hồn pháp thuật phương diện suy nghĩ. Mà tại nghỉ ngơi mấy ngày sau, Phương Thúc ngược lại liền lại đem Nhàn Hạ Cương Vũ đặt ở đỉnh đầu thất tiến thuật tham lộ phân tích phía trên. Nhưng liên quan tới này thuật nghiên cứu, chưa qua bao lâu, hắn liền gặp chỗ khó. Trải qua đạo lục một phen phân tích, nên trong pháp thuật hắc cầu đinh, đỏ chỉ đinh, xanh tí đinh, ba đinh bí văn mặc dù hoàn chỉnh, nhưng kĩ cụ thể luyện chế chính tự có chút rườm rà. Nếu là muốn cụ hiện ra pháp thuật thuật ý lực, hắn thôi diễn phân tích hao phí thời gian. cũng không phải là 1 tháng hoặc mấy tháng chi công, mà là đến nửa năm, thậm chí là 1 năm có bước. Liền cái này, hay là bởi vì hắn trong tay có được không ít vô quỹ đạo địa tích có thể làm tham khảo, nếu không tốn thời gian tất nhiên sẽ càng dài. Bước này phân tích thời gian, phương thuốc cũng là không phải đợi không dại đổi. Nhưng là hắn nghĩ đến nghĩ về sau, lại suy nghĩ chính mình vào ban dạo phường thị về sau, ngắn ngủi mấy tháng ở giữa, chi tiêu liền cùng hắn tại Lư Sơn bên trong 10 năm tương đương, hắn suy nghĩ tung bay, liền lại rơi vào nhanh chóng kiếm lấy linh thạch một chuyện phía trên. Mà đối với hắn tới nói, nhất là thuận tiện con đường Dĩ nhiên chính là thông qua đạo sĩ Cổ Bảo để tìm lấy. Hắn chỉ cần lần nữa tìm được cốt tà khí đạo sĩ của Bảo, vì đó trừ tà một phen, liền không chỉ có thể thu hoạch được Cổ Bảo bản thân, bán chi đổi tiền, càng có thể để dành một phen long khí, xúc tiến hắn tu pháp đại nghiệp. Vừa vặn Vương Túc hiện nay, cũng coi là quen thuộc vang dội trong phường thị con con con quấn, ở giữa cũng nghe qua trong phường thị đô thành trấn tự, sắp nhận không về phần vị tiện liền bại lộ chính mình. Nghĩ đến liền làm. Hắn lúc này lại lần nữa xuất quan, bắt đầu cả ngày tại đầu đường trên lân lừ, hắn hoặc là ngâm mình ở trong phường thị đô thành trấn tự bên trong, hắn lại tại từng cái trong cửa hàng tìm kiếm lấy tà khí cổ bảo tung tích. Nhưng đệ Phương Tốc thất vọng là, cái này tà khí cổ bảo cho dù là tại ban rọi trong phồn thị, cũng là có thể nổ nhưng không thể cầu chi hàng. Hắn mặc dù cũng không phải là không có chút nào đạt được, nhưng là lắc lư nửa tháng, trong tay tổng cộng mới thu được hai quyển luyện khí cổ bảo, lại trừ tà về sau, chung vào một chỗ mới đổi được 50 lượng linh thạch, em xa hắn tại Lao Sơn quân nơi đó tùy ý đổi chảnh đến hay lắm. Cái này khiến Phương Tốc mơ ước, đại đến một kiện trúc cơ cổ bảo, triệt để phát tài tưởng niệm, như vậy thất bại. Một ngày này, Phương Tốc lại theo thường lệ đi dạo nửa ngày sau, Hắn dạo bước đi vào một phương tên là Đồ Cũ Cổ Trai cửa hàng trước mặt, trên mặt lộ ra suy nghĩ. Mấy ngày nghe ngóng phía dưới, trong lúc lơ đãng, hắn liền từ nơi nào đó biết được trước mắt một phương này trai đường bên trong, thu có rất nhiều tà khí của bảo, lại bên trong đường khẩu còn nuôi chuyên môn trừ tà tiên gia, ở trong núi rất có danh khí. Nếu là hắn muốn thu hoạch được cái này vật, tiến vào cái này trai đường bên trong trực tiếp mua sắm, mới là thuận tiện nhất. Nhưng làn nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, phương thức vẫn là dạo bước ly khai nhà này cửa hàng, chưa từng tham gia ở giữa. Hắn trong tim trầm ý. Sự tình không mật thì thất thân, mặc kệ là linh thạch hay là long khí, cuối cùng đều chỉ là ngoại vận, không đáng mạo hiểm. Hắn đã là quyết định, sau này tất cả bảo tài tà khí của bảo, trừ phi là mua xong sau liền đổi địa phương, nếu không vẫn là từ độ thạch chẳng từ bên trong nhặt nhạnh chỗ tốt cho thỏa đáng. Trực tiếp mua sắm bực này bận, quả thực là quá đáng chú ý, hắn cũng không muốn bị người cho để mắt tới. Mà khi phương tốc sau khi rời đi, màn đêm bu xuống, hắn chỗ từng lưu lại trai đường bên trong, liền có chuyện tiếng vang lên, hôm nay, nhưng có khách nhân đến nghe qua tà bảo, giống như là muốn mua sắm. Trong tiệm tiểu nhị đáp lại, hồi ông chủ Cuối cùng, tiểu nhị còn buồn buồn nói, lại nói, nghe nóng cái đồ chơi này làm gì? Ta cửa hàng chỉ có ra bán tà bảo, mời lão sư phó thu thập tà bảo, làm sao có người đến mua cái đồ chơi này? Lại lại có sư phó muốn luyện tập, đến đoạt mối làm ăn rồi sao? Trai đường ông chủ quán lớn, hỏi cái này nhiều lắm gì, để ngươi lưu ý lấy, ngươi liền tiếp tục lưu ý lấy. Tại cái này vang dội trong phường thị, các ngành các nghề mặc dù ngư long ngũ tạng, nhưng là vòng quan hệ ở giữa tin tức, lại là truyền vô cùng nhanh. Phương Tốc trừ bỏ tìm đòi tà đảm thời gian, hắn bèn bèn tại trong phường thị nghe nóng 10 ngày tại hữu. Vậy mà liền đưa tới Tà Bảo một chuyến này, làm tiên gia chú ý, thậm chí hắn sợ dĩ có thể nghe nói đồ cũng cổ trai cái này một tên đầu, cũng chưa chừng cũng đã là đưa tới người hữu tâm chú ý, đối mới là cố ý nói cho hắn nghe. Cũng may hắn trong mấy ngày này, thành tung tử chỉ đều cũng không lấy bộ mặt thật gặp người, xuất hành hoặc là mặc giáp trụ da tròn, hoặc là mặc áo choàng mũ rộng vành, tùy thân còn mang theo bế khí chủng, không người biết được hắn nền móng chỗ. Đợi đến hắn đã không còn ý đi trong tiệm nghe ngóng Tà Bảo về sau, lại qua một thời gian, hắn đưa tới một điểm gần sóng, liền chậm rãi trầm tĩnh đi xuống. Thoáng chớp mắt ở giữa Phương Tốc liền đã là tại Bang Dụ trong núi pha trộn hơn nửa năm. Trong nửa năm này, cuộc sống của hắn đã là đi lên quý đạo, thậm chí cũng bắt đầu suy nghĩ là thời điểm nên thuê một gian phòng nhỏ, thuận tiện giải thuê tu hành. Dù sao ở tại trong khách sạn, sinh hoạt thường ngày phương diện đúng là thuận tiện, nhưng là tại phía tổn, tu luyện, tính an toàn phương diện, chung quy là tồn tại không ổn. Một ngày này, Phương Tốc chưa chủ động đi tìm kiếm giải thuê tiểu điện, Điền Cẩm Mao tên kia liền chợt chủ động tới cửa. Đối vừa mới mặt hưng phấn tìm được Phương Tốc, "Lão Phương, lão Phương, người muốn phòng ở không muốn?" Lời này đệ Phương Túc hơi nhíu mắt, còn tưởng rằng chính mình những ngày này đã là ở đâu bại lộ cái này một ý đồ, nhưng lại hắn cẩn thận hồi ức một phen về sau, cũng không phát hiện gần đây có sơ sót địa phương. Vẫn động tinh sắc, Phương Túc lại cười nói, "Điền huynh lời này là ý gì, hẳn là có người chiêu tế, tạm không phương ốp." Điền Cẩm Mao ngẩn người, lập tức liền thẳng lắc đầu, "Nếu có chuyện tốt như vậy, nào đó còn tới tìm ngươi làm gì? Nghĩ nào đó Cẩm Mao, đó cũng là tuấn tú lịch sự đấy, chính mình liền đi chiếm được." Lời nói dí dỏm nói một phen, Điền Cẩm Mao nhanh tường nói, "Là tứ chi tự đám kia ra họa." Thủ hạ có cái tiên gia thế chân tổ phòng, muốn đuổi bên ngoài thời bản. Nhưng là kia tiên gia đối khách trọ có chút yêu cầu, nói là chỉ nguyện ý cho thuê van rọi núi thổ dân, hoặc là Lư Sơn Nam tông đệ tử. Nếu để cho sơn quân người hầu, hoặc là Lư Sơn Nam tông nội môn đệ tử, thì giá cả còn có thể lại nói chuyện, chí ít có thể giảm bớt hai thành. Nữ, Điền Cầm Mao xoa tay cười, "Bản địa thổ dân, vậy cũng là van rọi sơn quân đáng tin hoa mẫu, nơi nào sẽ thiếu đi gia phòng. Nam tông nội môn đệ tử, lại từng cái đều là rất có theo hầu, sao lại cũng thiếu phòng ở xem chừng?" Kia hàng là đang cố ý nâng lên thân gia. kỳ thật chính là muốn cho thuê năm tông ngoại môn đệ tử tôi. Nó ngơ ngẩn nhìn qua Phương Túc, đột nhiên hạ giọng, nói: "Ngươi không phải liền là ngoại môn đệ tử a, chỉ cần ngươi yêu bài vẫn còn, phòng này đảm bảo là ngươi." Lại nói tứ chi tự đám kia chết bản tử, còn thiếu lão tử cung phụng tiền đâu. Hung hung hổ hổ, Điền Cẩm Mao lộ ra tựa hồ so Phương Túc còn muốn hoan hỉ. Thế là Phương Túc dường như trong lúc lơ đãng, cười nói câu: "Ngươi tìm cho ta phòng ở, làm sao tỷ can chứng minh sự tỉnh còn càng phải để bụng." Cái này, cái này Điền Cẩm Mao lập tức có chút đáp ứng, tốt nửa ngày sau, mới ngượng ngùng thấp giọng Cái này không nhìn ngươi cũng là đàn ông độc thân, còn không, có tìm bạn nương. Nào đó liền nghĩ ngươi thuê giải khế về sau, có thể vớt vinh đệ một tay, để cho ta cũng có cái cố định chỗ ở nhà. Không chờ Phương Túc đáp lại, Điền Cầm Mao liền lập tức thể thể mà nói, ngươi lại yên tâm, ta chỉ cần tại ngươi kia treo cái đơn, đem địa chỉ rới ngươi kia, sẽ không muốn lấy thật vào ở đi. Nó giơ chân bắt đầu, vội vàng giải thích, một bộ sợ Phương Túc hiểu lầm bộ dáng. Nghe thấy lời này, Phương Túc ngữ khí cũng là khẽ bâng lòng. "Nghĩ nghĩ, hắn bắt đầu hỏi thăm núi phương, nhà kia cụ thể ở đâu, có cái gì ưu điểm?" Điền Cầm Mao mở miệng cười. Không sa không sa, mặc dù không tại trong phường thị, nhưng cũng là tại van dội trên núi lấy, liền dựa vào lấy phường thị bên dưới. Sương tối cũng còn có trên núi tiểu yêu nhóm, tuần tra trông coi. Mấu chốt là phòng này giá tiền, linh khí phương diện, có phần là hàng đẹp giá rẻ, không thua kém một chút nào nào đó trước đây tiểu Tây Sơn. Nó trầm rãi mà nói, cực điểm tôn sùng. Chương 211, tứ chi đệ tử nhập hội vào cuộc chương 211, tứ chi đệ tử nhập hội vào cuộc một phen ngôn ngữ về sau, Phương Thúc không có cố chấp qua điền cẩm Mao Nhi Tịnh, gật đầu đồng ý tiến đến nhìn xem kia gian phòng, cùng dòng lộ ra nếu là thật sự hàng đẹp giá rẻ. Hoàn toàn chính xác có thể thuê xuống tới ý tứ. Một người một yêu ước định ngày mai gặp mặt thời gian về sau, Điền Cẩm Mao liền vui tươi hơn hẳn đi. Đợi đến ngày yêu rồi đi, Phương Thúc một trở về khách sạn trong phòng, trên mặt hắn nguyên bản treo ý cười, liền chậm rãi tan đi. Hắn nhíu mày nghĩ ngợi, trong tim tự nói, hàng đẹp giá rẻ, phường thị biên rồi a. Một lúc lâu sau, hắn sợ lên chính mình trên buổi tóc giao dịch bách của Kỳ, khẽ thở dài, chuẩn bị là Sơn quân xem chọn con cháu, liền cho cái cơ hội trò thoả đáng. Điền Cẩm Mao cái thằng này cử động, đối với hiện nay Phương Thúc tới nói, tới có phần lạ kỳ rồi. Nhưng Phương Túc cũng không phải vừa tới bang giọi núi những cái kia vũng bể tiểu yêu, hắn nhạy cảm liền từ giữa đã nhận ra mấy phần bất ổn. Đương nhiên, điền Cẩm Mao cử động lần này đã có thể là thật đột phải tốt cơ hội, đến đây gọi hắn hảo huynh đệ này, cũng có thể là là cái thằng này bị người bên ngoài cho để mắt tới mà không biết. Trong tim suy nghĩ phong trào, Phương Túc lập tức liền đem những tạp niệm này trấn áp mà xuống, tiếp tục xếp bằng ở trong phòng, đều đâu vào đấy nấu luyện tu vi. Hôm sau, Phương Túc như nói ra oẳn, cũng tại ngoài khách sạn một chỗ sạp hàng nhỏ bên trên, đụng phải điền Cẩm Mao. Cùng hôm qua so sánh, hôm nay điền Cẩm Mao càng là vui vẻ. Tựa như sinh hoạt có chạy đầu giống như, trên người nó trưởng vãi càng là không nhốn đội trận, toàn thân càng là lượi lượi, chínhẮc y ăn một bát đậu hũ náo. Nhìn thấy Phương Thúc đi tới, Điền Cẩm Mao lúc này trả hỏi một tiếng, "Chỗ này, lão trưởng lại đến bát, giúp ta huynh đệ nhiều thêm điểm dư muối." Phương Thúc liếc mắt kia chủ quán, hắn trực tiếp ngăn lại đối phương, cũng bằng giọng, "Gần đây phục một chút năng dưỡng, đến một miệng thanh tĩnh, không ăn múc gốc cũng không cần." "Ai, ngươi cùng ta khách khí như vậy làm gì, xa lạ xa là a." Điền Cẩm Mao la hét. Gặp Phương Thúc vẫn không có đồng ý, cái thằng này trong mắt hơi đổi. cũng không có lui đi chén kia đậu hũ nào, mà là nghịch, đem chén kia cũng thuần thục tan xong. 3. Nó liếm sạch sẽ bát đậu về sau, đem mấy cái phù điền xếp tại trống lên bàn nhỏ bên trên, liền lên ngang dẫn quân thúc, hướng mục đích đi đến. Hắn bộ dáng có chút thần khí, tựa như vừa rồi ăn cái gì gan rồng vịt thủy, sau đó phải đi đi sơn quân yến hội giống như. Điền Cầm mau chú ý tới Phương Thúc nhìn hắn ánh mắt, nó không lấy lấy làm hổ thẹn, ngược lại ưỡn như mặt, mang theo điểm thận trọng bàn giao nói, Phương lão đệ cũng đừng trỏ cười nào đó, giống như hôm nay như vậy cùng tứ chi tự đám kia gia hỏa làm ăn, chính là đánh sưng lên mặt, cũng phải nạp cái bản tử. Nếu không liền sẽ bị đám kia bản tử cho khinh thường, không chừng cho hai ta nhiều lãng khó dễ làm khó dễ đây." Đa Tạ Điền huynh chỉ giáo. Phương Túc chắp tay lên tiếng. Hắn nhìn Điền Cẩm Ma bộ dáng như vậy cùng thái độ, trong lòng lập tức cũng không khỏi đến giãn ra một phen. Có lẽ chuyện sự tình này là ta suy nghĩ nhiều." Hắn thầm nghĩ. Kia đối bên ngoài thuê phòng ở chỗ, quả nhiên là mặc dù chỗ tại phường thị bên ngoài, nhưng tiếp giáp phường thị biên giới. Phương Túc lường được một cái, từ phường thị chính giữa đi đến nơi đây, tốn thời gian nửa canh giờ cũng chưa tới, tự hồi so đi đến phường thị một ít biên giới cửa hàng, còn càng phải ngắn ngủi. Hàn Kinh ngạc ngôn ngữ một phen, Điền Cẩm Mao liền dương dương đáp ý nhỏ giọng giải thích một điểm. Nguyên lai like bên này khu vực, đích thật là so cái khác bên dưới, càng phải tới gần trong phường thị, theo lý chứ đến, bốn hẳn nên muốn bị tính vào trong phường thị bên trong, mà sợ gì không có tính vào, là bởi vì vương đội phường thị cố ý như thế nguyên nhân. Bên này à, là dùng đến an trí như là Lư Sơn Nam Tông, hoặc một ít uy tín lâu năm tiên gia thị tộc địa giới. Nơi đây không tại trong phường thị bên trong, tự nhiên cũng sẽ không nhận trong phường thị rất nhiều quy củ quan hạn. Đối một ít tiên gia mà nói, càng thêm thanh tịnh tự tại chút. Điền Cẩm Mao còn dặn dò một cái, bất quá điểm ấy, nếu là đợi chút nữa kia tứ chi tự đề cập, ngươi cũng không nên tán thành, nhất định phải thiệt mũi coi thường. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói tự tại, nhưng đối chúng ta tới nói, chứng dùng không có. Phương Túc lần nữa nghiêm túc gật đầu. Rất nhanh, một người một yêu đi ra Vàng Dụ Phường Thị biên giới, đã tới Điền Cẩm Mao trong miệng Phường Thị bên ngoài khu vực. Quả nhiên như lối vừa mới trên đường giới thiệu, nơi này mặc dù ở bảo Phường Thị bên ngoài, nhưng trừ bỏ vượt qua một đầu biên giới về sau, liền lại không bất kỳ khác biệt gì. Nơi đây cũng có cửa hàng, cũng có hàng bày, cũng hữu hình dáng vẻ sắc yêu quái. đi xuyên qua trong nó nhỏ, một người một yêu bảy lần quật tám lần rẽ, đi tới một tòa phủ đệ bên trong, phủ đệ cửa ra vào mở rộng, bảng hiệu bị cháy lại, cũng không trận pháp cấm chế vây quanh. Xét nhận không có tìm nhầm bề sau, hai người bọn họ liền trực tiếp bước vào trong viện. Đi vào trong nội viện, Phương Túc chợt cảm thấy nơi đây có chút lớn, nào chỉ là nhà đơn, đơn giản chính là độc mộng một phương đại viện, bên trong đốc xá đâu nào, chính là hắn tại ngũ tạm miếu bên trong tư mở độc phủ, cùng hắn so sánh cũng coi là tiểu gia bích ngọc. Viện này đều là muốn cho thuê. Phương Túc nghi hoặc lên tiếng. Điền Cầm mau nhẹ gật đầu. Nhưng lập tức nó liền ý thức được Phương Túc là muốn hỏi cái gì, thằng lắc đầu nói, sao có thể à, cái này mặc dù đều là cái kia người xa cơ thất thế tổ đế, nhưng huynh đệ ta hai thế nào cần phải toàn bộ mưu đến, ở bên trong, còn tại bên trong. Nó phân biệt lấy phương hướng, chỉ hướng phụ đệ chỗ sâu, một bên bước chân tăng tốc, một bên mảng rào, mau, mau mau mau mau, sớm một chút đi qua, không chừng còn có thể bất cái vị trí không tệ gian phòng. Phương Túc lập tức minh bạch, tứ chi tự người thu mảnh này tiên gia tội trạch, sắp nhận muốn đem hắn chia tách thành một gian một gian phòng ở đối ngoại cho thuê. Giống như bậc này Phương Túc, cũng là cực kỳ phổ biến. Tỷ như trong cổ lĩnh chất lúc, hắn cùng tiêu lộ lộ bọn người chính là bốn nhà kết nhóm tại một gian tạp viện bên trong. Bất quá khi bước vào mảnh này tổ phòng chỗ sâu lúc, Phương Túc trầm ngâm, vẫn là thân hình hơi ngừng lại, trong lúc lơ đãng liền run lên tay áo. Từng cái khí tức thấp cổ trùng, vô thanh vô tức từ hắn trong tay áo bay ra, bộc đánh lên hướng trước mặt tổ phòng chỗ sâu bay đi. Chưa qua bao lâu, Phương Túc đi theo điền cẩm mao phía sau cái mông, xuyên qua trùng điệp cửa ra bảo, đi tới một phương hư hư thực thực tế tự tổ tông dùng trong đường. Trong từ đường ẩn ẩn có linh quang phun trào. Còn bố trí trận pháp, nhưng trận pháp lỗ hồng chính đã mở, bên trong còn có từng đạo béo tốt thân ảnh, đang tay cầm bút mực tại trong từ đường bận chuyển vuật, đi chép cái gì, nghiêm nghiêm một bộ sét nhà bộ dáng. Cầm đầu là một cháp lấy tay hai to mặt lớn người, ngay tại bàn thờ trên đỉnh bảng hiệu bên trên, nhìn tới nhìn lại. Thấy một lần người này, Điềm Cầm Mao bước chân, liền lại là tăng tốc mấy phần, người khác còn không có bước vào, trong miệng liền hô to, "Thượng tiên đột tiên, ta đây tới đấy." Điềm Cầm Mao dạo bước đi đến người kia sau lưng, nhiệt tình chào hỏi phu thúc, cũng nói, "Đây là ta huynh đệ, cũng là xuất thân Lư Sơn, nghĩ đến đầu nhập vào một hai" đến cái phòng ở đất chân, lai lịch thân phận phương diện nhất định là sạch sẽ rất. Hai to mặt lớn người nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Điền Cẩm Mao, cũng liếc mắt Phương Túc. Cái này mặt người trên cười ha hả, là Điền lão đệ tới a nếu là huynh đệ của ngươi, kia quan tâm cái gì cùng mua bản trân cảnh, ngươi thông báo một tiếng, nào đó tự sẽ chiếu cố mu hai, tiền thuê nhà phương diện cũng là sẽ ưu đãi mấy phần. Phương Túc dùng ánh mắt còn lại quét mắt tư đường, lưu ý lên kia chưa bị tháo dỡ trận pháp cấm chế, tinh tế phân biệt. Hắn còn chú ý tới, trong từ đường ngay tại xét nhà bọn tiểu nhị, tại mấy người trong môn nữ, liền nheo nheo thu liễm độc ác. im lặng đứng ở một bên, lại quay lưng lại đi, một bộ không còn vẻ dày mấy người, chợt tự dành mạch bộ dáng. Điền Cầm Mao nghe vậy, cấp tốc nói, không còn dám chỉ hoán thượng tiên làm việc, phương lao đệ, hai người mau nói nói nói, định ra sự tình. Phương Thúc nghe vậy, liền bất động thanh sắc bước vào trong đường, đánh cái lùi, gặp qua vị này đạo hữu. Dế nói dế nói, kia tứ chi tự hai to mặt lớn người, cười tủm tỉm mà nói, vị này đạo hữu tuấn tú lịch sự, chắc hẳn tại ngũ tạm miếu bên trong, cũng là rất có tiền đồ. Nhưng lại Hàn Nguyên một câu, con hàng này đột nhiên lời nói xoay chuyện. Nhìn đạo hữu bản lĩnh, ngưng sát thăm hậu, xem chừng không lâu liền muốn luyện cương, mà luyện cương sau chính là muốn trúc cơ. Đạo hữu có thể nghĩ trúc cơ. Lỗ Bút, người này thua mồi mò mô mép, vậy mà bắt đầu thuyết phục phương pháp không thể lại trì hoãn tọa tác, nhất định phải hiện tại liền bắt đầu là trúc cơ một chuyện làm chuẩn bị, mà hắn nơi này, vừa vận liền có chuyên tốt, chỉ cần gia nhập trong đó, liền có thể đồng lưu trúc cơ. Lấy đạo hữu tuổi tác, càng sớm gia nhập vào, không chừng đến thời điểm nhất đẳng tu vi thỏa đáng, đều không cần chờ đợi, lập tức liền có thể được đến đại gia hỏa giúp đỡ, thu hoạch được trúc cơ cơ hội. Hai to mặt lớn người mê hoặc. Mà Phương Túc nghe vậy, Con mắt của hắn sắc không che dấu nữa, mày nhăn lại, nhìn về phía bên cạnh Điền Cẩm Mao. Ai ngờ Điền Cẩm Mao bị hắn như thế nhìn xem, may bay ngoài ý muốn đều không có, ngược lại vụn trộm truyền âm, chưa đáp ứng. Lời này để Phương Tốc híp mắt lại, hắn cũng truyền âm, để Điền Cẩm Mao giải thích giải thích. Ai nha, tốt như vậy điệu giới cùng phòng ở, tự nhiên là có điểm ngớ cửa. Nếu không ca ca đi đâu đi cho ngươi tìm tới, ngươi lại yên tâm, ngoài miệng đáp ứng chính là, ngày sau vào ở đến, hắn còn có thể đuổi đến ngươi không thành. Điền Cẩm Mao tiến tốc dụ, thế này thế nhưng là Điền Mộ vắt hết góc mới suy nghĩ ra được, có thể từ đám này ra hỏa chiến thân. cao hạ mấy cây lông dê con đường. Ngươi lại đi ta, từ lúc ngươi lên núi, liền mỗi chưa từng lửa qua ngươi. Tiên hai to mặt lớn người, gặp Phương Tú còn tại chờ, tựa hồ cũng thấy rõ hai người non nữ, đột nhiên liền mỉm cười ở giữa, thêm một muồi lửa, đạo hữu nếu là đáp ứng, người ta liền đều là huynh đệ tỷ muội. Nếu là huynh đệ tỷ muội muốn thuê phòng ở, có nói gì tiền thế chấp tiền thuê, chỉ cần thường ngày nỗ lực một chút tiền ăn, duy trì duy trì trận pháp vận chuyển liền có thể. Cái thằng này còn giang hai tay ra, chỉ vào lớn như vậy phủ đệ, tiếng cao bút nói, thực không dám giấu giếm, nào đó các loại sở dĩ muốn mua lại bức này chợ biệt. chính là vì cho trong hội huynh đệ bọn tỉ muội, tại cái này van dội trên núi lưu đến cái an thân lối ra, lớn che chở trong hội huynh đệ đều đủ rồi. Có thể Phương Túc nghe thấy lời này, lại la sắc mặt biến đổi một phen, cũng không tiếp tục nhiều lời. Hắn nhìn cũng không nhìn kia hai to mặt lớn người liếc mắt, trực tiếp bình tĩnh nhìn qua Điền Cẩm Mao, đa tạ Điền huynh giới thiệu, việc này không phải là Phương Mộ Châu hướng tại hạ cáo tử. Tiếng nói xong, hắn không chút do dự liền hướng phía từ đường bên ngoài đặt đi. Điền Cẩm Mao vội vàng đuổi theo, gấp đến độ rơ chân nói, còn muốn do dự, chớ đi à, huynh đệ ngươi lẩm đi. Tiền hai to mặt lớn người cũng không có lại nói. Tựa hồ muốn ngồi nhìn Phương Túc rời đi, hoặc là chờ lấy Phương Túc hồi tâm chuyển ý, nhưng là Phương Túc không có cho Điền Cẩm Bao lôi kéo cơ hội, trên người hắn pháp lực liền bật khởi, vừa sải bước đếm rõ số lượng trượng, liền muốn bước ra phương này từ đường. Chẳng qua là khi hắn đến ngưỡng cửa lúc trước, một đạo trợ pháp đã từ trong đường dâng lên, cản trên ngưỡng cửa, để hai thai của hắn lập tức yên tĩnh, rốt cuộc nghe không được ngoại giới động tĩnh, côn trùng, đều vàng chim gọi đủ loại tất cả đều là biến mất không còn một mảnh. Lại trong từ đường, những cái kia quay lưng lại đi bọn tiểu nhị, nhao nhao đi ra, ngăn tại cửa ra bảo, ánh mắt lạnh lùng nhìn Phương Túc. Lúc này, hai to mặt lớn người rốt cục thần trọng mà cười cười chuyến hành, đạo hữu đã nhập cửa này, vì sao rời đi? Một khi rời đi, sẽ làm đời này hối hận. Điên Cầm Mao lúc này thì là đội vàng hồn nào, biệt giới biệt giới. Huynh đệ của ta chỉ là còn không hiểu rõ thượng tiên cùng bản hội. Nó ngút ngứ, tựa hồ còn muốn hát một chút mặt đỏ, dỗ dành Vương Túc nhập hội. Nhưng lại đáp lại nó, là Vương Túc kia rớt run ánh mắt. Phương Túc ngữ khí thất vọng, điên mình, làm sao đến mức đây? Lời còn chưa dứt, hộ thể linh quang liền ở trên người hắn dâng lên, đem Điên Cầm Mao lui bên ngoài, lại trong từ đường đám người, trong lòng đều là trầm xuống. đã nhận ra hàm ý cái này, người xung quanh các loại, bao quát điển cầm mao ở bên trong, tất cả đều không nói nữa, từng cái cũng là trên người chân khí, yêu khí dâng lên, mắt lộ ra tàn khốc. Tiền hai to mặt lớn người sắc mặt đột nhiên thay đổi, hừ lạnh, nghi độc thủ. Hắn nghe răng cười quát chói tai, bản đạo đại quan, chính là tứ chi tự chủ sơn chấp sự, hôm nay đã mời ngươi, ngươi coi như không đáp lại, cũng phải nhập hội. Nếu không nếu là thả chạy ngươi, ngươi hại bạn hội một đám huynh đệ tỉ muội, coi như không đẹp. Trong môn nữ, cái thằng này lại không trẻ dấu, mặt lộ vẻ ngập ngẽ, đương nhiên, nếu là nhập hội, trên người đạo hữu tiền hạng Ba quát người tại Ngũ Tạm Miếu bên trong nội môn đệ tử thân phận đủ loại, tất cả đều đến cùng nhau nộp lên, thuận tiện bản hội huynh đệ bọn tỉ muội, giúp đỡ lẫn nhau đỡ. Đạo Hữu nếu như không phần, trong hội nhưng có quy củ đến trừng phạt đạo hữu. Nghe thấy lời này, Phương Túc không khỏi mí mắt khẽ nâng, con mắt nhìn bên cạnh Điền Cẩm Mao. Lại nói hắn đi vào ban rọi lối, thế nhưng là chưa bao giờ đối Điền Cẩm Mao tiết lộ qua, hắn Phương Túc đã là Ngũ Tạm Miếu nội môn đệ tử. Mà Điền Cẩm Mao trên mặt, lúc này cũng là không có lại che lớp, đối phương chỉ là cú lẩu, ngôn ngữ, Phương Lao đệ, cũng không phải là ca ca là nhất định phải hạ người. mà là ngươi trước đối ca ca có trò giấu giếm. Ngươi đều trở thành nội môn đệ tử nhiều năm, lại bây giờ ngủ tạm miếu Phong Sơn, ngươi lại chạy xuống núi đến, thật sự cho rằng điển mộ không biết được trong miếu tính tình a, nhưng cái kia gia hỏa sao lại đem ngoại môn đệ tử bưng xuống núi. Trong môn nữ, lông của nó mặt còn một trận mềm mẹo, nhai răng gầm nhẹ, thân là nội môn, ngươi lần này xuống núi, nhất định là mang theo không ít tư lương. Lại lần trước một tháng một lần đấu giá hội, nào đó đi đi tìm ngươi, ngươi không có cùng nào đó cùng đi, nhất định là một mình đi đấu giá hội. Ngươi nói ngươi, ngươi đã có bực này thân phận, bực này thân gia Vì sao còn nhất định phải khổ khổ giấu giếm các ca, như vậy bất nhân bất nghĩa." Tiếng nói còn chưa nói xong, cái thằng này hai mắt cũng đã là đỏ lên, nó chăm chú nhìn Trầm Trầm Phúc Phúc, vẻ mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, cùng cấp trên dân cờ bạc không có chút nào khách nhau. Mà Phương Thúc lúc này, cũng rốt cục rốt cuộc không che giấu được thất vọng, sáng tỏ đối phương chính làm nhưu đồ đã lâu, cũng không phải là nhất thời tham lam quấy phá. Hắn trong miệng buồn vô cớ than đơm thành, lão sơn quân cùng ta, đều nhìn lầm người vậy. Chương 212, lựa giết quét sạch một phòng chương 212, lựa giết quét sạch một phòng Phương Thúc thanh âm, tại trong đường vang lên. Sắc mặt Dự Tận Điền Cẩm Mao nghe thấy, lúc này cười lạnh nôn âm thanh, nhìn Lâm Nguyệt. "Phương lão đệ, nào đó cũng không phải các ngươi nhân tộc tiên gia, là yêu a." Nó còn phi một tiếng, "Kia lão già nếu là thật sự nguyện ý giúp ta, coi là thật coi trọng ta, há lại sẽ ngồi nhìn ta cửa nát nhà tan, bị trong miếu đám gia hỏa đã ra đỉnh núi." Trong môi ngữ, Điền Cẩm Mao giọng nói bên trong tràn đầy oán khí. Phương Thúc nghe thấy lời này, ngược lại là trong lúc nhất thời nhịn không được cười lên. Hắn cười nhìn núi Phương, nói, "Phúc Họa tự dưng, ngươi làm sao biết bị đá xuống núi đến, không phải một con đường sống." Điền Cẩm Mao sắc mặt hơi cứng. rất nhanh liền nghĩ đến Ngũ Tạng Miếu Phong Sơn sự tình, nhưng là ngay sau đó, nó liền lại nghĩ tới chính mình tại cái này vang dội trong núi cô lẻ loi lưu lạc mấy năm. Cái thằng này lập tức liền lại hừ lạnh, lời nói dễ nghe như vậy, lại có thể có dị dụng. Phương Lão Đệ, ngươi vẫn là mau mau phong cấm chân khí, cùng Kakata cùng một chỗ nhập hội tới tốt lắm. Tiếng còn chưa rơi xuống, Điền Cẩm Mao sắc mặt liền lộ ra tác cốc, nó lúc này bỏ đi trên người trùng quái, từng cây thử mao giống như cương châm đứng lên, khí thế đột nhiên biến đổi, thân hình cũng là trở nên mạnh trướng. Hô quát ở giữa, kẻ này thanh sắc thô kệch, lại quanh thân khí tức phảng phất tối đến đá. trên mặt đất quần quật ma động, để gạch đá đều lứt ra. Hán Lục kiếp luyện cương tiên gia tu vi, hiển lộ không thể nghi ngờ. Bên cạnh kia đại quan bản tự, đứng ở một bên còn cười mỉm bằng dao, Điền đạo hữu cần phải cẩn thận một chút, đừng đem cái này từ đường cho hủy đi, bằng không mà nói, bản đạo sẽ phải cho ngươi thêm ghi lại một bút, cắt giảm công đức. Hiểu rồi." Điền cầm Mao tiếng trầm, đem bên ngoài trận pháp xem trọng chính là, không được thả đi ta cái này huynh đệ, cũng không được đưa tới phường thị tuần sơn đám yêu quái. Mà tại kia bối trong nữ, Phương Thúc lại là đứng tại ngưỡng cửa trước, không có chút nào đổi vàng sao đạo. Hắn ngược lại còn cẩn thận quan sát sau lưng trận pháp, hài lòng nhẹ gật đầu. Sơ đại đi vào cái này từ đường thời điểm, phương thức cũng đã là nhìn qua. Nơi đây trận pháp cũng không tác dụng quá lớn, vẻn vẹn có thể ngăn cách trong ngoài mà thôi. Nếu như không có người bên ngoài can thiệp, chính là luyện tinh tiên gia cũng có thể dùng khí huyết đem mài hồng mở ra. Dù sao nơi đây chính là một phương từ đường, cũng không phải là chạch viện phía ngoài bất tượng, hắn bố trí trận pháp, xem nhận chủ yếu là vì phòng ngừa từ đường ở trong tổ tông nhóm bị quấy nhiễu. Cũng chính bởi vì điểm ấy, phương thức mới có thể tùy tiện liền bước vào cái này trong đường. Trừ cái đó ra, Hắn lúc trước trôn thả ra một nhóm cổ trùng, hiện tại đã sớm là leo lên tại từ đường Bốn Vương, tùy thời đều có thể căn cứ phân phó của hắn, đem từ đường trận pháp cho gặm khai ra khe hở, thuận tiện hắn phá trận mà ra. Nhưng là Phương Túc cũng không có như thế, hắn lần đầu, đột nhiên liền hướng về phía kia điền cẩm mao bọn người nói lời cảm tạ, đa tạ chư vị còn giữ trận pháp này. Kể từ đó, Phương Mưu cũng liền có thể thuận tiện rất nhiều, không cần đến cố kỵ ngoại giới. Lời này rơi vào điền cẩm mao cùng kia tứ chi tự đệ tử trong hai, để kia bối nào nào. Nhưng chợt, điền cẩm mao trong miệng liền gào thét lên, phun ra một ngụm hô quang, vào đầu liền hướng phía Phương Túc đánh tới. Cô môi móm mép, hồn nào lẩm gì, nó chỉ cho là Phương Túc là đang cố ý dùng ngôn ngữ lẫn lộn thế cục, đùa nghịch không bằng. Thế nhưng là sau một khắc, Phương Túc quanh thân liền có một trận càng thêm hùng hậu linh quang, bỗng nhiên bay lên, để liền cẩm bao sắc mặt phát sinh biến hóa. Chỉ gặp Phương Túc trong tay một chiêu, sau đầu dao tích bạch cổ kỳ liền rơi vào trong tay, đồng thời cờ phướn phía trên cổ trùng nhỏ, nhao nhao bay lên, một nửa cuốn quanh ở Phương Túc quanh thân, một nửa thì là bèo liền hướng phía toàn bộ từ đường tản đi. Hồn nào? Phương Túc cầm trong tay cờ phướn, sắc mặt ý cười thu liễm, hắn cũng không còn lên tiếng. Cường hành chân khí lúc này liền tràn vào cửa phuấn bên trong, linh quang tử cửa phuấn trên bừng bừng đại thịnh. Một cố lăng lệ uy áp xuất hiện tại từ đường bên trong, để kia Điền Cẩm mang sắc mặt sợ hãi. Nó thất thanh nói, "Đây là trúc cơ phù khí." Kiên nghị, e ngại, cùng gen tị thần sắc lập tức liền xuất hiện tại trên mặt của nó. Mà sau lưng nó kia nguyên bản chỉ là dự định xem kịch vui tứ chi tự đệ tử, hắn trên mặt thịt mỡ cũng là run lên bần bật, lập tức liền quát ra mừng rỡ cùng vẻ tham lam. "Cái gì trúc cơ phù khí? Đây là kiện chuẩn trúc cơ pháp khí." Đại quan nữ tốc cực nhanh nói, "Tôi lắm, họ Điền." Ngươi cái này huynh đệ thân già coi là thật không nhỏ. Các huynh đệ cùng một chỗ đầu tụ, bắt lấy hắn, sinh tử vô luận. Người này không còn khoanh tay đứng nhịn, lay động một thân thì mỡ, động tác nhẹ nhàng liền hướng phía phương tóc bay tới. Trên người hắn khí tức cũng là hiền lộ, hắn mặc dù cũng không phải là lục kiếp luyện cương tiên nhân già, nhưng một thân chân khí hùng hậu, lại trong lúc giơ tay nhấc chân, khối đen quần quật, xem xét chính là ngưng sắt viên mãn lão ngũ cốc. Ngoài ra, đái quan tay của người này bên trong còn nắm lấy một phương khăn, khăn phía trên thêu đàn sen một đóa màu vàng hoa sen. Hắn đem cái này khăn tế ra đến, pháp khí hô hô vì lớn. rất nhanh liền đem nửa cái từ đường đỉnh chóp đều bao trùm, đồng thời bắt đầu liền hướng phía Phương Thúc cùng Điển Cẩm bao áp xuống tới. Nhìn hắn động tác, là không có chút nào đem Điển Cẩm bao an nguy để bả mắt. Không chỉ là người này kịp thời có hành động, những cái kia ngăn tại Phương Thúc sau lưng một đống tứ chi tự đệ tử, cũng là cùng nhau động tác, trên người pháp lực hoặc cao hoặc thấp, khí tức nương thử, đều trở nên tựa như lồng nhân, gắng gượng sự sau lưng Phương Thúc, sắp xếp thành trận, phòng ngừa hắn đào thoát. Đối mặt đám người này liên thủ, Phương Thúc trên mặt không có chút nào biến sắc, càng không có nghĩ đến đi chạy trốn. chỉ gặp hắn thân thể nhoáng một cái, liền tránh đi điền cẩm mao đánh tới cương khí, lại thân hình lập loé, đã là thả người thoát ly kia khăn pháp khí bao trùm, trực tiếp xuất hiện tại đái quan sau lưng. Đái quan bọn người gặp trong mắt khô gọn, đều là thần sắc sợ sờ. Bọn hắn không nghĩ tới, phương tốc thân thủ vậy mà như vậy cao minh. Phương tốc đứng tại trống rống bàn thờ phía trên, một chữ không nói, chỉ là tiếp tục nhẹ lay động cờ phượng. Một cỗ bừng bừng mỹ áp, lại tại chu vi bay lên, lại tựa như sóng lớn, hướng phía mọi người ở đây bao trùm mà tới. Cái này, mặc kệ là điền cẩm mao, vẫn là tứ chi tự nhóm đệ tử, lập tức tất cả đều là tâm thần cứng ngắc. trong cơ thể chân khí đều hứng chịu tới áp chế, nhưng cái này còn chỉ là thứ yếu, khi bọn hắn cổ động ký lực, muốn mạnh mẽ tránh thoát rơi cỡ phướng chân áp lực, từng tiếng côn trùng kêu vang đã là lại từ trong từ đường bay lên. Mặc dù bọn này ra hỏa tay chân quá nhanh, nhưng là Phương Thúc Sớm tại vừa vào từ đường lúc, cũng đã là bắt đầu làm lấy đấu pháp chuẩn bị. Lại hắn cổ trùng, có thể cũng không phải là chỉ tiềm phục tại từ đường trận pháp bên ngoài, còn có một nhóm theo hắn đi lại, trực tiếp liền tiềm phục tại trong đường. Bởi vậy bèn bèn hai ba hơi, Phương Thúc liền cấu kết chu vi, triển khai cổ trùng, thành công liền đem cổ trận bố trí mà ra. Giờ này khắc này, mặc kệ là Điền Cầm Mao, vẫn là kia Lai Quan, hai cái này tiên gia trên mặt, đều là vẻ kiên rẻ đại tác, cũng có sợ hai xin ra. Bởi vì tại bọn hắn thần thức dò xét phía dưới, Chu Bi đã là ân chứa vô tận sắc cơ, phảng phất tại đứng trước chóp cơ điệu tiên như thế. Không được, cái thằng này thủ đoạn cũng kém, có thể mê hoặc chúng ta. Đại Quan sắc mặt đột nhiên thay đổi, lúc này tán đầu lưỡi một cái, đột nhiên phun ra một đốm máu, hắn ánh mắt thanh tỉnh, mấy lần biến hóa ở giữa, vậy mà lập tức liền xoay người mà đi, không còn đi quản bàn thờ trên phúc đốc. Hắn hướng về phía cửa ra vào phản phất giống như đồng nhân tứ chi tự nhóm đệ tử hô quát, nhanh chóng phá trận, rời đi. Người này cũng không phải là lựa gạn, mà là thấy một lần tình thế không đúng, liền muốn chạy trốn thoát thân. Thế nhưng là hắn hôm nay đối mặt, cũng không phải là bình thường tiên gia, mà là trận đạo tiên gia. Phương Thúc đứng tại bàn thờ bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem trong từ đường nhân cùng yêu, cười nói, hiện tại là chư vị bảo phương mộ trong trận pháp, đi vội vã làm gì? Một bên điền cầm mao sắc mặt càng là đại biến, nó toàn vẹn không nghĩ tới, Phương Thúc lại có thể có như thế thủ đoạn. Trần chúc cơ pháp khí, cái này nhiều cổ trùng Còn có trận pháp này, nó trong tim ghen ghét đến cực điểm. Tại trong ấn tượng của nó, rõ ràng Vương Túc trước đây còn chỉ là khu gái khu luyện tinh tiểu đạo đồng, vì sao mới tầm 10 năm cũng đã là như vậy ta minh. Nhưng lại ghen ghét chi sắp vừa sinh ra, hắn lại tại trong lòng của nó hết thảy hóa thành sợ hãi. Điên cầm mao vừa xoay người, hướng phía từ đường bên ngoài đánh tới. Nhưng lại a, tiếng kêu thảm thiết theo nó miệng bên trong phát ra. Có con giết đột nhiên liền từ dưới đất bò dậy, hung hăng cắn lấy chân của nó trên chân, để nó đi đứng sinh ra cảm giác tê dại. Điên cầm mao muốn khu trục thân trên cổ trùng. Có thể nó bây giờ thân ở phương tốc tam trùng cổ trong trận, đã vô thượng tốt pháp ký hộ thân, lại liền pháp thuật đều khó mà thi triển, cử chỉ gian nan đến cực điểm. Hô hô, không có thế nhưng, cái thằng này chỉ có thể liên tục hãm mồm phun ra cương khí, ý đồ dựa vào cương khí lạnh thấu xương chi tính, đem trên người cổ trùng nhận chết. Nhưng hiệu quả như thế 10 phần không đủ, nó kêu thảm, không thể kiên trì mấy hơi, liền bị con giết, áp dương cổ trùng nhóm bao trùm toàn thân, liền môn miệng đều bị ngăn chặn, tiết hầu o o rung động. Phu phu một tiếng, điện cầm mao liền vô lực quỳ rạp xuống đất, khí tức tán dã. Hắn trong cơ thể sắc khí, cương khí đã mất đi trường không, còn bị Phương Túc trong tay cờ phướng thu lấy, trấn áp tại cắn cờ bên trong, nhanh chóng cướp đoạt trống không. Nhẹ nõn bảo chế điền cầm mao về sau, Phương Túc không tiếp tục phản ứng cái thằng này, hắn khu xử cổ trùng, tiếp tục hướng phía kia muốn chạy trốn ra từ đường tứ chi tự đệ tử đánh tới. Hao Ngang, âm dương cổ trùng, độc sát con liệt, lần nữa phảng phất như thủy ngân thế ra. Xem chừng, đại quan cùng thủ hạ đã nhận ra sau lưng Hàn Ý bọn hắn lúc này liền từ trong tay áo, lấy ra phù chú, thả ra pháp khí, hoặc làm trận mắt âm thanh, hoặc làm sư tử hống. Khiến cho hiện trường linh quang rung động đùng đùng, khí cơ mãnh liệt. Đám người chỗ căn này từ đường kiến trúc, hắn trên dưới truyền ra không chịu nổi gánh nặng kẹn kẹt thanh âm, tựa như sau một khắc liền muốn tan ra thành từng mảnh. Vừa rồi kia phương hoa sen khăn, cũng là quay tròn đảo ngược, ngăn tại phía sau bọn hắn, phía trên 6 đạo cấm chế hiện lộ không thể nghi ngờ, rõ ràng là một kiện lục kiếp pháp khí, lại là khó được phòng ngự pháp khí. Có như thế pháp khí phù hộ, trừ khi Phương Túc cầm trong tay cán cờ, tự mình tiến lên dùng cán cờ đi đâm, nếu không còn tưởng là thật khó lấy nhanh chóng phá vỡ bọn bọn này. Nhưng là Phương Túc chính là cổ nói bên trong người. Hắn cần gì phải đi phá bỡ quyện pháp khí này? Chỉ gặp hắn lần nữa lắc lắc trong tay cơ phướng, dây đặc tại chu vi cổ trùng, liền phân hai cỗ, nhẹ nhõm liền lách qua kiếc khăn, từ hai bên hướng phía tứ chi tự đệ tử đánh tới. Ngay tại xung kích trận pháp đái quan bọn người thấy thế, liền phải đội vàng lại thu liễm động tác. Hoa sen pháp hằn che hộ quân thân. Đái quan trong miệng đội vàng hét lớn, "Di giáo!" Dũng Lục Hằn lập tức liền lại tựa như nắp nồi, vào đầu chùm lên bọn này ra hỏa trên thân, đem nó bao quanh bảo vệ, thành công đem bọn hắn cùng cổ trùng ngăn cách mở. Phương Thúc nhìn trên mặt vẫn không có vẻ ảm đạm, ngược lại là cười khẽ càng sâu. Bọn này ra hỏa, mặc dù là ỷ vào pháp khí, ngăn cách mở cổ trùng, nhưng cũng là đem chính mình phong cấm tại khan bên trong, lại không cách nào chạy ra trận pháp bên ngoài. Bước này cử động rơi vào trận đạo tiên gia trước mặt, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Bất quá Phương Tốc cũng không muốn lại trì hoãn quá lâu. Cần biết nơi đây trung quy chính là người bên ngoài địa giới, không chừng đám quan bọn người liền có thủ đoạn có thể liên hệ đến ngoại giới, để rút đỡ nhóm đến bọc đánh nơi đây. Chỉ gặp Phương Tốc đột nhiên liền một chỉ dưới mặt đất, đầu sa ngô công lúc này ngay tại từ đường dưới đáy đào hang. Từ dưới đất hướng phía kia khăn bên trong chui vào, rất nhanh, một trận tiếng kêu sợ hãi vang lên, con zết thành công chui vào khăn bên trong, cũng bắt đầu cắn xé những cái tia tứ chi tự lệ tử. Chợt trận, trận kêu đau đớn tiếng vang lên, lại phanh phanh liền có thân ảnh, vụt từ khăn bên trong quan ra. "Sư minh, cứu ta." Một chút đệ tử gọi vậy. Là kia đại quan đột nhiên vừa thu lại khăn, không cố kỵ nữa chu vi thủ hạn, hắn lựa chọn đem khăn mặc giáp trụ tại trên người mình, biến thành một kiện áo choàng, chỉ đem chính mình một người bảo vệ. Kể từ đó, chính là con zết các loại cổ trùng tới gần quanh người hắn, cũng sẽ bị hắn khăn áo choàng linh quang ngăn cách. hắn sẽ không đến hắn. Nhưng là dù vậy, cái thằng này cũng là còn thân ở phương tốc cổ trong trận bên trong, cũng không còn sức đánh trả. Khảo hảo lợi hại pháp khí thủ đoạn, cái thằng này tâm thần phát run. Sắc mặt biến đổi ở giữa, đại quan trấn định tâm thần, lúc này hét lớn một tiếng, "Đạo hữu, mộ là tứ chi tự chủ sơn chấp sự, không được giết ta." Giết ta? Dù là ngươi làng ngũ tạm miếu đội môn, cũng không chiếm được lợi ích. Lại bản tự đại chấp sự, cũng tại quan dội trong núi, hắn chính là lục kiếp biến mãn, là nửa bước trúc cơ tiên trùng. Ngươi chỉ đồng dạng chuẩn trúc cơ pháp khí, như thế nào địch nổi hắn? huống chi Các người ngủ tản miếu, dưới mắt đang ở tại Phong Sơn bên trong. Một phen lốt bốp giọng nói, từ đại quan trong miệng hớp tấp nói ra. Nhưng Vương Túc sắc mặt vẫn không có biến hóa, ngược lại cười khẽ một tiếng, đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Đại quan mừng rỡ, còn tưởng rằng là mình đệ phương Túc tiên kỳ, thế là cái thằng này lại bắt đầu lợi dụng, đạo hữu ngươi có như vậy pháp lực năng lực, chúng ta nguyện ý trở lên Tân Chi lễ mà đối đãi đạo hữu. Đến thời điểm, bản hội một đám tiên gia lão la, đều sẽ là ngươi chúc cờ trên đường trở lực. Nếu là ngại chậm, bản hội tích xúc nhiều năm như vậy, rất có giá tư, cũng sẽ chịu nhận lỗi. Nhưng là sau một khắc, Phương thúc dừng một chút, trong miệng thanh âm tiếp tục vang lên, nếu như thế, hôm nay đành phải để trừ bị đều đi chết, không thể để lại người sống. Chỉ một thoáng, đại quan các loại tứ chi tự đệ tử, muôn miệu cứng đờ, sắc mặt tất cả đều đột nhiên thay đổi. Oang ngang ngang, trong tự đường trung điệp cổ trùng lần nữa dâng lên, không lưu tình chút nào, giết vào trong thân thể của bọn hắn mặt. Chỉ gặp từng cái độc sang lô công, âm dương cổ trùng chui vào tứ chi tự nhóm đệ tử ra thịt ở dưới, đuổi độc cứng ngừng, để bọn này ra hỏa trên người khí huyết tăng dã, nhục thân run rẩy, cực kỳ tê thảm. Tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, từng tiếng vang lên. cố thân người ba ba ba, không ngừng ngã nhào xuống đất. Cho dù là kia đại quan, một thânỷ bảo pháp khí khăn, cũng chỉ là giữ vững được một hơi không đến. Làm hắn quanh thân không còn gì khác đệ tử đứng đấy về sau, liền bị Phương Túc cầm trong tay cán cờ, tự mình đi lên trước, một gậy đập vào trên đầu. Ba cách. Hắn trên người hộ thể linh quang vỡ tan, không rên một tiếng ở giữa, tại chỗ liền thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình. Đến tận đây, trong hơi thở công phu không đến, toàn bộ trong từ đường liền tự thương khắp nơi trên đất, mới vừa rồi còn vừa nói vừa cười lắm người, chỉ còn lại Phương Túc một người còn sống yên ổn đứng đấy. Chương 213, Tiểu Tây Sơn Cơ Duyên Lôi Pháp chương 213, Tiểu Tây Sơn Cơ Duyên Lôi Pháp Vương Túc đứng tại từ đường bên trong, hắn nhìn xem đầy đất vừa buồn, trong mắt có một loại nào đó thần sắc như ẩn như hiện. Chỉ bất quá bây giờ cũng không phải là quá nhiều suy nghĩ thời điểm. Hắn lúc này liền huy động tay áo, lấy ra một chồng có thể phong cấm hồn phách phụ chú, ba ba, những cái phụ chú lúc này liền rơi vào trên đất một đống thi thể phía trên. Những cái này luyện tinh tứ chi tự bọn tạp dịch, hắn hồn phách ngang nhau liền bị phụ chú thu đi. Sau đó phụ chú tựa như là giấy ngắt tờ giấy, chíu nặng rơi vào đất gạch bên trên, mặt ngoài hiện ra màu máu vặn bẹo mặt quỷ. Vệ phần tên là Đại Quan Ngũ Kiếp Tiên Gia, hắn hồn phách thì là từ phương thúc tự mình tiến lên, thi triển pháp thuật, đem từ sọ náo bên trong cấp lấy ra. Chỉ gặp một đoàn hắc khí xuất hiện ở hắn trong tay, nó biến đổi không ngừng, cụ hiện ra một chương mặt quỷ, đồng thời có thần thức thả ra. Đại Quan hồn phách bị lấy ra, đông nhiên liền từ bỏ mình mê muội ở trong thánh đình, nó rít gào lên ông thanh, "Siêu hồn đọa phách, ta tu, ngươi cái này tạp tu. Thà ta ta, ngươi dám vậy mà lấy ta hồn phách?" Ta tứ chi tự sẽ không bỏ qua ngươi, đại chấp sự cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Nó điên cuồng nhảy lên, không ngừng quét chói thai. Nhưng Phương Tốc đối mặt kẻ này hồn phách rã rụa, vẻn vẹn cười lạnh một trận, chết cũng đã chết rồi, còn như vậy ồn ào làm gì? Trong tim suy nghĩ lóe lóe, Phương Tốc trong tim có tại chỗ liền siêu hồn kẻ này xúc động. Nếu là kia bối có tiền tài dấu ở nhà này trong trận viện, hắn liền có thể lúc này vơ vét một phen. Nhưng ý nghĩ này chỉ là trong lòng của hắn hồi hồi hai lần, liền bị hắn đè xuống. Phương Tốc chỉ là đem siêu hồn trong pháp thuật phong cấm hồn phách chi pháp Thì hiện tại cái thằng này trên thân, lập tức cũng liền đem đái quan hồn phách cho thu nhập phụ chú bên trong. Kẻ này dù sao cũng là luyện khí tiên gia, hắn hồn phách cùng luyện tinh đệ tử hoàn toàn khác biệt, nhất định phải xử lý thích đáng một cái, miễn cho tránh thoát phụ chú, mang đến cho hắn một điểm phiền phức. Siêu siêu. Phương Thúc xử lý tốt tứ chi tự đệ tử hồn phách, trên tay cũng là không ngừng, lập tức liền vung vẩy tay áo, đem trên mặt đất những thi thể tất cả đều chứa vào bên trong túi trữ vật. Đặc biệt là đái quan bên hông phía kia túi trữ vật, hạn chế tác tính xảo, thế nhưng là so Phương Thúc chính mình ngon tốt. Ước lượng một phen, Phương Thúc liền đem vật này treo ở bên hông. Vậy thằng này đối chữ vật bị luyện hóa, nếu là muốn mở ra, nhất định phải hao phí không nhỏ thời gian đến mai mọ, vẫn là chờ thoát ly nơi đây về sau, mà khắc tìm được một cái an toàn điểm dừng chân, lại tiến hành suy nghĩ. Rất nhanh, trên đất vừa bọn biến mất hơn phân nửa, vẻn vẹn còn trừa lại từng bãi từng bãi vết máu, hiện lộ rõ ràng vừa rồi những người kia tồn tại. Phương Túc đem tứ chi tự đệ tử bảo chế thỏa đáng, liền lại đem ánh mắt nhìn về phía đồ bảo trong từ đường điện cầm mao. Điện cầm mao giờ phút này toàn thân sư ngủ, tê liệt biến thành màu đen, vẫn như cũng là bị cổ trùng bao trùm lấy, lộ ra cực kỳ đáng sợ. Phương Phúc phất phất tay, trên người đối phương cổ trùng mới lùi ra, thu hồi đến bên người của hắn. Để hắn kinh ngạc chính là, cho dù bị cái này nhiều cổ trùng cắn, cái thằng này vẫn như cũng là chưa chết đi, hắn trong mắt cũng còn có thể lăn lừ, tựa hồ là có lời muốn nói. Từ ánh mắt đến xem, kẻ này trong mắt tràn ngập hoảng sợ, tuyệt vọng, hối hận, các loại cảm xúc xen lẫn không ngừng. Chầm mặc một hơi, Phương Phúc mượn thu hồi cổ trùng khoảng cách, hắn gảy ngón tay một cái, một đạo chân khí liền đánh vào đối phương miệng núi bên trên. Hắn bình tĩnh phân phó, cho ngươi mười hơi thời gian, nhưng còn có gì ngôn muốn nói. Khanh khạch. Điện cầm Mao Diệt hầu nhúc nhích. Lúc này Liễn Phương ra, "Tha, tha mạng." Phương Túc lắc đầu, tiếp tục nói, "Còn lại 7 giờ." Điền Cẩm Mao con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Phương Túc, càng thêm phức tạp, nó đầu tiên là kiều hận, sau đó lại là đờ đỡ đẫn, cuối cùng lại giống là nghĩ đến cái gì, tràn ngập lên một cỗ thua thiệt chi sắc. Mà Phương Túc sắc mặt thì là một mực tương đối lãnh đạm. Cuối cùng, Điền Cẩm Mao chợt bật phun ra thanh âm, "Đi tiểu Tây Sơn, còn có, giúp ta hướng Lao Sơn quân nhận lầm." Ông, một đạo thần thức cũng từ trên tân điền Cẩm Mao, giang nan phát ra, rơi xuống Phương Túc trước mặt. Phương Túc thu qua, sinh tế tiêu hóa một phen, trên mặt rốt cục lộ ra vài tia vẻ kinh ngạc. Cái thằng này vậy mà tại trước khi chết trước đó, đem tự mình tiểu Tây Sơn sảng nghiệm, cho phó thác cho hắn. Đồng thời càng thêm để tâm hắn động chính là, cái thằng này tự thuận hắn tổ truyền tiểu Tây Sơn địa mạch, thần thần đã thành hình, có thể dùng cho bồi dưỡng chúc cơ tiên gia. Bọn chúng điền ra tổ tôn ba đời, một mực tại âm thầm bồi dưỡng địa mạch, lại điểm ấy ẩn ẩn cũng là nó sợ dĩ sẽ bị đá xuống lưu sơn trọng yếu nguyên nhân. Cũng tương tự chính là bởi vì địa ấy, Điền Cẩm Mao mới có thể đối với chúc cơ một chuyện, đơn giản giống như là mê muội, lấy về phần bức bảo bang rọi phía sau đuôi. bị người dùng cái này sự tình lừa gạt đến, cuối cùng lưu lạc đến tận đây, cũng đối phương thúc sinh lòng ngậm ngễ. Về phần Điền Cẩm Mao tại đem như thế cơ duyên tiết lộ cho Phương Túc về sau, hắn sợ cậu không hắn, chỉ là hy vọng Phương Túc tương lai sắp chút cơ lúc, nếu như tiểu Tây Sơn bên trong địa mạch coi là thật đã thành tụ, lại Phương Túc lấy dùng vật này lời nói, hy vọng Phương Túc có thể thay Điền gia sửa lại án xử sai một phen. Cũng mong rằng nghệ tình cố nhân Phương thượng, Phương Túc có thể tha hồn phách của nó, để nó đi được thống khoái điểm. Thế gian này, còn sống quá khổ, nào đó không muốn chết cũng đáng như vậy. Điền Cẩm Mao thần thức thị ảo, hai mắt rơi lệ. Mười hơi thời gian đến. Phương Phúc nói được thì làm được, hắn không có chút nào chần chờ, hết không một kích, liền boss tắt điền cẩm mao trong, cơ thể một điểm cuối cùng sinh cơ. Đối mặt điền cẩm mao thi thể, hắn hai con mắt híp lại, lại là đột nhiên tự nói, "Điền huynh, nào đó đã đã cho người cơ hội." Tiếng rơi xuống, Phương Phúc lúc này liền thi triển pháp lực, đối xử như nhau đem kia điền cẩm mao hồn phách từ đối phương nhục thân bên trong lấy ra. Chi chi chi, một trận chuột kêu âm thanh, lập tức tại trong tử đường vang lên. Điền cẩm mao hồn phách thoát ra, nó sợ hãi tuyệt vọng, khó có thể tin nhìn qua Phương Phúc. Hắn thần thức tiếp tục phát ra, tiếp tục phát ra trận trận cầu xin tha thứ chi ý, nhưng phòng cấm hồn phách phát toán, lúc này liền nhào tới đó, thuần thụ, liền để nó mê man, gắt gao bị phòng tấm tại phủ chủ bên trong. Tham dò tốt điền cẩm mao hồn phách, Phương Thúc nhìn xem trên đất lục tiếp chủ thi. Hắn lúc này mới than nhẹ một tiếng, ba ném một chương phần thi phủ chủ. Từ từ thanh ở giữa, một trận độc thủy rơi vào điền cẩm mao trên thi thể, mấy hơi thở liền đem này hắn thi thể ăn mòn thành một đoàn bù dịch, lập tức lại không có lửa tự đốt, dông nhiên nổi lên. Làm xong đây hết thảy, Phương Thúc bắt đầu quỳ chân ngồi dưới đất, thần thức liếc nhìn chu vi. đem chính mình ở chỗ này lưu lại rõ ràng vết tích, từng cái xóa đi. Việc này làm tốt về sau, giải tại trong từ đường cổ trùng cũng là thu sạch về, hắn liền không chần chờ nữa, lúc này liền hướng phía từ đường bên ngoài rời đi. Hắn vừa đi đến từ đường ngưỡng cửa chỗ, ngoại giới cổ trùng cũng bắt đầu động tác, không có mấy lần liền mở ra chỗ này chợt pháp. Các loại đem phía ngoài cổ trùng lần nữa vừa thu lại, phương thúc thân thể hướng phía bên ngoài một bước, tại lúc rơi xuống đất, liền đã là biến thành bốn chân chạm đất hổ ly thân thể. Hắn vừa mới tại trong từ đường cũng đã là mặc giáp trụ lên da tròn, muốn nhờ vào đó che giấu bản thân mình khí cơ. Siu si Một đường liền đã chạy ra phương này chiếm diện tích không nhỏ chạch viện, hắn hóa thân thành hổ, trực tiếp hướng phía phường thị chỗ chạy đi. Nhưng dù là phương tốc đã là lãm xong chuẩn bị, tại hắn bước ra chạch viện sát na, vẫn như cũng là đưa tới tứ chi tự người các loại chú ý lại trong từ đường. Đại quan bọn người bỏ mình lúc tán phát khí cơ, tại từ đường trận pháp bị mở ra sát na, lập tức liền bốn phía ra ngoài, càng thêm kinh động đến tứ chi tự đám người. Quan lạnh một tiếng âm thanh, từ cách đó không xa một phương bảy tầng lưu ly thác bên trên truyền ra, lớn mật. Người nào dám can đạm hại ta tứ chi tự đệ tử, thật coi nào đó cái này lại chấp sự, là bài tri Robot từng đạo kim quang, đột nhiên liền từ kia lưu ly tháp trên đập ra, sau đó rơi vào đại trạch viện phụ cận. Tất cả trạch viện phụ cận bất sống, cho dù là tứ chi tự lệ tử, cũng là trong nháy mắt liền bị kim quang đánh trúng, liên lụy rất nhiều. Thanh thanh tê dảm băng lên, người chúng thuần thân thể, tất cả đều là tê liệt, đứng chết chân tại chỗ, đừng nói chạy trốn, ngay cả đứng đều đứng không vững, trong thời gian ngắn là chậm không quá một tới. Phương Túc rơi vào trong đó, đồng dạng cũng là bị kim quang đánh trúng. Hắn chợt cảm thấy thân thể một trận tê dại, phát hiện kia kim quang lại là dòng điện, pháp lực lăng lệ, chính là hắn cho đến nay thấy qua nhất. Cũng may cho dù ly khai từ đường, thu liễm khí cơ, nhưng là phương thúc cũng không hề hoàn toàn đem cổ trùng thu hồi, mà là để chi dậy đặc ở trên người, vẫn như cũng là kết thành cổ trợ. Đạo này lôi pháp rơi vào hắn trên thân, to lớn nửa bí lực, lúc này liền bị cổ trùng hấp thu. Lốt bút, phụ thân cổ trùng cháy đen không ít. Nhưng phương thúc bản thân, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức liền lại động tác không ngừng, tiếp tục hướng phía phường thị chỗ chạy đi. Chỉ cần chạy vào trong phố trợ. khi thời điểm liền tự có quy củ tại, cho dù là bị ép buộc bại lộ thân phận chân thật, Phương Thúc cũng có thể dùng ngũ tạng miếu nội môn đệ tử thân phận, cùng đại quan đám người làm việc đến tiến hành cãi lại, không sợ vi hiệp. Ngược lại là tại cái này phường thị biên giới bên ngoài, một khi hắn bị tứ chi tự vây công đánh chết, có thể mới là coi là thật không có nói có thể nói. Một đường chạy thủ mạng. Phương Thúc cũng là càng thêm minh ngộ, khó trách vương dọi núi muốn cố ý phân ra như thế một cái thị bên ngoài khu vực, lấy cung cấp Lư Sơn năm tầng bọn người sử dụng. Không nói chuyện nói điểm ấy, đồng dạng là hắn dám can đảm ở kia trong đường trực tiếp đại khai sát giới một lớn nguyên nhân. Xu siêu, siêu, thả ngươi thoát ra chỉ tại hắn hồ trên thân, để động tác của hắn quỷ mị, vô cùng nhanh chóng, không đến 30 hô hấp, hắn liền có thể chui vào trong phủ thị. Nhưng ngay từ đó, hắn cũng liền bại lộ tại kia Liêu Ly Tháp thượng tiên nhà trong tầm mắt. "Hừ, trốn nhanh như vậy, xem ra ngươi chính là kia tặc tử." Một đạo chán ghét tiếng quát vang lên, có bóng người từ trong tháp đi ra. Coi thân hình, vẻ mẹn bốn thước, đúng là cái đồng tử bộ dáng, dưới chân của hắn phát quang, dẫm lên từng đạo màu vàng kim hoa sen, phản phất chút cơ tiên ra tại đạm không mà đi. Người này chính là tứ chi tự chủ đóng ở nơi đây đại chấp sự. Hắn dù vi mặc dù không phải trúc cơ, nhưng cự ly trúc cơ chỉ còn kém được bước. Cái này đồng tử hướng phía Phương Thúc chạy trốn phương hướng, lại hét lớn một tiếng, "Này, yêu vật nhận lấy cái chết." Ầm ầm, đạo đạo kim quang, lần nữa từ đồng tử tiên gia trên thân phát ra, hắn vẫn như cũng là lôi pháp, lại kim quang giống như rắn rết, hội tụ thành mây mù, lít nha lít nhít hướng phía Phương Thúc đánh tới, so với vừa rồi càng là lăng lệ. Đạn này kim lôi vân hành hành giữa không trung bên trong, đè rưới đây những cái kia bị lướ qua các kim gia, từng cái đều là tê cả da đầu, trên sợi tóc dựng thẳng. Trong đó có chút kiến thức, con ngươi đột nhiên co lại nhìn qua giữa không trung, nôn tiếng nói, "Đây là, ngươi rực rỡ kim lôi thuật." Bực này pháp thuật đều xuất ra, vị kia tứ chi tự tiên gia, đến tột cùng là bị tức đến loại nào tình trạng. Còn có rất nhiều các tiên gia đã nhận ra pháp lực ba động, nhao nhao nhìn ra xa hướng Phương Túc chỗ. Một hai cái hô hấp ở giữa, kia kim lôi thuật liền lướt qua trăm ngàn trượng cự ly, lao tới Phương Túc đỉnh đầu. Mà lúc này Phương Túc, cự ly chui vào trong phường thị bên trong, còn thừa lại 300 trượng nhiều. Thế là thân hình của hắn đành phải dừng lại, trở về nhìn về phía kia đánh tới kim lôi. Lôi quang xuất hiện tại trên đỉnh đầu của hắn, thế mà còn dừng lại sát na, biến thành một tòa màu vàng kim hoa sen hình, sau đó mới muốn nhất cử bánh sát mà xuống. Đây là kia đồng tử tiên gia tụ tập pháp lực, muốn đem Vương Túc một kích liền đánh chết, giết đến hình thần câu diện. Đối mặt như thế pháp thuật, Phương Túc rốt cục ánh mắt căng lên. Cú may hắn cũng làm tức liền lay động cờ phượng, xiêu xiêu, càng nhiều cổ trùng tử cờ phượng trên bay lên. Tam bài bốn cổ trận, lên. Giờ này khắc này, cổ trùng bay tán loạn, hắn chân chính thúc đẩy ra dưới chướng tất cả cổ trùng, tụ lại khí cơ, lấy hoàn chỉnh trận pháp đối địch. Hắn chính là hắn luyện đến Độc Sa Ngô công về sau, tại bốn cô âm dương cổ trận phía trên, điệp ra cổ trùng, tiếp tục tinh luyện mã thành. So với lúc trước, bây giờ cổ trận không chỉ có thêm ra một vị lợi hại cổ trùng, lại còn có thể đem một chút tạm cổ cũng làm làm phụ binh, đứng hàng trong đó, tăng cường trận pháp như thế. Dựa theo phương thức đoán trừng, trận này cùng chuẩn trúc cơ giao tích bạch cổ kỳ đem kết hợp, tại tam tải cổ trùng cấu kết phía dưới, hắn có thể phát huy ra uy lực, nên là không sợ bất luận cái gì chuẩn trúc cơ trở xuống tiến lên ra, thậm chí có thể so sánh tất tiếp trúc cơ một kích. Mã Nghiễm cũng không phải là phương thức bậc tượng, thật sự là hắn cờ phướng Tam Minh, cổ trùng Tam Minh, bố trí trận pháp cũng là Tam Minh, chính là hắn tự hành suy nghĩ mà thành, cũng không phải là cướp nhặt. Cái này bao giải trôi được ra, thúc đẩy bên ngoài, uy năng nhỏ không đến đi đâu. Lúc trước từ đường kia đại quan bọn người, chính là cái ví dụ. Phương thức nắm lấy cờ phướng giết người, liền không có năm thành lực cũng không có độc tới, chỉ là dùng trận pháp vây khốn từ đường, liền tựa như vậy nước quét nhà sân, tùy tiện diện sát kia bối. Điểm này cũng là hắn dám can đảm đặt ly khai phường thị, đi theo Điển Cẩm mau tới đây lớn nhất diễn cơ. Chỉ cần chút cơ không ra, Hán Vương Túc liền tự nghĩ rất có tự vệ, thậm chí phản sát chi lực. Oang oang oang, kim liên lôi điện rơi xuống, trên trăm con cổ trùng bay lên, khí thế rộng rãi. Cả hai lúc này tương xung, diện phần mình bỗng nhiên bắn ra lớn như vậy thành thế. Kia tứ chi tự đại chấp sự lôi pháp, hắn quả nhiên cũng không phải dễ sống chung chi thuật. Nay lôi ly có thể, vậy mà cũng là đạt đến chuẩn tốc cơ tiêu chuẩn, không chỉ có không có bị cổ trận đánh ra, ngược lại còn ý đồ bộ ra cổ trận, chôn vùi Phương Túc dưới chướng cổ trùng. Chỉ một thoáng, Phương Viên 30 trượng, tất cả đều bị kinh quang, trận quang bao phủ ở bên trong, khí cơ ngút loạn. Tư tư thanh không ngừng, liền tiên tượng đều ổn định bị dao động, trở nên ông trầm. Một dặm chi địa phong ốc, càng là ong long rung động, xuất hiện góc cửa sổ sai chỗ, nuôi bắt bầu buồn ngã xuống đất cảnh tượng. Mà một kích qua đi, làm linh quang tán đi lúc, phương tốc bản thân, vẫn như cũng là sổ nguyên ổn đứng tại chỗ. Tại thân thể của hắn Chu Vi, trên trăm con cổ trùng chìm nổi, linh quang điểm điểm, trong lúc mơ hồ cụ hiện thành một cái to lớn ba đầu bốn cánh trùng, thể sinh, hữu cung bắt quái chi hình, để hắn một người liền giống như một núi, tam tải phù hộ, lôi hỏa xu thế tránh. Lúc này Phương Thúc cũng không tiếp tục đội bã bọn về trong phường thị, hắn đứng thẳng người lên, trở về nhìn qua kia Liuli tháp trên Đồng Tử Tiên gia. Tại đem kia Đồng Tử vẻ mặt đi lại về sau, Phương Thúc lúc này mới phủi phủi ống tay áo, không quay đầu lại nhìn một chút, trực tiếp vào trong phường thị bên trong. Cùng lúc đó, Phương Viên ngoài giằm bên trong, từng đạo kinh nghi bất định ánh mắt, nhắm mắt theo đuôi rơi ở phía sau hắn, phản phất lễ đường, một mực đưa mắt nhìn thân ảnh của hắn biến mất. Chương 214, Dư Ba trong phòng hôn qua khách chương 214, Dư Ba trong phòng hôn qua khách Đồng Tử Tiên gia, Trần Đạm Kim Liên Đứng tại giữa không trung, nhíu mày nhìn qua Phương Túc rời đi phương hướng. Hắn có lòng muốn nếu lại tiến lên, thảo thảo cùng Vương Túc làm qua một phen, nhìn một cái kẻ này đến tột cùng có bao nhiêu cát lượng, lại có thể ngăn kháng hạ hắn một cái kim lôi mà lông tóc vô hại. Không quá đối lấy bang rợn phường thị đầu kia bên dưới tuyến, đồng tử tiên gia như trước vẫn là như được. Qua tuyến, coi như xử lý không tốt, đặc biệt là nếu như hư mất hắn một hệ liệt bố trí, liền đem kia tập nhân đánh giết 10 bề, đối phương cũng không tường nổi. Chân pháp, cổ trùng. Đồng tử tiên gia trong miệng nhai nuốt lấy. Hắn nhìn xem tứ chi tự nhóm đệ tử tự khí truyền đến vị trí, lập tức liền minh bạch hôm nay là chuyện gì xảy ra. Người này trong miệng lạnh lùng tự nói, thu thập một chút gia yêu, vậy mà cũng thu thập ra bực này phiền toái sự tình, các ngươi thật là có đủ tiền đồ. Một thân không có chút nào bởi vì đái quan đám người tụ vòng, mà có chỗ tâm tình lưu động. Dù sao giống như bực này làm việc vật ngoại môn cho săn, hắn tùy thời đều có thể tự trong ngoại môn đệ tử, nâng đỡ ra bò lớn rất nhiều người tuyển, cũng không kém như vậy một cái. Lúc này, đột nhiên có tiếng cười khẽ, tại đồng tử tiên gia vang lên bên hai. chỉ gặp một trận mây trôi bay tới, ngang bằng đống nhiên tại hắn bên cạnh. Trên mây có tiếng cười vang lên, Kim Đồng Đẳng Hữu, hôm nay thế nhưng là làm trò chuyện. Đồng tử Tiên Gia nghe vậy, bèn bèn mí mắt nhúc nhích dưới, hắn sắc mặt bảo trì một loại lạnh nhạt bộ dáng, nhìn cũng không có nhìn người kia. "Tiếng câu Đạo Hữu, hôm nay cũng là rất có rảnh rỗi, vậy mà cũng tới tham gia náo nhiệt." Hắn trong miệng nhàn nhạt nói. Lập tức, Đồng tử Tiên Gia đã nhận ra cái gì, lúc này mới se dịch ánh mắt nhìn hướng người tới. Hắn phát hiện người tới bên cạnh, thế mà còn đứng lấy một nửa tử, thế là lập tức lộ ra hài hước tiểu dung, nói Tiến đạo hữu đây là lại từ đâu bên trong lửa gạt tới một cái lô đỉnh, xem ra tư thái không tệ, khí chất cũng không kém, chỉ bất quá thân thể tựa hồ vẫn còn ở đó. "Họ Yến, công vụ của ngươi rơi xuống a, thế mà vẫn chưa vào bao tay." Lời nói này rơi vào mây trôi trên hai người trong hai, để cho hai người đều là hơi biến sắc mặt. Nếu là Phương Túc ở đây, sẽ phát hiện đồng tử tiên gia trong miệng nữ tử, mười phần nhìn qua mắt. Bởi vì nàng này đúng là hắn đã từng hàng xóm tiểu nữ, cũng là hắn trên đấu giá hội xa xa thấy qua người kia, Tiêu Lộ Lộ. Tiêu Lộ Lộ sắc mặt hơi trầm xuống, nhưng là nàng cũng không hề tức giận. cũng không có mở miệng há cằm thanh, chỉ là lạnh lùng nhìn xem đồng tự tiến lên ra. Nàng bên cạnh tên nam tử kia thì là lập tức há miệng quát lớn, mang kim đồng, chớ có hầu ngôn loạn ngữ. Đây là ta dung nhàn cung nội môn đệ tử, thiếu sư muội. Ngươi nếu là lại tranh đua miệng lưỡi, tiến mô cũng không phải không thể cùng ngươi làm qua một trận. Mang kim đồng nghe vậy, trên mặt không sợ chút nào, ngược lại khoẻ miệng vẻ nhạo báng càng thêm nồng đậm. A, ngươi cái thằng này ngoại trừ công phu trên giường cao minh, còn có thể có cái gì tiền đồ? Tên là Yến Câu nam tử, sắc mặt quả thật tức giận, quanh thân lập tức liền có từng đạo kiếm khí hiện hiện, để hắn áo bạo phần phần. Mang Kim Đồng lúc này chỉ là cười ha ha mấy tiếng, không còn bùa người này. "Tiểu sư muội đúng không, nơi đây có thể cũng không phải là tiên trong tông môn, chính là ngoại núi. Tuyệt đối đừng gặp cái người, đã cảm thấy đối mới là hảo hảo sư minh, nhớ kỹ chú ý nhiều nhiều một chút mắt, tránh khỏi đến thời điểm bị người bắn, cũng còn cảm thấy đối mới là người tốt." Hắn đối Tiêu Lộ Lộ để lại một câu nói về sau, mới nhẹ lướt đi, trốn vào kia một tòa bảy tầng lưu ly tháp bên trong. Giữa không trung, trong lúc nhất thời chỉ còn lại có yến câu tiên gia cùng Tiêu Lộ Lộ đứng đấy. Cái trước thấy đối phương rời đi, thở lạnh một tiếng, chậm rãi thu liễm khí. Lâm Tức hắn dừng một chút về sau, nôn âm thanh, tiêu sư muội có biết cái này họ đái, tại vương dội trong núi là làm cái gì công việc. Gặp Tiêu Lộ Lộ nhìn về phía hắn, tiến câu tiên ra không đợi Tiêu Lộ Lộ đặt câu hỏi, liền tự nói, cái thằng này giả mạo các tông danh nghĩa, còn giả mạo địa tiên, chuyên môn là những cái kia đến đây vương dội núi tiên gia yêu quái, hoặc là bức làm nô, hoặc là bức lương làm ký nữ, thậm chí đem vòng người cấm tại trong trại viện, thì như heo chó. Dùng cái này đến tụ lại tư lương, phụ tá hắn tu luyện. Người này nhất là am hiểu háng hại lựa gạt chi đạo. Tiêu Lộ Lộ nghe vậy, lúc này gật đầu, trầm giọng Sư Minh lại yên tâm, như thế ngoại tông yêu nhân nữ điệu, lộ lộ sao lại để ở trong lòng. Gặp Tiêu Lộ Lộ minh bạch hắn ý tứ, hiến câu tiên gia hài lòng nhẹ gật đầu, sắc mặt chuyển thành hòa hoãn. Lập tức, hắn lại ôn thanh nói, trước đây ngươi chỉ là cùng ta đi vãng dạo núi đấu giá hội bên trên, gặp một chút việc đời. Hôm nay khó được ra, đi, Sư Minh lại dẫn người đi cùng cái khác tiên tông tinh anh nhóm đệ tử họ gặp, cũng tốt tăng trưởng một chút nhân mạch. Toàn bằng Sư Minh làm chủ. Tiêu Lộ Lộ không có chút nào phản đối chi ý, hạ thấp người thi lễ. Cái này khiến Yến Câu Tiên gia ánh mắt càng là thư giãn. Hắn lúc này liền thao túng hai người dưới chân mây trôi, hướng phía mảnh này địa giới mặt khác một chỗ phương vị bay đi. Nơi đó mái cong đấu cùng, đồng dạng là sửa chứa có ít tầng lầu cát, lại không dừng một tòa. Tiên câu một thân còn tiếp tục giới thiệu, hôm nay làm yến, chính là ngũ tạng miếu bên trong sơ dương điệu tiền tao độ, tên là Loan Đồng Nhi. Gần nhất ngũ tạng miếu cùng khu cốt quan lên phần tranh, một thân liền rời đuối, ở chỗ này kiếm cái thanh tĩnh, là cái có thể sở trưởng ngoại tông đạo hữu. Tiêu Lộ Lâu nghe thấy ngũ tạng miếu ba chữ, không khỏi liền suy nghĩ tu bay, nghĩ đến chính mình tại cổ linh trấn bên trong cái kia hãng sóng thiếu niên. Nàng nếu là nhớ kỹ không kém, Cái chứa hàng xóm láng giềng trong miệng nhà khác hại tự hẳn là bãi nhập ngũ tạm miếu bên trong, chỉ là không biết đối phương tình cảnh trước mắt như thế nào, là an là nguy. Bẹo, hai người rời đi, giữa không trung lại không có người. Nhưng là phương viên một dặm chi địa, lại là rất náo nhiệt. Chính chủ nhóm biến mất, rất nhiều tiên gia yêu quái liền đều bật đi ra, hoặc là đứng tại trên góc nhà, hoặc là ghé vào trên cửa sổ xem náo nhiệt. Đặc biệt là phương thúc trọi cứng hạ kia lôi pháp ngay tại chỗ, nó đất mặt cháy đen, mà còn có chút cổ trùng mảnh bữa, lập tức liền có tiên gia trộm đạo đi qua, muốn tìm tìm có hay không tiện nghi có thể nhặt. Nhưng là rất nhanh Tứ chi tự nhóm đệ tử liền từ trong phủ lễ ra, lẫn tán đám người. Theo đám người tản đi, vừa rồi đấu pháp sự tình lại là tại mọi người trong miệng truyền ra, đặc biệt là làm đại quan các loại một đám tứ chi tự đệ tử tin chết truyền ra sau. Đám người nghị luận đến càng là náo nhiệt, phi, đáng đời. Thương tại bờ sông đi, nào có không biết dậy, hôm nay cuối cùng là đụng vào trên miếng sắt đi. Cũng có người thở dài, chết mất quá là quần luyện tinh lâu la, cùng đại quan cái kia bản tự thôi. Chân chính người bị hại, người ta thế nhưng là vẫn như cũ sống yên ở đây. Nhưng bất kể nói thế nào, có thể ngại kháng mang kim đồng một cái lôi pháp. lại trong rông rời khỏi phương tốc, vẫn như cũng là tại những này năm tông đệ tử bọn người trong tim, lưu lại nhất định ấn tượng. Rất nhiều người đều suy đoán, phương tốc địa vị khẳng định cũng không nhỏ. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Phương tốc tại ung dung bước vào bang dội núi phường thị về sau, hắn tương đối khẩn trương đi mấy trăm bước chờ phát giác được sau lưng lại không lôi pháp bay tới, cũng không bóng người truy tung về sau, hắn lập tức liền lo lắng một hơi. Quả nhiên, bọn này gia hỏa, cũng liền dám ở phường thị bên ngoài lỗ mãng, chúng chỉ là không dám ở trong phường thị phạt đội. Phương tốc trong tim thầm nghĩ, lập tức, hắn liền đem trong tay giao tích bạch cổ kỳ thu nhỏ ở hồ ly trên lốt hai. Hắn còn nhìn một chút chính mình cái này thân da trọn, phát hiện bẹn bẹn mặc trên người áo choàng rách đỉm, da trọn bản thân cũng không dị dạng, liền đốt cháy khét đều không có. Cái này khiến hắn hại lòng thổi thổi tự mình lông hồ ly, trên lông trực tiếp bị thổi ra mấy cái tuyển. Cái này thân da trọn thế nhưng là cùng hắn trường thiệt yếu, đều là hắn lao hóa kế, nếu là hao tổn sẽ quấy đè hắn đăng tiếp. Cất bước tại vương dội trong phố chợ, phương thúc đi mấy con phố về sau, sắp nhận xong lương vẫn như cũng là không có chút nào truy tung vết tích. Thôi suy nghĩ một phen, hắn thay hình đổi dạng trải qua về sau, liền chạy về chính mình chỗ thuê khách sạn ở trong, nghỉ ngơi thêm một phen sau. Phương Túc không lại trì hoãn, hắn khoanh chân tại trên giường, lật bàn tay một cái, liền có một trường nhiếp hồn phù chú xuất hiện. Xuy sé mở phù chú, một đạo hồn phách liền xuất hiện tại trước người hắn. Hắn chính là tứ chi tự tạm dịch một trong. Một chữ đều không có nhiều lời, Phương Túc trực tiếp liền đem chính mình thần tơ thả ra, để chi phản phất dẫn giết, lúc nick tại giữa không trung, cũng đâm vào đối phương hồn phách bên trong. A a, bốn là ngơ ngơ ngác ngác tiên già hồn phách, lập tức liền bạo phát ra quỷ khốc thét lên, hắn vẻ mặt trên lộ ra vẻ thống khổ. Nhưng Vương Túc chỉ là lạnh lùng nhìn xem, tiếp tục thi pháp, thí nghiệm lấy chính mình nắm giữ siêu hồn pháp thuật. Hắn mặc dù đã viên mãn nắm giữ siêu hồn tổ chân thuật nhưng là lý luận cùng tư tiễn, giữa hai bên trùng kim là tồn tại chênh lệch không nhỏ, hắn đến nhiều hơn sử dụng trải qua, mới xem như triệt để nắm giữ, mà giống như bậc này tính chất tốt nhất, lại cùng hắn tồn tại nhân quả quan hệ, là địch không phải bản vật liệu, không dung bỏ lỡ. Thế là ngắn ngủi trong vòng một cái giờ, liền có bảy đạo tiếng kêu thảm thiết, tại phương thúc trong phòng vang lên. Đạo đạo đều là quỷ khóc sói gào, cũng có không ngừng giọng nói, từ trong đó tụ lộ, tiên gia tha mạng, tha mạng Nào đó cũng là bị ép buộc. Ta mặc dù là đồng loại, nhưng ta đều đã chết, tiên trưởng buông tha ta, ta biết gì nói nấy a a a. Khoan hay nói, trải qua thí nghiệm phía dưới, thật đúng là để phương tốc tra để loại bổ sung, phát hiện một cái sơ sẩy chỗ. Đó chính là hắn vì bảo trì tặc nhân hồn phách hoàn chỉnh tính, chính là trước đem hồn phách từ kia bối nụ thân bên trong lấy ra ngoài. Nhưng cứ như vậy, hắn cùng trong pháp thuật nói tới, lấy thần thức đâm vào tụ thuật giả sọ não bên trong, cưỡng vivarphi bới. Mặc dù dạng này cũng có thể từ đối phương hồn phách bên trong ép hỏi ra một điểm đồ vật, nhưng là rất khó thu lấy ra đủ loại ký ức hình tượng. Dù là cưỡng ép thu lấy, lấy tới đối phương hồn phách sổ độ, cũng chỉ có thể là đạt được một chút mơ hồ trận cảnh. Lúc này, Phương Tốc liền phải đem những người này một phách, lại nhét vào nhục thân bên trong. Nhưng hồn phách lấy ra dễ dàng, nhét vào lại là rất khó, bởi vì là những này da hỏa nhục thân đã sớm là sinh cơ mất hết, đều đã trở nên lạnh. Cái này khiến Phương Tốc trợ dài một phen, tổng kết đến, xem ra siêu hồn một chuyện, vẫn là đến nhân lúc còn nóng hồ tới. Cũng may hắn suy nghĩ một phen, phát hiện nếu là lại đụng phải bậc này đối vã thoát thân tình huống, cũng tịnh không phải là chỉ có thể lấy hồn. Hắn hoàn toàn có thể đem tặc nhân đầu lấy xuống. Trực tiếp lấy đầu là giam cầm chi bẫt, đem nó hồn phách phong cấm ở trong đó. Cứ như vậy, đầu của đối phương có thể bảo tồn hoàn chỉnh, linh lực cũng chưa hai điểm, còn có đầu lâu làm giam cầm, dù là đối phương hồn phách muốn quay phá, cũng là khó có cơ hội. Mà có thể đạt tới bậc này hiệu quả pháp thuật hoặc tay nghề, có chút khứ ít. Phương Túc tại trong đầu hơi suy nghĩ một hồi, liền lật đến tại ngôi nhà bên trong tảng thư các đã thấy rụt đầu pháp thuật. Nay thuật có thể đem tứ lớn đầu người, cô lại chế là tốt hơn, chỉ như nhỏ nhắn con rối, nếu là kỹ nghệ tinh luyện, còn có thể đem đầu người biến thành chảng hạt lớn nhỏ, lại dùng dây từng từng khóa bắt đầu xuyên, đeo trên cổ. Chỉ phía trước bộ quét bỏ vực này phát thuật tương đối âm tà, lại cũng chỗ vô dụng, liền chỉ là thu nhận sử dụng tại đạo lục bên trong, chưa tìm hiểu tới. Tâm hắn ở giữa lập tức lại thầm nghĩ, xem ra thế gian âm tà tiểu thuật cũng đều là đều có các tác dụng, không thể khinh thường. Suy nghĩ mấy lần, hắn liền đem những tạp niệm này đè xuống, tiếp tục chuyên tâm tại siêu hồn mộ chuyện ở trong. Rất nhanh, hắn siêu hồn thụ nghệ liền từ thô lỗ, trở nên tinh thông, dần dần đem trong đầu sở học các loại khiếu môn đều đã bận dụng. Đợi đến bọn tạp dịch hồn phách bị lục soát xong, phương thúc lúc này mới lấy ra kia đái quan hồn phách, bắt đầu tiến hành ép hỏi siêu hồn. Không bao lâu, con mắt của hắn sắc hài lòng, trực tiếp lấy ra đối phương túi trữ vật cùng pháp khí khăn, cũng không tốn hao bao lâu thời gian, liền đem chi cho thành công phá bỡ. Điểm nhẹ một phen về sau, phương tướng sắc mặt càng là hoan hỉ. Chư bộ lục tiếp pháp khí bên ngoài, trong đối trữ vật rõ ràng là có một muốt không nhỏ tư lượng, mẹn mẹn hạ phẩm linh thạch số lượng, liền đã là đạt đến ngàn lượng, ngoài ra còn có dưỡng khí đàn 30 mũ bình, đều là vang dội núi danh tiếng lâu năm đường khẩu bán đi, cùng với các tạp vật một số. Tổng cộng tính được, phương này bên trong túi trữ vật tư lượng Trường hợp hạ phẩm linh thạch 1500 lượng, đã là phương thuốc xuống núi lúc gấp hai thân già có thừa. Trừ cái đó ra, kia đại quan bản nhân nhập thân, trong cơ thể sát khí đủ loại, giá trị cũng không nhỏ. Bực này thu hoạch, để phương thuốc tâm thần quả thực là bùi bẻ, chợt cảm thấy chính mình lần này ra ngoài có phần là đáng giá. Nói chung thực lời nói, hắn lần này sợ dĩ nguyện ý đi theo Điền Cẩm Mao đi ra ngoài một chuyến. Chứ bộ là xem ở lão sơn quân phân thượng, cho cái thằng này một cái cơ hội, cũng rất khó nói hắn cũng không trong lòng còn có đen ăn đen từng nghiệp. Lại nói kia đồ bỏ chúc cơ hội trợ hội, há có thể có hắn trong tay chuẩn chúc cơ pháp khí? Chỉ một thoáng, Phương Tốc suy nghĩ tung bay, liền lại rơi vào kia thi triển lôi pháp đánh hắn một cái đồng tử tiên gia trên thân. Mang kim đồng phải không? Bản đạo nhớ kỹ ngươi. Hắn trong tim nhai nuốt lấy tên họ của đối phương. Can Tư Đại Quan Trô Thủ Lộ, vị này tứ chi tự chủ bang dội núi đại chấp sự, mới là chút cơ hỗ trợ hội phía sau chân chính hùng núng. Đại quan người, chẳng qua là đối phương dưới trướng chó săn một trong, mẹn mẹn bởi vì cùng đối phương cùng họ, có điểm con thỏ cái đuôi quan hệ thân thích, lúc này mới nhiều đến đối phương mấy phần coi trọng mặt tôi. Mà hỗ trợ hội nhiều năm qua tích xúc, thế nhưng là tất cả đều tại kia mang kim đồng trên thân. Chỉ là người này thực lực đến, Phương Thúc Tú có cỡ phướng bản thân, nhưng cũng không nhất định là đối thủ của đối phương, hắn chỉ có thể là trước đem bực này nhân quả ghi tạc trong tim. Lập tức, Phương Thúc thu thập một cái tâm thần, ánh mắt đứng đắn, rốt cục lấy ra tự mình bạn bè hồn phách. Chi chi, điện cầm ma hồn phách xuất hiện, nó lộ ra một trương mặt chuẩn, vẻ mặt hoảng sợ, lập tức phát ra cầu khẩn chuột kêu âm thanh. Nhưng Phương Thúc vẫn như cũng là nửa câu nói nhảm đều không có, hắn đối xử như nhau, trực tiếp đem thần tơ cắm vào điện cầm ma hồn phách bên trong, đi siêu hồn tra hỏi tiến hành. Quả nhiên, có thần tơ cùng đạo lục phụ trợ. Dù là siêu hồn đối tượng là Lục Kiếp Tiên gia, hắn vẫn như cũ có thể đánh thủ. Chỉ bất quá Lục Kiếp Tiên gia một vách, cũng không phải là ngũ kiếp hoặc tạp dịch có khả năng so sánh, ở giữa trôi hao phí tâm thần không nhỏ, để Phương Thúc lông mày thỉnh thoảng liền nhíu chặt. Thời gian dần trôi qua, trong phòng trở nên yên tĩnh. Nhưng lần đột nhiên, Phương Thúc đột nhiên mở mắt, kết thúc pháp thuật. Chỉ gặp hắn lạnh lùng nhìn về phía trước người, hắn chỗ khách phòng bên trong, thế mà như quỷ mị liền xuất hiện một đạo bóng người. Đối phương chân trần, dáng người yếu điệu, quần áo mờ mịt, trên mặt lừ mỏng, còn để hắn rất là có mấy phần nhìn quen mắt cảm giác. Chương 215 Bạch hộ pháp ám tuyến dị dạng ngấp nghé chương 215, Bạch hộ pháp ám tuyến dị dạng ngấp nghé nữ tử xuất hiện sát na, Phương Thúc sau đầu giao tích bạch cổ kỳ lúc này rung động, chô giạt đến trước mặt của hắn. Cờ vẩn phía trên cũng có cổ trùng hiện lên mà ra, sợi tơ đồng dạng bệnh tại quanh người hắn bao trược, đem nó thân thể bao quanh bảo vệ. Phương Thúc lặng lẽ đánh giá trước mặt người tới, trong miệng bình tĩnh nói, "Không mời mà tới, xin hỏi các hạ tối nay có gì chỉ giáo?" Đột nhiên xuất hiện tại hắn trong phòng nữ tử, cũng không lập tức lên tiếng, mà là mang theo kinh ngạc đánh giá Phương Thúc vài lần. Như vậy mềm mễn Khó trách có thể từ tứ chi tự đám kêu bận thịu mặt hàng bên trong đường cậu, giết cái vừa đi vừa bè, lại kháng trụ màng kim đồng tên kia lôi pháp. Nữ tử áo trắng híp con mắt màu đỏ, đánh giá phương thức văn thân cổ trận, nhiều hưng thu tiếp tục lên tiếng, đích thật là trận đạo bên trong người. Khương Vũ công Bạch Mỗ cố ý đến đây, dự định thay ngươi chủ trì một cái công đạo. Nghe thấy Bạch Mỗ hai chữ, Phương Túc trong tim khẽ động, lập tức liền nhớ tới trước đó tại kia đấu giá hội bên trong, nhìn thấy qua vương rợ núi Bạch hộ pháp. Cẩn thận phân biệt, mặc dù nữ tử trước mắt trên mặt lườm mỏng, ngũ quan hơi mơ hồ, nhưng là hắn toàn thân khí độ quả nhiên là cùng kia Bạch Hộ Pháp như độc đồng dạng. Trầm ngâm mấy hơi, phương thúc trong tim chợt lặng một hơi. Tới nếu là vương dụ trong núi quẩn sự, cũng không phải là thế lực khác, như vậy hắn lần này xác nhận không quá mức nguy hiểm, dè dòm, đem tự mình ngũ tạm miếu nội môn đệ tử thân phận cho lấy ra. Hắn đứng lên, lúc này liền hướng phía trước mặt nữ tử chào, gặp qua Bạch Hộ Pháp. Không biết hộ pháp trong miệng lời nói công đạo hai chữ là ý gì. Nữ tử áo trắng thản nhiên nói ra, ngươi lại yên tâm, hôm nay ban ngày ở giữa phát sinh sự tình, nào đó đã biết, sáng tỏ ngươi là bị ngươi kia đồng hương bạn bè chối lựa gạt. Ngộ nhập tứ chi tự nhón người kia tặc quật bên trong, lúc này mới phạm vào tai họa. Không nói ngươi chỉ là tại phường thị bên ngoài giết người, chính là tại trong phố chợ, có điểm ấy cứ, lại thêm một điểm chứng cứ, nghiêm trị hay không cũng còn chưa biết, nhưng là lưu lại một cái mạng, chính là thỏa thỏa. Lời này rơi vào đến Phương Túc chấm hai, để hắn hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc nhìn xem nữ tử áo trắng. Hắn còn tưởng rằng đối Phương trong miệng công đạo hai chữ, chính là hài hước hoặc lừa gạt chi ngôn, không nghĩ tới, người này quả nhiên là muốn thay hắn chủ trì công đạo a. Nữ tử áo trắng trong miệng còn tại tự nói, "Lắc đầu, cái này vang rộn lối, mới tới người" Trường trường trường thấy nhất hạ chẳng, chính là bị Đồng Hương thân hữu lừa, hối hận không trước đây. Chuyện thế này, Bạch Mộ đều tập mãi thành thói quen. Lập tức, đối phương tiếng nhất chuyện, bất quá ngươi mặc dù có thể đào thoát tội chết, nhưng là tội sống vương diện, hoặc là đến theo bản hộ pháp, tiến về bên trong đường khẩu một lần. Chỉ là đi qua sau, Phương thị lại chỉ cần đem tứ chi tự đáng người kia mời đi theo. Đến thời điểm, ngươi đến tội cùng sẽ bị định vị loại nào tội danh, cùng sẽ bị phạt không có bao nhiêu linh thạch, liền phải nhìn các ngươi thủ đoạn của chính mình cao thấp. Lời nói này để Phương Túc sắc mặt có chút quái dị, hắn có thể cũng không phải là người ngu. trực tiếp liền từ đối phương trong lời nói, nghe được tựa hồ còn có không cần đi đối chất nhau lựa chọn. Trước tạm nhìn xem này nữ yêu trong hồ lô, đến tột cùng muốn làm cái gì. Tâm hắn ở giữa thầm nghĩ. Lập tức Phương Túc liền có phần là tức thời chắp tay, còn xin hộ pháp chỉ điểm sai lầm, nếu là muốn miễn rơi kiệt cáo, chỉ cần như thế nào chuẩn bị. Kiệt cáo? Nữ tử áo trắng nghe thấy lời này, lập tức phát ra cười khẽ, ngươi cái này tự dùng ngược lại là thú vị, như thoại bản bên trong phàm nhân, xem ra hoặc là cái phàm nhân xuất thân, hoặc là vui nhìn vở bản. Trêu gẹo Phương Túc vài câu, đối phương cũng liền không dài dòng nữa. Nào đó đã tự mình đến tìm ngươi, sao lại cần ngươi lại đi chuẩn bị hay không? Nào đó gặp ngươi am hiểu chất pháp, pháp lực cũng không tầm thường, cùng hắn pha trộn tại đầu đường, không bằng đến đây cùng ta làm việc. Chỉ cần ngươi đáp ứng, Bạch Mộ giới chướng tự có một phần độc lập của ngươi, về phần cái gọi là kiện cáo tuyệt không người sẽ lại tới tìm ngươi phiền phức. Nghe nữ tử áo trắng trong miệng mang theo vài tia bá khí nữ nữ, Phương Thúc trong tim lập tức liền có chỗ động lại. Trong lòng của hắn cũng là càng lòng một hơi. Nguyên lai like nàng này là đến đây mời chào hắn, muốn thu hắn làm chính mình dụng. Khoan hay nói, Phương Thúc trong tim soi đo 10 fen. Cố Bộ Tượng muốn cự tuyệt ý nghĩ, nếu là có thể dính vào trước mắt vị này Bạch Hộ Pháp, không nói đến tứ chi tự một chuyện sẽ như thế nào, sau này hắn tại vương dội núi trong phương thị, nhất định là sẽ càng thêm như cá gặp nước. Nhưng trong tim ý động, phương thức trong tim cảnh giác vẫn như cũ, trên mặt của hắn cũng là lộ ra vài tia khó giải quyết cùng vẻ lắm khó. Hắn luôn âm thầm, vị này hộ pháp, tại hạ cũng không phải là không biết điều người. Chỉ là nào đó trước mắt chỉ là tại hạ núi lịch luyện, ngày sau còn phải trở về, không cách nào tại vương dội trong núi ở lâu. Ngoài ra, nào đó một lòng tu hành, ngày bình thường cũng thực không có quá nhiều tính lực. có thể chiếu cô trong phường thị sự tỉnh, xuống núi lịch Lãm. Nữ tử áo trắng mo nữ, nàng lập tức phát ra một tiếng cười khẽ, Minh Bạch Phương thúc lời nói bên trong hầm ẩn ý tứ. Phương thúc đây là tại nhắc nhở nàng, kỳ nhân cũng không phải là không có chút nào theo hầu hạ người. Đặc biệt là tại dưới mắt thời tiết, Lữ Sơn bên trong Ngũ Tạng Miếu cùng khô quốc quan, đúng lúc liền ở Bảo Phong Sơn ở trong. Có thể tại cái này trước mắt xuống núi lịch Lãm, lại không nhỏ khả năng chính là hai tông đệ tử, lại phía sau hơn phân nửa còn sẽ có điểm chút cơ quan hệ. Bất quá nữ tử áo trắng nhưng lại chưa quá mức để ý Phương thúc trong miệng lời nói, nói thẳng Nói cách khác, Bạch Mộ nếu là không cực hạn ngươi kỳ hạn hạn, cũng không trì hoãn ngươi thưởng ngày tu hành, ngươi liền nguyện ý đến Bạch Mộ dưới trướng nghe theo quan chức làm việc. Phương Thúc chân chờ, cũng không lập tức lên tiếng. Ai ngờ kia nữ tử áo trắng lúc này lên đường, tốt. nếu như thế, Bạch Mộ liền cùng ngươi một phương lệnh bài, cầm này lệnh bài, ngươi nhưng tại vương dội trong núi được hưởng trong núi lao hỏa kế đãi ngộ, phàm tương hộ, đấu giá hội đủ loại, đều có thể xuất nhập không lo. Ngày bình thường, không cần nghe theo quan chức điều danh, nhưng nếu là có chuyện quan trọng, nào đó lấy lệnh bài từ triều, ngươi đến nghe lệnh. Dừng một chút. Đối phương lại bổ sung, ngươi lại yên tâm, nếu không phải chuyện quan trọng, Bạch Mộ sẽ không tốn chiêu. Lại đến thời điểm ngươi là có hay không xử lý, cũng không ép buộc, sẽ chỉ lợi dụng. Lời nói này nói xong, nữ tử áo trắng liền chắp tay nhìn về phía ngoài cửa sổ, giống như đang đợi phương thúc trả lời. Việc này, kỳ thật mới là nữ tử này hôm nay đến đây mục đích từ sự. Nàng chỉ bất quá muốn là nhân cơ hội đến đây lung lạc một phen trước mắt cái này đột nhiên toát ra trận đạo tiên gia, lại để đối phương thiếu một món nợ ân tình của mình, thuận tiện nàng về sau thúc đẩy cái này. Chỉ cần ghi nhận ứng, có tiếp xúc, sau 3 tháng nàng lại đến tìm người này làm việc. liền không về phần lại hiện lộ đến đường đột, lại có nắm chắc hơn để người này là chính mình sở dụng. Vừa nghĩ tới sau 3 tháng chuyện tốt nữ tử áo trắng suy nghĩ liền không khỏi dao động. Mà Vương Túc Dương mắt nhìn xem phía trước cửa sổ nữ tử, lập tức hơi híp mắt. Hắn cũng kịp phản ứng, minh bạch để cho mình giữ trước cùng loại ám tiến bang nhàn mực này nhân vật, mới là trước mặt nữ tử áo trắng mục đích thực sự. Hắn cũng không tiếp tục do dự quá lâu, dù sao chỉ là miệng hứa hẹn mà thôi, lại kia lệnh bài đích thật là có thể thuận tiện hắn tại trong phường thị pha trộn. Có thể. Phương Túc chắp tay lên tiếng. Phía trước cửa sổ nữ tử áo trắng nghe vậy, lúc này liền mỉm cười trở về. Hoàn mãn nhìn xem Phương Thúc, mắt đỏ như ng>("răng. Lập tức, một phương lệnh bài liền từ đối phương trong tay ném ra, rơi xuống Phương Thúc trước mặt. Lệnh bài trắng trắng, mặt ngoài có ngấn, chính diện ngũ trảo, mặt sau tứ trảo. Nữ tử bản giao, lưu cái danh hiệu, thuận tiện ngày sau Bạch Mộ liên hệ ngươi. Yên tâm, này bài không ký danh, thân phận của ngươi sẽ chỉ có Bạch Mộ một người biết được." Phương Thúc nghe vậy, nghiêm nghị gật đầu, lập tức liền nghiêm túc báo ra tính danh, hồi hộ pháp, nào đó họ hộ, tên Mộ Hoàng. Hô Mộ Hoàng. Nữ tử áo trắng trong miệng nhai nuốt lấy, ánh mắt đột nhiên mang theo một tia dị dạng. Giống như trong lúc Lơ đang hỏi, họ hổ trên thân còn có chút hồ yêu mùi, hồ đạo hữu tổ tiên, thế nhưng là cùng hồ yêu nhất tộc có chút quan hệ. Lời này hỏi được có chút đột nhiên, Đệ Phương Túc trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Đặc biệt là hắn xem trước mắt nữ tử áo trắng, mắt hắn màu tóc đỏ, trên thân mang theo yêu khí, sáng rõ chính là cái yêu tộc tiên gia, có thể lại nhất thời không nhận ra đến tụt cùng là loại nào thuộc loại yêu quái. Hắn lo lắng tùy tiện trả lời, có thể hay không phạm vào cái gì kiêng kỵ. Điểm ấy có thể cũng không phải là Phương Túc lo ngại. Cần biết tại cái này vang dội trong núi, bảy yêu hội tụ yêu loại nhóm cho dù là thoát ly mông mụ Bồ trì, nhưng riêng phần mình tập tính kiêng kỵ cũng là không giống nhau, lấy về phần trong phường thị, mỗi ngày đều có nguyên nhân này mà náo ra các loại mâu thuẫn. Nữ tử áo trắng đã nhận ra Phương Thúc chân chờ, trên mặt bật cười, nói: "Đừng sợ đừng sợ, thiên hạ hồ yêu ngàn ngàn bạn, bạch mẫu liền xem như cùng hồ ly có thủ, cũng không đáng trách tội ở trên người của ngươi." Chớ nói chi là ngươi cái thằng này xã hội, chính là một tay lột da hóa hồ thủ đoạn. Ngược lại là hồ gia nhìn thấy, sẽ đối với ngươi có ý kiến. Phương Thúc trong tim khẽ nhúc nhích, ý thức được người tới quan sát là rất có thủ đoạn. thật có thể nhận ra hắn trước đây ra ngoài lúc tất cả khoác da pháp thuật. Hắn bất động thanh sắc lĩnh loạn, hộ pháp hỏa nhãn, là hổ mố mưa dịu quá mắt trợ. Cười một trận, nữ tử áo trắng trên mặt liền lộ ra vẻ nhợt chi sắc, hắn chân trần khẽ nhúc nhích, linh động nhẹ cững, tùy thời sau một khắc liền muốn vũ hóa bay ra. Nhưng lại đột nhiên, nàng vẫn là dừng lại bước chân, quay đầu nhìn chằm chằm Phương Phúc, hô quát, "Hồ Đặng Hữu, phụ thêm ngươi kia ra trốn, để Bạch Mộ xem thật kỹ một chút, tránh khỏi hôm sau gặp lại, nhận ngươi không ra." Đối với nữ tử cái này một yêu cầu, Phương Phúc lại là cảm thấy có chút quá dị. nhưng hắn đều đã bị chỉ địa đầu yêu cho mò tới khách sạn bên trong, da trổn cũng bị nhận ra, hiện tại lại làm mặt thi pháp cho đối phương nhìn một cái, cũng là không sao. Lúc này, Phương Túc không lên một tiếng, liền từ trong tay áo lấy ra một hũ sám hổ ly ra, chân khí phun trào, ba liền đem hổ ly ra vặn thân thượng một quát. Trang tiếp tính chất da trổn, hắn mặc dù vẫn như cũng chỉ là luyện tinh pháp khí, nhưng sử dụng thế nhưng là so bất nhập lưu lúc muốn thuận tiện rất nhiều. Siu siu, không cần đến Phương Túc tới đám núi dây lưng. Cái này một thân da trổn giống như dán duyết, trui được y phục của hắn bên trong, sau đó từ chân đến cùng, đem hắn toàn thân bao gói lại. với cái trong chớp mắt, phương tốc thể cốt cũng thu nhỏ, hắn biến thành một đầu bốn năm thước lớn nhỏ, đứng thẳng người lên hồ ly yêu quái. Phương tốc hai chảo dựng, hướng phía trước mặt nữ tử áo trắng chắp tay. Mà khi hắn biến thành hồ ly về sau, kia nữ tử áo trắng dò xét con mắt của hắn sắc, rõ ràng là càng thêm nghiêm túc mấy phần. Phương tốc còn phát giác được có thần thức hướng phía hắn lan tràn mà đến, như muốn đem hắn toàn thân đều liếc nhìn một lần. Đối mặt bậc này đường đột cử động, hắn hồ ly con mắt tinh tế nheo lại, bình tĩnh nhìn qua đối phương, lúc này cổ động trên người pháp lực, tự tuyệt đối phương lên nhìn. Dù sao không người có thể đảm bảo Nữ tử áo trắng mới lời nói cũng không phải là nguy chàng, hắn mục đích thực sự chính là thừa dịp hắn thư dãn thời khắc, bỗng nhiên nổi lên. Thân thức bị ngăn cản, nữ tử áo trắng nhíu mày, rõ ràng hiện lộ ra vẻ không vui. Trông thấy Phương Túc bình tĩnh ánh mắt, lông mày của nàng lại chứt hai, yên lặng thu hồi ánh mắt, trong miệng lời bình nói, "Cái này ra tròn, màu sắc bất chính, khí tức quá hỗn tạp. Đạo hữu nếu là muốn giấu giếm được chúng ta luyện khí yêu gia, chí ít cũng phải luyện thành tứ kiếp pháp khí." Chàng biết tại sao, nàng này trong ngữ, rõ ràng mang theo điểm thất vọng. Cái này để Phương Túc càng là không nghĩ ra được. Phát thuật của hắn Vốn là chỉ là bình thường pháp thuật, đối mới là đang chờ mong cái gì? Phải biết, nếu không phải hắn tại vốn có pháp thuật trên cơ sở, cố ý tinh tế tu sửa một phen, còn lại là may các loại thượng đẳng ra trộn, Thục Long Thục Cẩn, lại là áp dụng dược dịch ngầm chế tế luyện, cái này thân gia trộn pháp khí liền tam kiếp tính chất cũng đạt không được. Không đợi Phương Thúc đưa ra nghi hoặc, nữ tử áo trắng tiếng nói rơi xuống về sau, kỳ nhân thân thể liền phiêu như mã đậu, nàng không có chút nào bừng nhíu, trực tiếp liền xuyên qua khách sạn bất tường, xuất hiện tại phía bên ngoài cửa sổ. Phương Thúc ánh mắt khẽ giật mình. Hắn lúc này liền tiến lên đi hai bước. Sau đó phát hiện chính mình quả nhiên cũng không có ma mắt, chỉ gặp dạng nguyệt phía dưới, kia nữ tử áo trắng chân đạp linh quang, tựa hồ mất hướng mà về, đạp trên ánh trăng mà đi, hắn cử chỉ linh động đến cực điểm, lại dưới ánh trăng có cái bóng, cũng không phải là quỷ ảnh hoặc huyễn thuật. Phương Tốc đứng tại trong phòng, sắc mặt dâng lên mấy phần vẻ kinh nghi. Hắn ngẫm nghĩ hồi lâu, lại đi đến cửa sổ bên cạnh, dùng tay mò sờ góc cửa sổ, tại xác nhận cũng không phải là giấy bên sau, lúc này thầm nghĩ, tốt tuấn xuyên tường pháp thuật, có thể xuyên tường, cũng không tính cái gì hiếm lạ, chính Phương Tốc liền có thể. Nhưng là hắn trọ thuê căn này khách sạn Vẫn tưởng ở trong thế nhưng là chôn thực một đỏ, duyên hống những vấn này, lại hắn lại trở về khách phòng bên sau, cũng đã là đem trong phòng trận pháp mở ra. Khách sạn trận pháp mặc dù bình thường, nhưng cũng có thể ngăn cách ngoại giới trăm rõ, ảnh hưởng thần thức hoặc pháp thuật xuyên qua. Dẫu gì, hắn cũng là có thể để cho khách nhân ở đối mặt đặc nhân xâm nhập lúc, có thể có cái tình ảo. Mà vừa rồi, kia họ Bạch hộ pháp không chỉ có không có thi pháp độc đắc, trên người khí tức liên biến hóa không có, chỉ là tùy ý đạp mạnh bước, liền xuyên qua trận pháp, chưa mang theo một điệp khói lửa. Hầu chi hầu giác, phương tốc lập tức liền minh mạch Vì sao thẳng đến đối phương xuất hiện trong phòng, hắn mới phát giác được người tới, không phải là trận pháp mất linh, cũng không phải là cổ trùng vô dụng, mà thực là đối phương pháp thuật. Mà hắn vốn cho rằng chính mình tung thân xuyên tường thuật đã là cực kỳ đê bớm, thất kiếp trở xuống, ít có pháp thuật có thể cùng so sánh với. Hôm nay gặp người này, mới biết nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Trong lúc nhất thời, phương tóc ánh mắt biến hóa, chậm rãi thở ra một hơi, thầm nghĩ, cũng may nàng này, giống như bạn không phải định. Bằng không mà nói, dù là hắn có cổ trận bằng thân, lấy đối phương thủ đoạn này, thật bị kỳ nhân để mắt tới. Hắn không chừng liền muốn giẫm lên một cái hố to, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc cũng là khả năng. Cùng nhau, hắn cũng là ngất ngẻ lên nàng này xuyên tường pháp thuật. Nếu là hắn có thể được đến kia nữ tử áo trắng xuyên tường pháp thuật, dung nhập tung thân xuyên tường thuật bên trong, hôm nay tại giết đại quan bọn người về sau, hắn cũng liền không đáng đánh vỡ trận pháp, mà là có thể trực tiếp thoát ra, miễn rơi khó khăn chắc trở.